Vậy bên ngoài, rốt cuộc chờ tỉ thí bắt đầu là, nhiều ít cũng có thể xa xa nhìn xem giữa không chung chiến đấu. Phục nhan bởi vì cùng đồng chăn một. Khởi, tiến vào vườn trà tự nhiên là phi thường thuận lợi. Đi vào không bao lâu sau, đồng chăn liền dối tay cấp Phục nhan chỉ phương hướng, sau đó giải thích nói, bên kia chính là bình thường người xem đài, hiện tại thời gian còn sớm cho nên người không nhiều lắm, ngươi vừa lúc có thể qua đi tuyển. Cái hảo điểm vị trí. Ngay vậy, Phục nhan không khỏi ngước mắt thuận thế nhìn qua đi. Chỉ thấy một mảnh màu xanh lục cảnh sắt chung, từng hàng người xem bậc thang từ bên trong hiển lộ ra tới, toàn bộ phong cảnh phá lệ Mỹ quan, phẳng phất là hiện đại xã hội chung nghỉ phép sơn thôn giống nhau. Tân mặt ra tới một trận thanh phong, làm người không khỏi cảm giác một trận vui vẻ thoải mái. Ta đây muốn đi trước bên kia, chúng ta đồng ra trong đỉnh. Đồng chăn lại nói, bên phục nhan lúc này mới thu hồi chính mình tầm mắt, xoay người hướng tới đồng chăn gật gật đầu đáp lời, hảo, người đi trước đi. Bởi vì nơi này hộ vệ đều là các nàng đồng ra, đồng chăn tự nhiên sẽ không lo lắng phục nhan an nguy, cho nên nàng cũng là không có do dự, thực mau đối với phục nhan xua xua tay, xoay người hướng tới vườn trà trung ương đỉnh đi đến. Nhìn đồng chăn đi xa bóng dáng, phục nhan thực rõ ràng cảm thụ có rất nhiều cao thủ hơi thở đang ở hướng cái này phương hướng tới gần, nghĩ đến hẳn là tham gia lần này tiệc trà giao lưu các lộ tông môn, đều đã đuổi lại đây. Hơi hơi dừng một chút, phục nhan lúc này mới nhấc chân hướng tới người xem bậc thang đi đến. Lần này tiệc trà giao lưu, Phục Nhan tự nhiên là không có khả năng tham gia, rốt cuộc nàng còn không có gia nhập bất luận cái gì tông môn thế lực. Bất quá đảo cũng không sao, Phục Nhan lúc này mới tiến đến cũng chỉ là muốn hiểu biết. Hạ khắp nơi thế lực đệ tử gian trinh lệnh, còn có muốn nhìn một chút hiện giờ Bạch Nguyệt Ly đã trưởng thành tới rồi như thế nào thực lực. Ở người xem trên đài tìm một cái tương đối tầm nhìn tương đối tốt vị trí sau, Phục Nhan lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, lại lần nữa ngước mắt thời điểm. Vườn trà trung ương kia phiến cảnh sắc không một không bị nàng thu hết đáy mắt. Không thể không nói, đồng thị gia tộc Hoa gần một năm thời gian chế tạo này sở vườn trà, lại là làm người có chút trước mắt sáng lời ý tưởng. Chỉ thấy vườn trà trung ương đó là hôm nay giao lưu nơi sân, nơi đó là một cái rất lớn ngôi cao, cũng không biết nó là cái gì tài liệu chế tác mà thành, nhìn phảng phất là cái gì ngọc thạch giống nhau, chính là mặt trên rồi lại có chút thật nhỏ hoa văn, phục nhan thậm chí càng cả cảm nhận được, nó có thể hấp thu một ít lực lượng. Phòng chừng không có đại thừa kỳ thực lực, rất khó sẽ đem này phiến ngôi cao tạo thành cái gì tổn hại. Ngôi cao bên ngoài còn lại là vòng thanh triệt mặt nước, bên trong ảnh ngược bốn phía cây xanh, thuật nhìn phá lệ thoải mái. Mặt nước bên ngoài kiến tạo một tòa lại một tòa đình này đó đỉnh không lớn không nhỏ, vừa lúc cũng đủ cất chứa lần này tiến đến một cái tông môn đệ tử, giờ này khắc này, đã có chút đỉnh ngồi đầy bóng người. Xem ra lần này đồng thị gia tộc sắc thật phí không ít công phu. Đồng thị gia tộc đình vừa lúc ở phục nhan dựa tả phương hướng phục nhan vọng quá khứ thời điểm vừa lúc có thể thấy đồng chăn thân ảnh chỉ chốc lát công phu đó là một đợt lại một đợt đám người tiến vào vườn trà giữa không chỉ có phục nhan bên này người xem trên đài ngồi đầy người ngay cả phía dưới dướiỉ cũng cơ bản đều ngồi đầy người thực hiển nhiên này giới vườn trà giao lưu lập tức liền phải bắt đầu rồi cho nên khắp nơi thế lực cũng đều sôi nổi chạy đến từ vừa mới bắt đầu phục nhan tầm mắt thẳng đều dừng ở vườn trà trung ương bên kia Bất quá một lát công phu, Âm đốc tông đám người liền như vậy ánh vào mi mắt, mà Phục Nhan cũng là nhanh chóng bắt giữ tới rồi kia đạo quen thuộc thân ảnh. Hôm nay Bạch Nguyệt Ly ăn mặc một thân ám màu trắng váy áo, bên ngoài che chở một tầng tình tế khinh bạc váy lụa, trắng non thanh lãnh dung nhan bị một tầng khăn che mặt liễm đi một nửa, chỉ lộ ra một đôi thanh triệt con người, phảng phất một hồng sâu không thấy đáy nước ao. Mà nàng bên cạnh đứng, nói màu bạc hốc mắt mặt nạ nam tử, Phục Nhan không cần đoán, cũng biết hắn định là vị kia Âm đốc thánh tử. Nhìn các nàng hai người song song đi hướng đỉnh thời điểm, bên này Phục Nhan không khỏi cắn cắn răng hàm sau. Thực khó chịu là được. Cũng may tiến vào đỉnh lúc sau, Bạch Nguyệt Ly cùng Lý Nguyên Thu nhưng là từng người ngồi ở. Biên, hai người cũng không có bất luận cái gì dư thừa giao lưu. Này âm đốc tông thánh nữ quả nhiên không giống bình thường, cái loại này cả người thanh lánh khí chất, làm người có loại không dám nhìn trộm ảo giác. ngay vậy, Phục Nhan nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly thời điểm, không khỏi lộ ra. Ti nhàn nhạt ý cười. Kêu chính là nàng thích người. Tự hồ cảm nhận được cái gì, phục nhăn vừa mới chuẩn bị thu hồi chính mình tầm mắt khi, đình chung Bạch Nguyệt Ly lại là bỗng nhiên ngước mắt hướng tới chính mình phương hướng nhìn. Mắt, tầm mắt nháy mắt giao hội. Bất quá thức mau, hai người lại đều là không hẹn mà cùng liễm đi ánh mắt. ha Khắc, Bạch Nguyệt Ly bên cạnh ngân lâu lại phản phất cũng đã nhận ra cái gì, nàng không khỏi ngước mắt hướng tới Bạch Nguyệt Ly vừa mới ngước mắt phương hướng nhìn qua đi, bất quá lại chưa nhìn ra cái gì không thích hợp địa phương Mau xem, là kiếm vương tông cùng hoa linh có người. Lúc này, người xem trên đài không biết ai bỗng nhiên hô một câu, ngáy mắt đó là hấp dẫn ở đây hơn phân nửa người tầm mắt. Trong đám người, rũ mắt Phục Nhan lúc này mới nhỏ đến khó phát hiện ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy vào được hai đội bóng người, một đôi đệ tử mỗi người trên tay đều nắm một phen kiếm, ánh mắt cũng là phá lệ lạnh thấu xương sắp bén, thực hiện nhiên bọn họ đó là kiếm vương tông đệ tử. Bất quá làm Phục Nhan có chút ngoài ý muốn chính là... Nàng cư nhiên ở kiếm vương tông đệ tử trung, thấy được, cái rất là hình bóng quen thuộc nam chủ phương vũ. Bởi vì ra bắc vực ở ngoài cốt truyện, Phục Nhan chính là không biết gì, tự nhiên cũng là không biết nam chủ phương vũ là khi nào đi vào Trung Đô, lại là sẽ gia nhập phương nào thế lực giữa. Bất quá hiện giờ xem ra, nam chủ phương vũ lại là vào kiếm vương tông, hơn nữa từ hắn chung quanh hơi thở dao động tới xem, hắn hiển nhiên đã là bước vào tới rồi hóa hư Kỳ trở thành. Cái không hơn không kém cường giả. Nam chủ phương vũ cùng Phục Nhan dạng đều là tinh thông kiếm thuật kiếm tu Sẽ tiến vào kiếm vương tông thật cũng không phải cỡ nào ngoài dự đoán Vốn dĩ tại Minh Bạch chính mình không có khả năng tiến vào âm đốc tông Cùng Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa đồng môn sau Kiếm vương tông cũng là Phục Nhan lựa chọn phương án tối ưu lựa chọn Bất quá hiện giờ xem ra lại là có thể ở Phục Nhan trong lòng bài trừ Phục Nhan khẳng định là không muốn cùng Nam chủ lại ở Cái tông môn Thật cũng không phải Phục Nhan sợ hai Nam chủ Chỉ là nam chủ phương vũ trên người có thế giới này khí vận, cùng hắn ở. Khối, phòng trừng chính mình căn bản không chiếm được cái gì hữu dụng tài nguyên. Ba cái đứng đầu tông môn, kiếm vương tông không thể đi, vấn tiêu các lại rõ ràng không thích hợp, cho nên Phục Nhan chỉ có cuối cùng. Cái lựa chọn, kia đó là chỉ tuyển nhận nữ đệ tử thế lực Hoa Linh cốc Nghĩ đến đây, Phục Nhan tầm mắt không khỏi lại dịch tới rồi bên kia đám người, quả nhiên như đồng chăn theo như lời như vậy, chỉ thấy Hoa Linh Quốc bên kia tất cả đều là thuần một sắc nữ tử Không có một vị nam tử. Các nàng tựa hồ không có nửa phần để ý bốn phía đối với chính mình nghị luận thanh, thẳng tắp hướng tới Trung ương đình đi đến. Đến tận đây, tiến đến tham gia lần này tiệc trà tông môn gia tộc đệ tử sôi nổi đều tới tề, liền ở tất cả mọi người âm thầm quan sát khắp nơi thế lực thời điểm. một Đạo thân ảnh đã là chậm rãi đi hướng Trung ương ngôi cao phía trên. Người này Phục Nhan cũng nhận thức, đúng là đồng chăn đại ca đồng Tu Ninh. Chỉ thấy ngừng ở ngọc thạch ngôi cao phía trên Đầu tiên là hướng tới bốn phía sở hữu đệ tử đôi tay ôm cái quyển, lúc này mới dương giọng nói, hoan Ninh đại gia tiến đến tham gia lần này từ chúng ta đồng thị tổ chức thiệt trà giao lưu, ta là đồng tu ninh, nếu là có cái gì an bài không ổn địa phương, còn thỉnh các vị nhiều hơn bao hàm. Theo đồng tu ninh nói âm vừa ra, chung quanh đó là lập tức có người cười ha ha hai tiếng, sau đó lại là phá lệ hào sảng thuận thế nói tiếp nói, đồng huynh khách khí, vẫn là chạy nhanh bắt đầu đi, khoảng cách lần trước thiệt trà đã qua đi mấy năm thời gian. Ta nhưng thật ra gấp không chờ nổi muốn nhìn xem các vị hiện giờ thực lực. Phần 178 Ta nói hát hổ huynh, như vậy suốt ruột làm gì? hắc hổ huynh vẫn là một như chuyện xưa tính nôn nóng. Ngôi cao trung đồng tu ninh không khỏi cười cười, lúc này mới lại tiếp tục nhìn bốn phía bóng người nói tạm thời đừng nóng nảy, đồng mộ đã vì các vị chuẩn bị tốt thượng đẳng nước trà, phẩm trà rất nhiều nhìn người khác chi gian luận bản, chẳng phải Mỹ thay. Tin tưởng các vị cũng đều minh bạch. Thẳng tới nay, Tiệc trà giao lưu mục đích đều không ở với thắng thua, mà là hưu hảo luận bàn, từ giữa có điều lĩnh ngộ cùng tiến bộ, mới là quan trọng nhất. Dứt lời, đồng tu ninh lúc này mới chẩm rãi từ ngôi cao chung lại đi xuống tới, đồng thời cũng tỏ rõ này lần này tiệc trà giao lưu chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, vừa mới bị người coi là hát hổ huynh tráng hán lại là dẫn đầu một bước nhảy lên này hắn vẻ mặt cười hì hì mở miệng nói, đều biết ta là tính nôn nóng, như vậy hôm nay trận đầu liền từ ta nơi này bắt đầu đi. Không biết có ai nguyện ý cùng ta một trận chiến. Dứt lời, một đạo thân ảnh đó là nhanh chóng cũng từ bên kia nhảy ra tới, vẻ mặt ý cười nói, trường đỉnh tông cao rằng nghĩa tiến đến chỉ giáo. Ha ha ha, hảo thuyết hảo thuyết, cao huynh thỉnh chỉ giáo. Hắc hắc, thỉnh chỉ giáo. To như vậy ngôi cao trung, chỉ thấy hai người nhanh chóng cách hơn 10 mét khoảng cách cho nhau ôm quán theo vừa dứt lời, vừa mới vẫn là cợt nhà người, lại là nháy mắt liệm đi thần sắc, mặt lộ vẻ hùng sắc lên. ngay sau đó Một trận chân nguyên nhanh chóng phóng lên cao, hai người cũng là không có bất luận cái gì kéo dài, trực tiếp sôi nổi một đám bạ bước, hướng tới đối phương công kích mà đi. Ông! Một tiếng, phản phất toàn bộ ngôi cao đều run dẩy một chút. Này hai người kỳ thật tất cả đều là nơi này thực lực tương đối, tu vi đều là hợp đạo kỳ đại viên mãn mà thôi, nhưng là bọn họ sợ buộc phát ra tới lực lượng, lại là làm phục nhan không khỏi âm thầm sao liễu lưới. Cùng bác vực hợp đạo kỳ đại viên mãn so sánh với... Này hai người quả thực là thiên tài trung thiên tài, lực lượng cùng thực lực đều là không thể chê, phỏng trừng thủy linh tông những cái đó sống thượng trăm năm trưởng lão, đều không. Định là này hai người đối thủ. Bởi vậy có thể thấy được, bác vực là có bao nhiêu cẩn cối là hậu. Thấy một màn này, làm phục nhan càng thêm xác định muốn bái sư học nghệ tâm tư, chỉ có như vậy nàng mới có thể trở nên càng cường đại hơn, mới có thể cùng bạch nguyệt ly cùng nhau vai sát vai, đi càng cao địa phương. Thức mò, bên kia tỉ thí kết quả đã ra tới vị kia sau lên đài caoang Ngh nghĩa vẫn là kém cỏi trụ bại bởi vị kia hắct hổ trắng Hán thực tra cũng không phải thay phiên chiến một hồi mặc kệ thắng thua đều hẳn là trực tiếp kết cục đem tiếp theo chàng tỷ thí nhường ra tới Rốt cuộc có nhiều người như vậy cùng tông môn gia tộc không đến nén hương thời gian lại là mấy chàng đơn giản luận bàn đi qua ngôi ở người xem trên đài phục nhan cũng là lĩnh nộ không ít tâm đắc thừa dịp hạ chàng mới vừa bắt đầu nàng không khỏi lại lần nữa hướng tới âm đốc tông Đ nhìn qua đi Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ kia, ánh mắt cũng là rừng ở ngôi cao thượng. Lần trước cùng Bạch Nguyệt Ly gặp mặt thời điểm, nàng vẫn là hợp đạo kỳ đại viên Mãn Tu Vi, chính là này bất quá mới mấy ngày thời gian trôi qua, hôm nay Bạch Nguyệt Ly đã là hóa hư kỳ cường giả. Không biết đợi chút Bạch Nguyệt Ly sẽ đối thượng ai, Phục Nhan âm thầm suy nghĩ. Phải anh? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lại là nháy mắt từ ngọc thạch ngôi cao té rất đi ra ngoài, trận này luận bản cũng là có rồi kết quả. Bất quá một lát Một đạo thân ảnh lại lần nữa bước lên ngọc thạch ngôi cao, chỉ là lần này đi lên người lại là tù thánh giáo một vị nữ đệ tử, chỉ thấy nàng một tịch áo lam, trong tay ôm chính mình linh kiếm. Tù thanh giáo lâm tuyết vi, không biết có hay không cơ hội cùng đồng thị đồng chăn tiểu thư. Chiến. Dứt lời, Phục Nhan rõ ràng là hơi hơi một đốn, nhưng thật ra không nghĩ tới người này cư nhiên vừa lên tới, liền trực tiếp điểm danh cùng đồng chăn luận bản. Loại này thời điểm, bị điểm danh đồng chăn tự nhiên là không có khả năng cự tuyệt. Chỉ thấy nàng nhanh chóng đi ra đỉnh, từng bước một hướng tới trên đài đi qua Hiu Thanh Thấy đồng chân ra tới, Lâm Tuyết Vi lúc này mới rút kiếm mà ra Mặt lộ vẻ nhàn nhạt ý cười Thỉnh chỉ giáo Nhìn trong sân tù thánh giáo Lâm Tuyết Vi Bên này phục nhan lại là hơi hơi một đốn Lúc này nàng mới bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện kia đó là lúc trước bởi vì chính mình giáo hấn tù thánh giáo đệ tử tùy tùng mà bị đồng chân tìm được Nàng nhớ mang máng Đồng chăn tựa hồ cùng tù thánh giáo là từng có cái gì ăn tết, bất quá cụ thể là cái gì Phục Nhan sau lại cũng chưa từng hỏi. Nghĩ đến đây, ở nhìn thấy đồng chăn lên đài phó ước tỉ thí thời điểm, Phục Nhan không khỏi nháy mắt hiểu được, cái này tù thánh giáo lâm tuyết vì, hẳn là cố ý tìm tới đồng chăn. Chỉ là không biết nàng đến tuột cùng có cái gì ý tưởng. Liên ở người xem trên đài Phục Nhan âm thầm suy nghĩ thời điểm, bên kia thạch ngọc ngôi cao thượng hai người, đã là sôi nổi làm tốt chuẩn bị, phản phất dây tiếp theo liền sẽ luận bàn lên Thấy vậy, Phục Nhan cũng thuận thế gắt gao nhìn qua đi. Chỉ thấy trên đài đồng chăn dẫn đầu nổ tung chính mình chân nguyên chi lực, sau đó vững vàng đạp chân mà đứng, ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Lâm Tuyết Vi. Ngay sau đó, liền thấy Lâm Tuyết Vi nhanh chóng một cái bạo bước mà đi, bất quá chớp mắt ngáy mắt, đã là chấp kiếm đi tới đồng chăn bên người. Người sau lại không có một chút sợ hai ý tứ, ngược lại chuẩn bị trực tiếp tay không đón nhận Lâm Tuyết Vi công kích, thực mau đồng chăn lại là thật sự vững vàng tốn chặt nàng trường kiếm. Trong lúc nhất thời, Lâm Tuyết Vi lại tưởng bước ra, lại là có chút khó khăn. Một màn này xem mọi nơi các vị người tu tiên, không khỏi sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh, đều bắt đầu ra tiếng nghị luận đồng chăn lực lượng, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Một bên phục nhan lại là không có nửa phần ngoài ý muốn chi sắc, nàng chính là cùng đồng chăn đã giao thủ, lực lượng của đối phương có bao nhiêu lợi hại, nàng tự nhiên là rõ ràng. Cứ việc Lâm Tuyết Vi tu vi muốn cao hơn đồng chăn rất nhiều, nhưng là muốn chiến thắng trời sinh thần lực thể tu đồng chăn, kia cũng là phi khó khăn Quả nhiên, Minh Bạch chính mình không có khả năng cùng đồng chăn cứng đối cứng sau, trong sân lâm tuyết vi nhanh chóng đó là thay đổi sách lược, chỉ thấy nàng ở nhanh chóng nắm chui kiếm ở giữa không trung vũ toàn lên, một cổ cường thế mũi kiếm trực tiếp ở đồng chăn trong tay nổ mạnh mở ra. Chưa từng có nhiều do dự, đồng chăn rốt cuộc vứt bỏ trong tay kiếm đoan, một cái hơi hơi nghiêng người sau, lại là một trưởng hướng tới lâm tuyết vi công qua đi. Phanh. Một tiếng. Theo lâm tuyết vi phản kích nhất kiếm sau trong sân trong không khí nhanh chóng chuyển đến một trận thật lớn tiếng vang, một cổ lạnh thấu xương dòng khí tức khắc hướng giả bốn phía tản ra. Bất quá này đạo lực lượng ở tới ngọc thạch ngôi cao bên cạnh sau, lại là nháy mắt lại bị nảy thiên dưới chân ngôi cao hấp thù, chung quanh đỉnh chung các vị đệ tử, không có đã chịu một đinh điểm lan đến. Đây đúng là này tòa ngọc thạch ngôi cao hào diệu chỗ. Bất quá giờ này khắc này, trong sân luận bàn đã là qua mười mấy chiêu, hai người chi gian cũng là tới rồi một cái gây cấn giai đoạn Tất cả mọi người gắt gao nhìn chầm chầm các nàng hai người thân ảnh, tự nhiên không có ai sẽ như để ý này đó nho nhỏ chi tiết. Lúc này, trên đài đồng chăn đông nhiên tìm đúng cơ hội, trực tiếp nhảy dựng lên, dây tiếp theo chính là nhanh chóng hướng tới vừa mới rơi xuống đất Lâm Tuyết Vi nhất chiêu áp chế qua đi. Tựa hồ không dự đoán được điểm này, lúc này Lâm Tuyết Vi chỉ có thể có chút bị động nhanh chóng hạ eo, sau đó phản xạ có điều kiện nâng kiếm ngăn cản, kia một chút kia, trên đài hai người một trên một dưới, trước mắt chỉ đặt một phen kiếm Đồng chân nhìn dưới thân Lâm Tuyết Vi, tức khắc không khỏi cười nhúng mày, tựa hồ phi thường vui thấy đối phương ở chính mình trong tay ăn mệt. Lâm Tuyết Vi Bá Một tiếng, bất quá một lát công phu, phía dưới Lâm Tuyết Vi chỉ có thể mũi chân duyên mà, nhanh chóng bước ra rời đi. Cùng lúc đó, trên không đồng chân cũng là vững vàng rơi xuống đất. Trận này luận bản, cuối cùng ở trải qua thượng trăm chiêu tỉ thí lúc sau, bị phán vì thế hỏa rốt cuộc Lâm Tuyết Vi căn bản không có biện pháp công phá đồng chân phòng thủ. Đương nhiên người sau cũng không có biện pháp hoàn toàn áp chế nàng. Cho nên, hôm nay tiệc trả thượng, lần đầu tiên xuất hiện phi thưởng hiếm thấy thế hòa. Tuy rằng là thế hòa, nhưng là đồng chăn từ trên đài đi xuống tới thời điểm, như cũng một bộ tinh thần khí sảng thần sắc, hiển nhiên hôm nay một trận chiến này, nàng đánh rất thông khoái, còn làm lâm tuyết vi an mệt Ngôi ở người xem trên đài phục nhăn thấy, cũng là không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Thức mau, tiệc trả lại lần nữa tiếp tục. Theo một hồi lại một hồi luận bàn sau, Phục Nhan rốt cuộc là lại lần nữa thấy một đạo hình bóng quen thuộc đi hướng ngôi cao phía trên. Đi lên không phải người khác, đúng là Nam chủ Phương Vũ. Ở Phương Vũ đi lên đài lúc sau, bên cạnh đó là là nhanh chóng có người nhỏ giọng nghị luận lên. Phương Vũ rốt cuộc ra tới, trận này luận bàn hẳn là sẽ thực xuất sắc. Hắn chính là Phương Vũ. Có người hiển nhiên là nghe qua tên này, lại chưa từng gặp qua một thân, nháy mắt đó là có chút kinh ngạc tiếp tục nói, đã sớm nghe nói Kiếm Vương Tông hai năm trước ra một cái yêu nghiệt kiếm thuật thiên tài Phương Vũ càng là bị kiếm thánh thu làm thủ vị nhập thất đệ tử, nguyên lai chính là hắn Nghe bốn phía thanh âm, Phục Nhan cũng là hậu chi hậu giác minh bạch, xem ra nam chủ đi vào trung đô sau mấy năm nay thời gian, như cũng là hôn hô mưa gọi gió, không hổ là nguyên thư chung khí vận chi tử. Bất quá Phục Nhan nhưng thật ra không có gì dư thừa ý tưởng, rốt cuộc nam chủ cùng bạch nguyệt ly chi gian liên hệ, sớm đã là bị nàng cắt đứt. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan lại lần nữa ngước mắt nhìn ngôi cao thượng nam chủ phương Vũ khí nhưng thật ra một bộ bình thường tâm thái, chỉ là muốn nhìn một chút trận này xuất sắc luận bàn mà thôi. Vân Tiêu các đệ tử Vu Hạt Lôi, An Tính Ngọc Thạch ngôi cao thượng, phương Vũ đối thủ lại là một vị Hóa hư trung kỳ cao thủ, cũng là tam đại đứng đầu tông môn trung Vân Tiêu các đệ tử. Cứ việc như thế, chỉ có Hóa hư lúc đầu tu vi phương Vũ như cũ không có bất luận cái gì dư thừa thần sắc, hắn lẳng lặng nắm chính mình chua kiếm, ý hề lệ hướng tới đối phương ổn quyền. Đồng thời cũng ý nghĩa, tỷ thí chính thức bắt đầu. Chỉ thấy đối mặt càng cường đại đối thủ, Phương Vũ lại là không có bất luận cái gì phòng ngự ý tứ, trực tiếp dẫn đầu hướng tới đối phương khởi xướng tiến công, một bộ kiếm pháp càng là nước chảy mây trôi. Đối phương ánh mắt tựa hồ có chút khinh thường, trực tiếp một cái đặc bộ, đó là giống như quỷ mị giống nhau ở trên đài phiêu động, Phương Vũ kiếm pháp, lại là liền đối phương góc cáo đều không có sở đến quá. Chỉ là, Phục Nhan biết tỉ thí mới vừa bắt đầu mà thôi. Quả nhiên không bao lâu. Rõ ràng nhìn như ở vào hạ phong phương vũ lại là có thể nhẹ nhàng hóa giải điểm vu hạc lôi áp bách, hai người mấy chục chiêu nội, đều là thành thạo. Lại là một nén hương thời gian trôi qua, trong sân vu hạc lôi không khỏi gợi lên một mặt thâm ý, dây tiếp theo liền thấy hắn trực tiếp phóng lên cao, trong nháy mắt khắp không chung đều bắt đầu sấm xét ấm ấm lên, một cổ hôn thiên diệt mà lực lượng tức khắc thổi quét mà đến. Này lại là lôi chi lĩnh vực. Thực nhanh có người mắt sắc người nhận ra vu hạc lôi bày ra ra tới ý cảnh tức khắc không khỏi chàn đầy kinh ngạc ra tiếng hô, chọc đến mọi người cũng sôi nổi lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ở chính mình lôi chi trong lĩnh vực, vua hạc lôi lực lượng lại lần nữa bạo chướng một bồi, kia phó cao cao tại thượng bộ giáng, phản phất là ở bệ nghệ chúng sinh giống nhau, làm nhân tâm sinh một trận sợ hãi. Nhưng mà, liền ở sở sở hữu còn không có tới kịp dư vị lại đây khi, lại thấy trên đài phương vũ cũng là chấp kiếm dựng lên, một cổ vô hình lực lượng tùy theo hiện ra tới. phần 179 Là tiếp cận đại thành kiếm ý. Đây là phương vũ chuẩn bị ở sau sao. Tiếp cận đại thành kiếm ý tuy rằng cứng hãn, nhưng là cũng không có khả năng chiếm được thượng phong đi. Không đối. Người xem trên đài, Phục Nhan cũng là gắt gao nhìn chầm chằm giữa không trung nam chủ phương vũ. Đối với hiểu biết kiếm ý nàng tới nói, nam chủ bày ra ra tới rõ ràng không chỉ là kiếm ý đơn giản như vậy. Là. hắn phong chi kiếm vực. Quả nhiên ngay sau đó, chỉ thấy phương vũ chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, mỗi một đạo gió thổi qua. Liên phản phất là nhất nhất nói sắc bén mũi kiếm, hôn loạn tiếp cận đại thành kiếm ý, nháy mắt hướng bốn phía nghiền áp mà đi. Ông! Liên ở hai đại lĩnh vực bắt đầu chạm vào nhau thời điểm, khắp không chung phản phất đều vì này run rẩy thậm chí ngay cả không gian đều có chút bị vặn vẹo mà đến. Tất cả mọi người tràn đầy khiếp sợ nhìn chầm chằm giữa không chung đánh nhau, liền chấp mắt thời gian đều không muốn buông tha, sợ bỏ lỡ cái gì xuất sắc thời khắc. Nửa nén hương sau, trận này tỉ thí kết quả cũng rốt cuộc ra tới Phương Vũ Thắng Phục nhan nhưng thật ra không nhiều lắm ngoài ý muốn, rốt cuộc vai chính tồn tại, còn không phải là vì vượt cấp khiêu chiến, loại này tiệc trà giao lưu, phòng trừng cũng là cố ý vì nam chủ gió to sáng giỏi mà thiết kế. Cứ việc phương vũ đã đi xuống ngọc thạch ngôi cao, người xem trên đài mọi người lại tựa hồ còn có chút không có từ vừa mới tỉ thí chung quay đầu lại thần tới, thế cho nên kế tiếp luận bàn, đều không có cái gì phát biểu nghị luận tiếng động. Lúc đó, Phục nhan cũng là hảo nửa ngày không có hoàn hồn. Trận này tỉ thí làm nàng lại lần nữa minh bạch chính mình có bao nhiêu nhỏ yếu, nhưng là sự thật này chỉ biết cho nàng đi tới động lực mà thôi. Liên như vậy, vẫn luôn chờ đến buổi chiều thời điểm, Phục Nhan mới thấy âm đốc tông đình Trung Bạch Nguyệt Ly, rốt cuộc là chậm dại đứng dậy, từng bước một đi hướng ngọc thạch ngôi cao thượng. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi lại lần nữa đánh lên tinh thần. Bạch Nguyệt Ly đối thủ vừa lúc là một vị hoa linh quốc đệ tử, bất quá lại không phải kiếm tu, hai người tu vi cũng đều đều là hóa hư lúc đầu. Tỉ thí bắt đầu sau, hoa linh quốc đệ tử dẫn đầu thi triển một cổ cường đại thuật pháp, thẳng tắp hướng tới Bạch Nguyệt Ly công qua đi. To như vậy Ngọc Thạch ngôi cao thượng, một tịch ám màu trắng váy dài Bạch Nguyệt Ly lại là không có để ý, trực tiếp dơ tay dương lên, rất là nhẹ nhàng liền hóa giải rất đối phương thuật pháp. Cùng lúc đó, chỉ thấy trên đài Bạch Nguyệt Ly một cái lấp mình, dây tiếp theo tại chỗ cũng chỉ dư lại một đạo tàn ảnh, chờ đối phương phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã là nhanh chóng đi tới người nọ phía sau. Bá. Xuân sao. Lại là một trận lực lượng chạm vào nhau mà đến, một trận lực lượng dao động chung, Bạch Nguyệt ly lại lần nữa hiện thân thời điểm, như cũng là vững vàng đứng ở trên đài, mà một khắc bên bóng người lại là có chút thở hồn hển nhìn chằm chằm nàng. Trận này tỷ thí, giống như cũng không có dư thừa trì hoãn, cho dù cuối cùng một khắc Hoa Linh cốc đệ tử dùng ra nhất chiêu Thiên giai thuật pháp, còn là không có thể vãn hồi thua trận cục diện. Có thể nói, Bạch Nguyệt ly cơ hồ là nghiền áp đối phương. Luân bàn sau khi kết thúc, Liên ở tất cả mọi người ở kinh ngạc Bạch Nguyệt Ly thực lực khi bên này Phục Nhan lại là không khỏi hơi hơi như mày. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Với mới luận bản trong quá trình, Bạch Nguyệt Ly công kích có thể nói phi thường dày đặc, phản phất không muốn cấp đối thủ một chút thở dốc cơ hội, giống như là. Bạch Nguyệt Ly ở cố ý hướng mọi người bày ra thực lực của chính mình giống nhau. Lấy Phục Nhan đối Bạch Nguyệt Ly hiểu biết, bình thường dưới tình huống Bạch Nguyệt Ly định là sẽ không lựa chọn loại này đấu pháp, cho nên rõ ràng Bạch Ly Thắng Phục Nhan vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp địa phương. Ở trong đầu lại lần nữa đem vừa mới tỉ thí hồi ước một lần sau, Phục Nhan vẫn là nghi hoặc chẳng đầy, dừng một chút, nàng lúc này mới một lần nữa ngước mắt hướng tới âm đốc tông đỉnh bên kia nhìn qua đi. Chỉ thấy luận bàn xong Bạch Nguyệt Ly như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ kia, phản phất cũng không có bất luận vấn đề gì. Đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt Phục Nhan, lại đột nhiên hơi hơi mở to hai mắt. Không đúng, nơi đó ngồi. Đã không phải Bạch Nguyệt Ly. Đệ 156 chương 156. Không thể không nói, Bạch Nguyệt Ly vừa mới tỉ thí, lại là hấp dẫn không ít nghị luận thanh. Này âm đốc tông thánh nữ quả nhiên danh bất hư chuyển, kia hoa linh cốc người cũng là một vị trăm năm khó gặp thiên tài, cư nhiên có thể hoàn toàn áp chế đối phương, thật là cứng hãn. Sắc thật, không có hóa hư trung kỳ thực lực, chỉ sợ đối thượng vị này thánh nữ, đều sẽ không chiếm được cái gì tiện nghi, đừng quên, bên kia còn có một cái chân chính hóa hư trung kỳ cường giả thánh tử. Ở một mảnh kinh ngạc trong tiếng, trên đài Bạch Nguyệt Ly như cũng không có bất luận cái gì dư thừa thần sắc, chỉ thấy nàng ổn định chính mình hơi thở sau, chính là trực tiếp xoay người đi xuống ngọc thạch ngôi cao. Lại lần nữa trở lại âm đốc tông đình chung khi, không khỏi đưa tới không ít tầm mắt, bất quá kinh ngạc cảm thán lúc sau lại là sôi nổi dịch khai chính mình ánh mắt. An tĩnh đình chung, Lý Nguyên Thu quay đầu lại nhìn đối diện Bạch Nguyệt Lý liếc mắt một cái, khẽ cười nói, cái này, phòng chừng hẳn là không ai sẽ đến hướng ngươi khiêu chiến Nay cũng đúng là Bạch Nguyệt Ly vừa mới cố ý bày ra ra bản thân toàn bộ thực lực mục đích, không để ý đến Lý Nguyên Thu ý tứ, Đình Trung Bạch Nguyệt Ly hơi hơi một đốn sau, lại là bỗng nhiên ngước mắt hướng tới người xem trên đài mỗ một chỗ nhìn thoáng qua, thanh lành ánh mắt hơi hơi nhu hòa rất nhiều. Phục Nhan tựa hồ đã có chút nghi hoặc chính mình vừa mới trận này tỉ thí, Bạch Nguyệt Ly âm thầm cười cười, lúc này mới chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt. Rộng lớn vườn trà chung, một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi bay, nước gợn nhẹ động, có cái gì đã thay đổi? chính là lại không có biến hóa. Bá. Phain. Bạch Nguyệt Ly kết cục lúc sau, vườn trà Trung ương tỷ thí như cũ còn ở tiếp tục, trên đài hai người thân ảnh cũng là nhanh chóng ở giữa không trung xuyên qua, bên thai càng là thường thường chuyển đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Đây là một hồi hai vị hóa hư trung kỳ chi gian luật bản, từ bọn họ lên sân khấu bắt đầu, cũng đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, người xem trên đài đám người cũng là đầy mặt hưng phấn, hiển nhiên đều phi thường chờ mong trận này tỷ kết quả. Nhưng mà Trong đám người phục nhan lại là sững sờ ở tại chỗ. Tựa hồ là vì lại lần nữa xác nhận một chút, phục nhan không khỏi làm chính mình suy nghĩ bình tĩnh trở lại, lại lần nữa ngước mắt hướng tới bên kia âm đốc tông đỉnh nhìn lại, bởi vì sợ hãi khiến cho người khác chú ý, nàng là dùng thật nhỏ dư quang nhìn chằm chằm dừng lại trung bạch nguyệt ly. Vẫn là ám màu trắng váy dài, vẫn là mang một tầng khinh bạc khăn che mặt, đình trung kia đạo nhân ảnh như cũ an tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn vườn trung ương trên đài. Hết thảy Giống như cũng không có bất luận cái gì dị thường. Chính là người xem đài phục Nhan vẫn là lại lần nữa hơi hơi trừng lớn hai mắt, cứ việc đỉnh trung bóng người, ngay cả hơi thở đều cùng Bạch Nguyệt Ly phi thường tiếp cận, nhưng là nàng vẫn là có thể xác định. Người nọ khẳng định không phải Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly con ngươi tuy rằng bình thường đều là phi thường thanh lãnh, nhưng là phi thường linh khí, mà giờ phút này ngồi ở đỉnh trung bóng người, lại là vẻ mặt bình tĩnh. Ý thức được sự thật này lúc sau, phục Nhan trong lòng tức khắc không khỏi một trận hoảng hốt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Nguyệt Ly cư nhiên đã không ở vườn trà chúng Kỳ thật vừa mới bắt đầu, Phục Nhan Dư Quang vẫn luôn đều có khi thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, chỉ là Bạch Nguyệt Ly trận này tỉ thí, lại là làm nàng có điều nghi hoặc, trong lúc nhất thời mới có chút phân thần. Chính là liền như vậy không đến mấy cái hô hấp gian công phu, Đình Trung lại là sớm đã thay đổi một người. Như vậy, thật sự Bạch Nguyệt Ly lại đi đâu vậy? Lúc này, Đình Trung Bạch Nguyệt Ly tựa hồn là đã nhận ra cái gì? Tức khác không khỏi hướng tới phía sau Ngân Lâu truyền âm nói, người xem trên đài, có một đạo tầm mắt ở quan sát ta. Dứt lời, một bên Ngân Lâu không khỏi một đốn, nàng đông nhiên nhớ tới tiệc trà bắt đầu phía trước, Bạch Nguyệt Ly giống như cũng từng ngước mắt nhìn về phía người xem trên đài liếc mắt một cái, chẳng lẽ nơi đó có nàng quen thuộc người. Nghĩ đến đây, Ngân Lâu ánh mắt nháy mắt hướng tới người xem trên đài nhìn lại, lúc này nàng trong đầu đông nhiên liền nghĩ tới một người. Như là chuẩn bị nghiệm chứng cái giống nhau, nhanh chóng trong đám người tầm cái gì Đối với đã tu luyện nhị dai tinh thần lực Phục Nhan tới nói, Ngân Lâu hành động tự nhiên đã sớm bị chính mình có điều phát hiện, nàng nháy mắt bất động thanh sắc gần vào trong đám người, đối phương căn bản không có biện pháp phát hiện nàng. Qua hảo nửa ngày, ở xác định Ngân Lâu không có phát hiện chính mình sau, Phục Nhan lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá nàng lại là bỗng nhiên hiểu được. Bạch Nguyệt Ly hẳn là không phải bị người trộm tới, hoặc là ở bị động hiếp bức mới rời đi nơi này, rốt cuộc toàn bộ vườn trà có nhiều năm như vậy nhẹ một thế hệ cao thủ Muốn ở tầm mắt mọi người, bất động thanh sắc bắt đi một người, sợ là đến tiên nhân trở lên tu vi mới được. Cho nên Bạch Nguyệt Ly hẳn là chính mình rời đi. Ở trong lòng phát hiện Bạch Nguyệt Ly thay đổi người sau hoàng hốt chi sắc dần dần tan đi sau, phục nhan thực mau liền đại khái đoán được cái gì, một viên treo lên trái tim cũng là rốt cuộc rơi xuống đất. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, tiệc trà giao lưu tuy rằng quan trọng, nhưng là một cái tông môn hẳn là cũng sẽ không làm sở hữu thanh danh bên ngoài đệ tử đều tới tham gia. Như là tam đại đứng đầu tông môn giống nhau. Tối đệ tử đều là gần nhất 2 năm chu lên đệ tử, thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng là còn phải thời gian nhất định mà giữa, mà Âm đốc tông lại là làm thánh tử cùng thánh nữ đều tới Trung đô. Chính như Phục Nhan phỏng đoán giống nhau, Âm đốc tông lần này tiến đến tham gia tiệc trà giao lưu, hẳn là tồn tại cái khác mục đích. Kỳ thật Phục Nhan đối với Âm đốc tông mục đích, hoặc là có cái gì bí tân, đều không thế nào cảm thấy hứng thú, nàng chỉ là đoán được Bạch Nguyệt Ly đại khái suất ở làm một kiện tương đối nguy hiểm xong việc, lo lắng Bạch Nguyệt Ly an nguy mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan tự nhiên là không có khả năng lại ngồi ở, nàng ngước mắt cuối cùng nhìn thoáng qua ngọc thạch trên đài tỉ thí, cùng bên cạnh vẻ mặt chờ mong mọi người, lúc này mới thật cẩn thận đứng dậy lui ẩn vào đám người phía sau. Hai cái hô hấp sau, Phục Nhan rốt cuộc là thành công từ người xem trên đài vui vẻ rời đi. Giống loại này khá lớn trường hợp, nhân viên tới tới lui lui đảo cũng là phi thường, cho nên Phục Nhan rời đi tự nhiên không có hấp dẫn khởi cái gì tầm mắt. Ta Thiên, bọn họ một hồi cũng thật là đáng sợ, tới tới Muốn ua cuối cùng át chủ bài Náo nhiệt nghị luận thanh dần dần bị vứt chi sau đầu Từ người xem trên đài xuống dưới Phục Nhan đầu cũng không quay lại Trực tiếp lắc mình đi ra này tòa tình cảm mãnh liệt ngang nhiên vườn trà Rời xa vườn trà lúc sau Phục Nhan không giấu vết đi vào một cái hơi chút hẻo lánh an tĩnh hẻm nhỏ Tinh thần lực nhanh chóng bao trùn phạm vi 100 dặm Xác định không có người đi theo chính mình sau Nàng lúc này mới đem tiểu bạch dược nắm phong ra Tiếp đi Trong ngáy mắt Một đạo mềm mềm mại mại mà lại toàn thân tuyết trắng tiểu đoàn tử liền bay ra tới, ở giữa không trung nhanh chóng bay một vòng sau, tiểu dược đoàn tử mới rốt cuộc là rừng ở Phục Nhan trước mặt, có chút hơi hơi nghiêng đầu kêu lên. Phục Nhan nhìn mở to một đôi thủy linh linh mắt to tiểu dược đoàn tử, tựa hồ hạ cái gì quyết định, nháy mắt đó là từ chính mình chữ vật linh giới chung lấy ra một gốc cây có được 350 tả hữu niên đại linh dược. Này châu linh dược, chính là lúc trước tiên trên thuyền đánh lén chính mình người nọ sở hữu tài nguyên trùng, quý nhất một gốc cây linh dược. Bất quá lúc này Phục Nhan rõ ràng cũng là cố kỵ không được quá nhiều. Chỉ thấy nàng nắm trong tay 350 niên đại linh dược ở tiểu bạch dược nắm trước mặt quơ quơ, mang theo có chút rụ hoặc thanh âm nói, muốn ăn sao? Tiếp đi, đi! đi! Từ Phục Nhan lấy ra nảy châu linh dược sau trước mặt tiểu dược đoàn tử ánh mắt liền không có dịch khai quá, lúc này cũng là đầy mặt kích động chi sắc, vội vàng chính là muốn há mồm một ngụm cắn đi lên. Xuân sao một chút, chỉ thấy Phục Nhan thoáng chịu một chút tay, tiểu dược đoàn tử thành công phát không Đi. thấy vậy, trước mặt tiểu dược đoàn tử tức khắc không khỏi có chút ủy khuất nhìn chầm chầm trước mắt Phục Nhan, tựa hồ ở dùng ánh mắt lên án nàng hành vi có bao nhiêu nhân thần cộng phẫn. Phục Nhan không khỏi dối tay nhẹ nhàng bắn một chút nó đầu nhỏ, mang theo ý cười nói, này cũng không thể ăn không trả tiền. dừng một chút, tiểu dược đoàn tử liền lại nghe thấy Phục Nhan môi đỏ hé mở, ra tiếng nói, còn nhớ rõ lần trước cùng ngươi đã gặp mặt bạch sư tỷ sao. Ngươi nếu là có thể mang ta đi tìm nàng, ta liền cho ngươi ăn Phần 180 Kỳ thật phương pháp này Phục Nhan cũng không xác định được không không thể được, rốt cuộc tiểu bạch dược đoàn tuy rằng có thể cảm giác một ít thiên địa linh dược sinh trường mà, đối với người tu tiên hơi thở bắt giữ cũng không biết được chưa. Nhưng là hiện giờ Phục Nhan cũng không có cái khác biện pháp đi tìm bạch nguyện ly, nghĩ nghĩ nàng cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nói như thế nào tiểu gia hỏa này cũng là một con linh thú, đối với người tu tiên hơi thở bắt giữ, tổng hẳn là có một chút thiên phú đi. Dứt lời Phục nhan ánh mắt vẫn luôn đều gắt gao rừng ở trước mắt tiểu dược đoàn tử trên người. đi ti ti. Tự hồ là nghe hiểu Phục nhan nói, tuyết trắng tiểu dược đoàn tử tuy rằng có chút không ớn, nhưng là vì linh dược dụ hoặc, nó cuối cùng vẫn là thỏa hiệp kêu hai tiếng. Ngay sau đó, nhỏ hẹp trong ngõ nhỏ nháy mắt bay một đoàn tuyết trắng bong ráng, Phục nhan cũng là nhanh chóng theo sát sau đó, bất quá một lát công phu, nơi này lại là lại lần nữa khôi phục phía trước bình tĩnh. Thấy tiểu dược đoàn tử tự hồ thật sự có thể bắt giữ đến bạch nguyệt ly hơi thở, Phục Nhan tức khắc trong lòng vui vẻ, chỉ là ở nhìn thấy nó mang theo 9 khúc 8 công lộ tuyến lúc sau, nàng không khỏi có chút vô lực. Tiểu dược đoàn tử sẽ không vì an linh dược, tùy ý mang lộ đi. Thức mau, theo tiểu bạch dược nắm đi tới một cái hẻo lánh mà lại yên tĩnh khoáng mà sao, Phục Nhan trong lòng càng là chứng thực chính mình suy đoán. Đi vào này phiến khoáng trên mặt đất lúc sau, tiểu dược đoàn tử liền dừng bước chân, an tĩnh dừng ở một bên, phản Phất đang nói Nơi này chính là Phục Nhan muốn tìm địa phương. Nhìn mọi nơi liền cái người sống đều không có, Phục Nhan. Tiếp đi. Cho rằng chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ tiểu dược đoàn tử, tức khắc không khỏi lại lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm Phục Nhan trong tay Linh Dược, phản phất kêu to, ô ô, mau cho ta ăn, mau cho ta ăn. Người xác định ở chỗ này. Phục Nhan có chút chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Nghe vậy, cục đông trắng không khỏi dừng ở trên mặt đất, sau đó tựa hồ có chút cấp khó dằn nổi nhảy nhảy. Phản phất là ở lên án Phục Nhan không nói tín dụng giống nhau. Tiếp đi. Tiếp đi. đi. Nhìn trên mặt đất nhảy lên tiểu dược đoàn tử, không biết vì sao, Phục Nhan trong đầu nháy mắt đó là hiện lên cái gì, chỉ thấy nàng tức khắc lộ ra đầy mặt kinh ngạc chi sát, vội vàng ra tiếng nói, ngươi là nói. Sư tỉ dưới mặt đất mặt. Tiếp đi, đi. Dứt lời, tiểu dược đoàn tử liên tục gật gật đầu. thấy vậy, Phục Nhan nháy mắt đó là minh bạch lại đây, xem ra này phiến khoáng ngầm, hẳn là có khác động thi Làm hảo. Phục nhan ngồi sổm xuống, đem trong tay linh dược đưa cho tiểu dược đoàn tử sau, có thuận tay sờ sờ nó đầu nhỏ. ngâm tiểu dược đoàn tử ở được đến khen thưởng lúc sau, nháy mắt đó là hai mắt tỏa ánh sáng phùng linh dược, một bên hoan hô nhảy nhót kêu hai tiếng. Lại lần nữa đứng lên thể Phục nhan, lúc này mới ngước mắt nhanh chóng nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, nguyên lai like này phiến khoáng mà lại là lật an thành bốn tòa tiểu thành giao hội địa phương, mà không xa trung tâm đó là lật an thành vô ảnh vệ tụ tập địa. Mà Phục Nhan đạp lên dưới chân nơi này phương, đã là vô ảnh vệ trưởng quản địa bàn. Giây tiếp theo, vài đạo xa lạ hơi thở đó là bên kia đã đi tới, vô ảnh vệ đã tuần tra đến nơi đây, không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy Phục Nhan thu tay lại nắm lên trên mặt đất tiểu dược đoàn tử, xoay người nhanh chóng rời đi nơi này. Cùng lúc đó, một đám ăn mặc màu đen vô ảnh vệ quần áo bóng người, đã là chậm rãi đã đi tới. Vô ảnh vệ tuy rằng chỉ là một cái quản lý lật an thành tổ chức, nhưng là ngấm lại bọn họ đã có cái này quyền lợi Nói vậy sau lưng thế lực cũng tất nhiên không tầm thường, tám phần cũng là có tiên nhân tọa chấn. Bởi vậy, Phục Nhan tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng bọn họ chính diện gặp phải. Lúc này, tránh ở chỗ tối Phục Nhan, không khỏi ngước mắt nhìn phía trước vô ảnh vệ hội tụ địa phương. Nơi đó hẳn là liền có đi xuống nhập khẩu, bất quá rõ ràng bên kia là không có khả năng thông qua. Nếu Bạch Nguyệt Ly có thể thần không biết quỷ không hay đi xuống, như vậy liền nhất định còn có cái khác nhập khẩu. Nghĩ đến đây... Phục Nhan không khỏi lại vỗ vỗ trong lòng ngực tiểu dược đoàn tử, đến tới một tiếng có chút mơ hồ không rõ tiếng tê ơ, Cuối cùng, ở tiểu dược đoàn tử dẫn dắt hạ, Phục Nhan lại là lắc mình đi tới một viên thật lớn cây hoài bên, nói là thật lớn một chút cũng không quá, rốt cuộc chỉ sợ ba người rỗi tay vây không được nó. Nhìn trước mắt này viên thật lớn cổ thụ, Phục Nhan dừng một chút, đó là nháy mắt đem chính mình tinh thần lực toàn bộ bao trùm mà đi, tựa hồ muốn nhận thấy được có cái gì không thích hợp địa phương. Quả nhiên không ngoài sở liệu Một cái hô hấp sau phục nhan đó là cảm nhận được cây hòe mặt bên cách mặt đất đại khái 3 mét địa phương, có một ít phi thường nhỏ yếu dòng khí dao động, nếu không phải nàng tinh thần lực đột phá đến nhị dai, phòng trừng đều phát hiện không được. Ngay sau đó, liền thấy phục nhan bay thẳng đến kia chỗ phát ra một cổ chân nguyên, thực mau một cái vô hình dòng khí dao động bắt đầu du đãng mở ra, tiếp theo nàng dối tay đi ra ngoài tay phải đã là tiến vào cây hòe trong cơ thể. Cũng không có kháng cự dòng khí dao động phương hướng, bất quá đảo mắt Phục nhan kia thân ảnh đã là bị hít vào cây hỏe trong cơ thể. Nửa cái hô hấp sau, một cái thu diệp theo gió rừng ở, cây hỏe bên ngoài lại lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh, phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh quá giống nhau. Địa cung chung. Ở một mảnh nhỏ hẹp hành lang thượng, hai cái bình thường vô ảnh vệ đang từ bên kia đã đi tới, cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo màu đen thân ảnh nhanh chóng từ bọn họ phía sau hiện lên. Nhưng mà, phía trước hai người lại là cái gì cũng chưa từng phát hiện giống nhau. Như Cũ tiếp tục hướng phía trước tiếp tục đi tới. Xuyên thấu qua trên mạch tường có chút mỏng manh ánh lửa, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh rốt cuộc là có dấu vết để lại, chỉ thấy nàng ngước mắt nhìn thoáng qua vừa mới đi qua đi vô ảnh vệ, thoáng chốc lại là lại lần nữa ẩn vào hát cắm giữa. Không thể không nói, này vô ảnh vệ địa cung thật đúng là thác loạn phức tạp, Bạch Nguyệt Ly đã ở bên trong chuyển động hảo nửa ngày, lại như cũ là không có tìm được chính mình sở hành mục đích. Bất quá cũng may bởi vì hôm nay tiệc trà giao lưu, có không ít vô ảnh vệ đều đi vườn trà phụ cận. Bên này, nhưng thật ra lơi lỏng một chút, hơn nữa Bạch Nguyệt Ly trên người có được có thể hoàn mị ẩn nấp hơi thở bảo vợ, này một đường đảo cũng là phi thường thuận lợi. Hành lang thượng cây đốt như cũ bùm bùm thiêu đốt, Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm, rốt cuộc phát hiện cách đó không xa có một gian mật thất. Nhưng vào lúc này, phía sau lại là chuyển đến một trận tiếng bước chân, Bạch Nguyệt Ly không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh chóng hướng tới phía trước lao đi, chính là phía trước châu ngoặt châu cũng chuyển đến một trận nói chuyện thanh âm. Mắt thấy thanh âm lặng yên tới Liên ở Bạch Nguyệt Ly chuẩn bị làm chút gì đó thời điểm, trong bóng đêm lại là đông nhiên vươn một bàn tay, một phen cũng đem nàng kéo vào bên phải trong một mảnh hát ám. Nghe nói hôm nay sự tiệc trà giao lưu bắt đầu nhật tử, chúng ta thế nhưng liền cái này náo nhiệt cũng chưa có thể thấu thượng Theo giọng nói rơi xuống, trước sau hai bên vô ảnh vệ không khỏi cho nhau đụng phải, sau đó lại là đơn giản chào hỏi. Lúc này, ở nhỏ hẹp trong bóng đêm, Bạch Nguyệt Ly nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt phục nhan, không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc hát ám này chung kỳ thật chỉ là hai bức tường sai mở ra một cái nho nhỏ khe hở mà thôi cất chứa một người vốn chính là khó có thể nhúc nhích, lúc này trong bóng đêm hai người không khỏi là toàn thân trên giới đều gắt gao tương dán ở bên nhau kín không kẽ hở phục nhan cảm giác chính mình hơi hơi ruỗi tay khi đó là có thể chạm vào một mảnh mềm mại nhìn gần trong gang tốc dung nhan nàng con ngươi không khỏi ám ám hô hấp đang chéo đôi môi trong bóng đêm hơi hơi đụ vào như chuộn chuộn nước nước giống nhau đụ vào Trong bóng đêm hai người đều không tự chủ được hơi hơi nuốt một chút nước miếng, các nàng nhìn thẳng đối phương sáng ngời ánh mắt, trong bóng đêm diệp diệp rực rỡ. Đi thôi. Ở như vậy khi, bên ngoài hành lang thượng đột nhiên lại lần nữa truyền đến một đạo tùy ý thanh âm, hiển nhiên là trong đó một người bắt đầu thúc dục một người khác. Chỉ là theo hắn nói âm rơi xuống, một bên vô ảnh vệ lại là như cũ không có động, ngược lại nhẹ nhàng như mày, hảo nửa ngày mới mở miệng nói, ngươi có hay không? Cảm giác giống như có điểm không đúng địa phương. Dứt lời Hạ Cầm khẽ hở trung bạch nguyệt ly cùng phục nhan đều là một đốn. Bên ngoài một người khác cũng là dọa nhảy dự, bất quá ở hắn vội vàng dò xét một chút bốn phía, xác nhận không có bất luận vấn đề gì lúc sau, mới một lần nữa thả lỏng xuống dưới, lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh người, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỗ nào có vấn đề, ngươi đừng lúc kinh lúc giống, này Lật tan Thánh Tùng, trừ bỏ có tiên nhân cấp bậc đại năng, ai dám chọc phải chúng ta vô ảnh vệ. Nói xong, người nọ không khỏi tùy ý lúc lắc tay. Ngay vậy, Vừa mới phát ra nghi hoặc vô ảnh vệ cũng là gật gật đầu, có lẽ là gần nhất tu luyện gặp gỡ bình cảnh, tâm tình có chút bực bội, mới cảm giác sai rồi đi. Nghĩ đến chỗ này, người nọ không khỏi thu hồi căng chặt cảnh giác chi tâm, lúc này mới lại lần nữa ngước mắt nhìn phía trước, thuận miệng nói, cũng là, chúng ta đi thôi. Vì thế thực mau, hai người thân ảnh đó là lại lần nữa biến mất ở hành lang cuối chỗ. Đến tận đây, bên ngoài lại lần nữa khôi phục can tĩnh, hát cám nhỏ hẹp khe hở chung Phục Nhan cũng nháy mắt thả ra chính mình tinh thần lực, xác nhận bên ngoài an toàn lúc sau, nàng mới rốt cuộc hơi hơi khởi động một chút đầu mình, cùng lúc đó, cũng không biết nàng là cố ý vẫn là vô tình, ấm áp đôi môi vừa vặn từ trước mặt Bạch Nguyệt Ly trên má cọ qua. Bạch Nguyệt Ly Trong nháy mắt kia, Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình gương mặt bắt đầu có chút hơi hơi nóng lên, kia phiến ấm áp hơi thở phản phất vẫn luôn quanh quẩn ở chính mình trên môi. Trên má Sư tỷ Cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu Trong bóng đêm mới rốt cuộc nhớ tới Phục Nhan Thanh Âm, hơi hơi thất thần Bạch Nguyệt Ly cũng là nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lên tiếng. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi là thấp thấp cười một tiếng, lúc này mới dán ở Bạch Nguyệt Ly bên thai tiếp tục nói, Sư tỷ suy nghĩ cái gì, ta kêu ngươi vài lần, sư tỷ đều không để ý tới ta. Phục Nhan ngữ khí nhàn nhạt, Thanh Âm rất là vô tội. Ngay vậy, toàn bộ phía sau lưng đều để ở trên tường Bạch Nguyệt Ly, không khỏi là nháy mắt thu hồi suy nghĩ. Hơi hơi nghiêng đi khuôn mặt nhìn về phía Phục Nhân là, thanh triệt trong con ngươi tựa hổ nhiễm liêu sân quái chi ý, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi biết nơi này chính là vô ảnh vệ. Tuy là trách cứ nói, nhưng là Phục nhan lại cũng nghe ra Bạch Nguyệt Ly trong lời nói lo lắng chi ý. Sư tỷ ở đâu, ta tự nhiên chính là ở đâu. Phục nhan thấp thấp nói, lúc này mới rốt cuộc hơi hơi hướng tới bên ngoài hành lang thượng bước ra một chân. Bởi vì Phục Nhân đã nửa cái thân mình đều đi ra ngoài nhỏ hẹp khe hở chung cuối cùng là rộng thùng thình một ít, Bạch Nguyệt Ly không khỏi thật sâu hô một hơi, lấy này tới che giấu chính mình vừa mới có chút quá mức tiếng tim đầu. Kỳ thật phục nhan cảm thấy, làm nàng cùng Bạch Nguyệt Ly tiếp tục mang theo cái này khe hở chung, cũng là phi thường có thể, bất quá hiển nhiên Bạch Nguyệt Ly vẫn là có chuyện phải làm, nàng tự nhiên sẽ không chậm chế đối phương. Thức mau hai người thân ảnh rốt cuộc là lại lần nữa xuất hiện ở rộng mở hành lang chung. Tiếp theo hơi hơi lập lòe ánh lửa Phục Nhan mới thấy rõ Bạch Nguyệt Ly còn có chút đỏ lên bên hai, nghĩ đến vừa mới ở khe hở hình ảnh, nàng không khỏi lại là thấp thấp cười một chút. Hồi tưởng khởi lần trước ở bắc vực nhà gỗ chung Bạch Nguyệt Ly tự mình dùng miệng giúp chính mình uy dược tình hình, Phục Nhan lại là cảm giác có thứ gì sắp từ trái tim chung tràn ra tới. Nàng sư tỉ, tuy rằng luôn là phi thường quyết đoán, còn là ngây thơ đáng yêu, làm người có chút tưởng ủng trong ngực trung, thật cẩn thận khi dễ. Cứ việc Phục Nhan cũng là lần đầu tiên như thế như vậy thích một người. Nhưng là thân là một cái ở thế kỷ 21 sinh sống hai mươi mấy năm người, nàng tự nhiên là muốn so Bạch Nguyệt Ly phóng khai rất nhiều. Dứt lời Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn về phía phục nhan, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một kia bất đắc dĩ chi sắc, bất quá nàng không có lại tiếp tục nói cái gì đó, chỉ là ruôi tay nắm lên phục nhan bàn tay, nhàn nhạt nói, cùng ta tới. Dứt lời, hai người thân ảnh đó là nhanh chóng từ một bên hành lang thượng sẽ qua, bất quá nửa cái hô hấp gian công phu, nơi này lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Dọc theo đường đi, hai người nhưng thật ra cũng không có thuận lợi vậy, rất nhiều lần đều là thiếu chút nữa đụng phải vô ảnh vệ người. Bất quá cũng may Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly trên người đều có được có thể hoàn mỹ ẩn nấp hơi thở bảo vợ, cho nên đảo cũng không có bị phát hiện. Phần 181 Đem tiểu Bạch Dược nắm thu hồi về sau, Phục Nhan tự nhiên chính là tùy ý phía trước Bạch Nguyệt Ly lôi kéo chính mình, đến nơi muốn đi chỗ nào, nàng cũng là không có quá nhiều để ý. Hai người thân ảnh một trước một sau tiếp tục dưới mặt đất xuyên qua. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là ngừng ở một tòa thật lớn thạch cung trước mặt. Trước mặt thạch cung, cao tới có 4-5 mét bộ dáng mỗi một góc đều điêu khắc sinh động như thật, đặc biệt là cửa cung còn đáp lời một cái, phản phất là hai luồng ngọn lửa ở thiêu đốt hoa văn. Cái này hoa văn phục nhan nhận thức, đúng là vô ảnh vệ tiêu chí. Đi! Bạch Nguyệt Ly tự hồ không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngay sau đó đó là trực tiếp mang theo phục nhan xông vào thạch cung. Thạch trong cung mặt thông đạo cũng có thể nói là càng thêm thác loạn phức tạp, Phục Nhan cảm thấy chính mình mới vừa đi vào liền lại lần nữa bị Bạch Nguyệt Ly mang theo một trận 9 khúc 18 cong, cuối cùng mới đến tới rồi một cái mật thất trung. Cùng lúc đó, phía trước Bạch Nguyệt Ly đột nhiên đưa cho Phục Nhan một cái con bướm mặt nạ, sau đó một bên ý bảo nàng mang lên, một bên lại móc ra một cái chính mình mang lên. Hiển nhiên, phòng trừng các nàng hai người thực mau liền sẽ kinh động này ngầm vô ảnh vệ, cho rằng các nàng thân phận tới nói tự nhiên là không có khả năng bị người nhận ra tới. Ý thức được cái này sau, phục nhan tự nhiên cũng là không nói hai lời mang lên con bướm mặt nạ, thuận tiện còn tùy tay nhéo một cái quyết, đem chính mình toàn thân trên giới phục sức đều thay đổi một lần. Làm xong này hết thể về sau, hai người lúc này mới nhanh chóng dơ tay trực tiếp mạnh mẽ công phá bên ngoài phòng ngự trận pháp, trong phút chốc, tựa hồ toàn bộ thạch cùng đều hơi hơi rung động lên. Ấm Ấm Ấm. Theo một tiếng vang lớn chuyển đến, trước mặt vách tường cũng là hoàn toàn Tức khắc kích khởi đầy đất bụi bạm, bất quá bên ngoài hai người tự nhiên là không thèm để ý này đó. Giây tiếp theo, chỉ thấy Phục Nhan ngước mắt cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn nhau sau, hai người nhanh chóng nhấc chân đi vào. Mới vừa đi vào phòng chung, Phục Nhan chính là cảm giác một trận âm trầm chầm, chầm hơi thở thổi quét mà đến, làm nàng không khỏi âm thầm đánh một cái dùng mình, bất quá nàng đảo cũng không có để ý quá nhiều, mà là nhanh chóng đánh giá bốn phía. Chỉ thấy nơi này phá lệ sâu thẳm, trung ương cư nhiên tạo này bốn căn cao lớn huyền thiết cây cột mỗi một đạo thô tráng cây cột thượng đều gắt gao quấn quanh một đoàn siềng xích. Kia siềng xích cũng không biết là cái gì tài chất chế tạo, toàn thân đều phía một tầng nhàn nhạt ngân quang, ở mọi nơi hơi hơi phát ra lạnh băng hàn ý. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi sừng sốt, bởi vì nàng mới phát hiện bốn cái cao lớn huyền thiết cây cột trung gian, tựa hồ có thứ gì đang ở bị bốn điều dày nặng siềng xích gắt gao quấn quanh lên. Liên phản phất là, nơi này kỳ thật chấn áp thứ gì giống nhau. dừng một chút Phục Nhan mới rốt cuộc là thu hồi chính mình tâm mắt, sau đó nhìn về phía bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, thực rõ ràng, nơi này chính là Bạch Nguyệt Ly tới đây mục đích. Xuân sao là tạ. Cùng lúc đó, một đám màu đen thân ảnh nhanh chóng từ bên ngoài chạy trốn tiến vào, bọn họ gắt gao nhìn chầm chằm trước mặt Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, ngay sau đó đó là không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp sôi nổi dết lại đây. Không kịp nghĩ nhiều, Phục Nhan vội vàng đem Bạch Nguyệt Ly hộ ở chính mình phía sau, sau đó nhanh chóng truyền âm nói. Nơi này ta tới chống đỡ, sư tỷ đi hoàn thành chính mình sự tình liền hảo. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi ngước mắt nhìn thoáng qua Phục Nhan, nàng biết hiện tại không có dư thừa thời gian để lại cho các nàng, cho nên nháy mắt lại thu hồi tầm mắt, đắc tiểu tâm một ít. Nói xong, liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh nhanh chóng hướng tới trung ương kia bốn căn huyền thiết cây cột bay qua đi, cùng lúc đó, một cái vô ảnh vệ cũng là thuận thế mà thượng. Trên mặt đất Phục Nhan thấy, nhanh chóng trở tay chấp kiếm, bay thẳng đến đối phương công qua đi thành công ngăn trở ở muốn đuổi theo Bạch Nguyệt Ly vô ảnh vệ. Bởi vì không thể dễ dàng bại lộ thân phận, cho nên lúc này Phục Nhan tự nhiên cũng không có biện pháp lấy ra chính mình quốc kiếm, tùy tay mà ra chỉ là một phen bình thường trung phẩm linh kiếm mà thôi, lực lượng cũng bởi vậy bạc nhược không được không ít. Bất quá cũng may tới rồi vô ảnh vệ nhóm tu vi, đại khái cũng đều ở hợp đạo hậu kỳ hoặc là đại viên mãn trong lúc, lấy Phục Nhan hiện giờ thực lực đối phó lên, đảo cũng không có quá cố hết sức. Cứ việc bọn họ người đông thế mạnh, Nhưng là Phục Nhan cũng còn có tinh thần lực cấp chế. Là tả. hưu Bất quá một lát công phu, Phục Nhan đã là bị một đám vô ảnh vệ sở bao quanh vây quanh. Bọn họ sôi nổi lấy ra chính mình lợi hại nhất chiêu thức, nhất nhất đối với trước mặt Phục Nhan giết qua đi. Phục Nhan tự nhiên cũng là không có bất luận cái gì giữ lại. Trực tiếp nhất kiếm có nhất kiếm huy đi ra ngoài. Mỗi một đạo mui kiếm đều hôn loạn chút thành tiểu kiếm ý. Dễ dàng liền có thể công phá bọn họ phòng ngự. Toàn bộ Trung Đô. Lĩnh ngộ đến kiếm ý kiếm tu hẳn là không ở số ít, cho nên Phục Nhan Đảo cũng là không sợ ngày sau người khác bằng vào kiếm ý nhận ra, tay nâng kiếm lạc, càng là phá lệ lưu sướng. Phanh! Một tiếng, lại lần nữa đánh lui một đám vô ảnh vệ sau, Phục Nhan lúc này mới ngoái đầu nhìn lại hướng tới Bạch Nguyệt Ly bên kia nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó Bạch Nguyệt Ly đã là chặt đứt bốn điều xiềng xích, duỗi tay đem bên trong đồ vật cầm lên, xa xa nhìn lại, hình như là một viên còn ở nhảy lên. Trái tim, cùng lúc đó Phục Nhan không khỏi trừng lớn hai mắt, bởi vì nàng cảm nhận được lưỡng đạo hóa hư kỳ cường giả hơi thở đang ở nhanh chóng hướng tới bên này tới rồi. Nàng có thể đối phó một đám vô ảnh vệ, nhưng là hiện giờ Phục Nhan đối thượng hóa hư kỳ cường giả, kia chính là hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng, khả năng liền nhất chiêu đều tiếp không được. Nghĩ đến đây, thấy Bạch Nguyệt Ly cũng thuận lợi đắc thủ sau, Phục Nhan nhanh chóng thu kiếm, quay đầu lại một cái lắp mình, đó là nhanh chóng hướng tới trung gian 4 căn huyền thiết cây cột phi phương hướng lao đi. Dây tiếp theo Lượng đạo thân ảnh đó là đúng hạt tới. Bạch Nguyệt Ly mới vừa cầm lấy kia viên còn ở nhảy lên trái tim lúc sau, một cổ cường đại ma khí đó là phóng lên cao, trực tiếp hướng bốn phía tràn ngập mở ra. A a. Đối với chỉ là hợp đạo kỳ những cái đó vô ảnh vệ tới nói, loại này hủy thiên diệt địa ma khí chính là một loại trí mạng áp bách, làm cho bọn họ nhanh chóng ngã xuống đất, chút nào không thể động đậy. Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi cả kinh, bởi vì nhìn vô ảnh vệ nhóm phản ứng sau, nàng mới bỗng nhiên tới Phục nhăn cũng chỉ là hợp đạo hậu kỳ Tu Vi, định cũng là không chịu nổi loại này cường đại ma khí. Ánh sáng mỏng manh thạch điện trung, chỉ thấy một cổ đen nhánh hơi thở như thủy chiều giống nhau, nhanh chóng dọc theo bốn phía nhộn nhạo mở ra, áp lực mỗi người đều có chút xuyến bất quá tới khi tới. Nô! Trên mặt đất Tu Vi thiếu chút nữa vô ảnh vệ đã là đầy mặt đau đớn, thậm chí có người thất khiếu đều bắt đầu tràn ra màu đỏ tươi máu tươi. Bởi vậy có thể thấy được, nay cổ ma khí là có bao nhiêu bá đạo đáng sợ cỡ nào Ở một đám vô ảnh vệ chung, cũng chỉ có vừa mới lắc mình mà đến hai vị hóa hư kỳ cường giả, không có bị cưỡng chế áp bách cái loại này hít thở không thông, bất quá nhìn bốn phía sôi nổi ngã xuống đám người, bọn họ hai người sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Xuân sao một tiếng, thực mô liền thấy trong đó một vị hóa hư kỳ cường giả ra tay, hắn không biết từ trong lòng móc ra cái gì bảo vật, trực tiếp một đạo màu trắng ngả quần sáng bay ra, đem những cái đó chỉ có hợp đạo kỳ bóng người bao vây lại. làm xong này hết thảy Hai người mới rốt cuộc ở ngước mắt hướng tới trung ương bốn căn huyền thiết cây cột nhìn qua đi. Đông. Đông. Giờ này khắc này, lộn xộn trong điện, lại là bỗng nhiên chuyển đến một trận lại một trận, mạnh mẽ mà hữu lực trái tim nhảy lên thanh, làm người cảm giác có chút sởn tóc gây hảo giác. Chỉ thấy bốn chủ chi gian Bạch Nguyệt Ly chậm rãi đem bị siềng xích trấn áp kia trái tim đem ra, nhận thấy được bốn phía những cái đó vô ảnh vệ phản ứng sau, nàng không khỏi là hơi hơi một đốn. Bởi vì Bạch Nguyệt Ly sớm đã là s Cho nên đối với loại này mạnh mẽ ma khí, vẫn là có thể thừa nhận trụ, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới còn ở nơi này phục nhan, nàng trong lòng không khỏi cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Rốt cuộc đối với bình thường người tu tiên tới nói, thực dễ dàng liền sẽ bởi vì ma khí mà áp bách thất khiếu đổ máu, càng sâu đến tẩu hỏa nhập ma đều là có khả năng. Nghĩ đến chỗ này, bạch nguyệt ly tức khắc không khỏi vội vàng quay đầu lại hướng tới phía sau nhìn qua đi, ở một mảnh hát sắc ma khí hơi thở trung, tựa hồ muốn tìm kiếm xuất phục nhan thân ảnh. bất quá Ở nàng vừa mới ngước mắt nhìn lại thời điểm, lại thấy phục nhan thân ảnh đã là thân hình vừa động, nhanh chóng hướng tới phía chính mình lược lại đây. Đến nỗi bốn phía tràn ngập nồng đậm ma khí, phục nhan hình như là một chút cảm giác cũng không có, cái này làm cho bạch nguyệt ly hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá kia viên treo lên trái tim, cũng là lặng lẽ hạ xuống. Bá! Ngay sau đó, phục nhan thân ảnh đó là vững vàng rừng ở một cái thật lớn siềng xích phía trên. Sư tỉ, có thể sao? Phục nhan không chú ý tới Bạch Nguyệt Ly kinh ngạc thần sắc, mà là quay đầu lại nhìn thoáng qua đã lắc mình truy lại đây hai vị hóa hư kỳ cường giả, vội vàng ra tiếng hỏi. Vừa dứt lời, siêng xích phía trên Phục nhan mới rốt cuộc nhìn về phía trước mắt Bạch Nguyệt Ly, chỉ thấy nàng trong tay chính nâng một trái tim, đáng sợ chính là này trái tim cư nhiên còn ở nhảy lên. Trong lúc nhất thời, Phục nhan không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút. thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nàng biết Phục nhan thực mau liền sẽ biết chính mình mà tu thân phận Bất quả loại này nguy cơ tồn vong thời điểm, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng bất chấp quá nhiều, nàng nhanh chóng thu hồi chính mình tầm mắt sau, đó là móc ra một cái hộp, sau đó lại vội vàng đem trên tay kia trái tim để vào hộp chung. Cái hộp này rõ ràng không phải bình thường phạm vật, ở kia viên quỷ dị trái tim bị để vào trong đó lúc sau, vừa mới còn mãnh liệt hướng ra phía ngoài phun ra ma khí, lại là nháy mắt bị ngăn cách mở ra. Hưu Một tiếng, nhanh chóng từ phía sau chuyển đến. Cảm nhận được một cổ cường đại công kích thổi quét mà đến, Phục Nhân nháy mắt hoàn hồn, nàng hơi hơi trừng lớn hai mắt sau, lúc này mới ý thức được vô ảnh vệ trung hóa hư kỳ cường giả đã là đuổi lại đây, đã đôi chính mình khởi sướng công kích. kia một khắc, Phục Nhân cảm giác chính mình tứ chi đều có chút cứng đờ, hóa hư kỳ cường giả lực lượng thực sự khủng bố, chỉ là tinh tế cảm thụ một phen, nàng liền cảm thấy có chút ra đầu tê dại cảm giác. Đây là tuyệt đối thực lực cấp chế, dù cho Phục Nhân ở như thế nào nghịch thiên hiện tại nàng cũng là không có khả năng đối thượng hóa hư kỳ cường giả đối với hướng tới phục nhan bay đi công kích bên này mới vừa thu hồi hộp Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là phát hiện nàng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự dây tiếp theo chính là một cái cáiắp mình vương vàng dừng ở phục nhan trước mặt Bạch Nguyệt Ly tựa hồ đã không có tiếp tục giấu dếm ma tu thân phận chỉ thấy nàng kịch liệt dơ tay gian một cổ bất đồng với chân nguyên lực lượng nháy mắt là trực tiếp ngưng tụ mà ra bất quá nửa cái hô hấp thời gianạch Nguyệt Ly đã nên diện mà thượng Một kích đem đối phương công kích nghiền nát thành cha. Phanh. Một tiếng, lực lượng giáo hội giữa không trung nhanh chóng truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. thấy vậy, Bạch Nguyệt ly lại là vội vàng thu tay lại, dây tiếp theo chính là trực tiếp xoay người quay đầu lại, dôi tay túng chặt siềng xích phía trên phục nhan, nháy mắt mang theo một cái từ bốn căn huyền thiết cây cột trung gian bay đi ra ngoài. Cứ việc kia trái tim đã bị thu vào hộp chúng nhưng là trong không khí ma khí còn là phi thường nồng đậm, thật lâu không thể tan đi. Xôn sao. Xuân sao? Đúng lúc này, từng luồng ma khí lại là phản phất đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau, nhanh chóng hướng tới phục nhan trong cơ thể rũng đi. Đông nhiên cảm nhận được cái này hình ảnh, một bên bắt lấy phục nhan bạch nguyệt ly không khỏi là trường lớn hai mắt, nàng tự hồ là bị hoảng sợ, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, phục nhan lại phản phất sớm đã nhìn ra nàng nghi hoặc. Không có việc gì sư tỉ, này đó ma khí đối với ta tới nói, cùng thiên địa linh lực không có gì khác nhau, vừa mới đánh nhau lãng phí không ít lực lượng. Hiện tại chỉ là chậm rãi khôi phục mà thôi." Phục Nhan an ủi dường như trở tay cầm Bạch Nguyệt Ly bàn tay, khẽ mỉm cười giải thích nói. "Không phải chưa từng nghĩ đến chính là," nghe được Phục Nhan lời nói sau, bên cạnh Bạch Nguyệt Ly trong con ngươi kinh ngạc càng sâu, tựa hồ rất là kinh ngạc. Phần 182. Phục Nhan sử sốt, sư tỷ không tin. Cho rằng Bạch Nguyệt Ly là không tin chính mình, Phục Nhan lại là nhanh chóng làm cho Bạch Nguyệt Ly mặt, rũi tay đem ma khí chuyển hóa chân nguyên. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên không phải không tin Phục Nhan. Nếu Phục Nhan nói như vậy, như vậy khẳng định là thật sự, chỉ là sự thật này xác thật làm nàng có chút khiếp sợ, rốt cuộc nàng cũng chưa biện pháp hấp thu này đó ma khí. Bởi vì kia trái tim phát ra ma khí phá lệ bá đạo, liền tính là thân là ma tu bạch nguyên ly, đều không thể hấp thu vì mình sử dụng, càng hoặc là còn khả năng áp chế nàng chính mình hơi thở. Đúng là bởi vì như thế, lại nhìn thấy Phục Nhan một cái bình thường người tu tiên, thế nhưng có thể hấp thu này đó ma khí ngưng tụ ra chân nguyên. Trong lúc nhất thời thật sự có chút làm người khó có thể tin. Người, có thể hấp thu ma khí. Bạch Nguyệt Ly ha miệng thở dốc vẫn là có chút kinh ngạc ra tiếng hỏi. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi gật gật đầu, lại nói, sư tỷ có điều không biết, ta cái này tân khí hải rất là đặc thù, mặc kệ là ma khí vẫn là thiên địa linh lực, đều có thể bình thường ngưng tụ chân nguyên tới. Lời này xác thật không giả, sớm đại bắc vực nàng còn không có bị phế thời điểm, Phục Nhan khí hải chung kia ti hắc khí đã là có thể hấp thu ma khí. Hiện giờ nó lộ sắc thành chính mình khí hải, khẳng định cũng là có thể hấp thu ma khí. Đương nhiên, ngay từ đầu cái này cũng là phục nhan chỉ suy đoán mà thôi, bất quá ở nhìn thấy đám kia vô ảnh vệ bởi vì ma khí mà thất khiếu đổ máu thời điểm, nàng mới sau về sau giáp phát hiện, đã du đáng tại đây phiến nồng đậm ma khí chung, cư nhiên không có bất luận cái gì sự. Cho nên, nàng vừa mới mới có thể lớn mật nếm thử hấp thu một chút ma khí, kết quả quả nhiên là không ra phục nhan sở liệu, tức thời là ma khí. Hiện tại nàng cũng có thể đem nó coi là thiên địa linh lực hấp thu, sau đó lại ở khí hải Trung ngưng tụ ra chân nguyên tới. thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới rốt cuộc là hoàn hồn, kinh ngạc qua đi nàng rồi lại là không như vậy kinh ngạc, rốt cuộc phục nhan trên người kỳ ngộ lại là rất nhiều, tại đây mở mang tu tiên giới chung, cái gì đều là có khả năng. Hơn nữa mặt sau vô ảnh vệ đã sắp đuổi theo, hai người tự nhiên là không có biện pháp ở cố kỵ quá nhiều, các nàng không có đường cũ phản hồi, mà là bay thẳng đến chính phía trước lao đi. Bất quá một lát công phu, một cái cửa động đó là xuất hiện ở trước mắt. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Nguyệt ly chỉ một thoáng đó là nắm phục nhan nhanh trong tiến vào cửa động. Cùng lúc đó, một đạo đáng sợ công kích cũng là nháy mắt đánh lại đây. ầm ầm ấm. Một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, cửa động bị công kích đánh hoàn toàn sụt xuống. Vô số thật lớn cục đá từ phía trên rơi xuống xuống dưới, ở một mảnh xám xịt bụi bằng chung, trong lúc nhất thời lại là đem cửa động nhập khẩu gắt gao lấp kín đang chết Vô ảnh vệ người đuổi theo sau không khỏi âm thầm chửi nhỏ một tiếng bất quá bọn họ tự nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy mặc kệ phục nhan cùng bạch Nguyệt ly rời đi hai người thực mau chính là xoay người rời đi nơi này cùng lúc đó lại là vài vị hóa hư kỳ hơi thở sôi nổi tới gần mà đến một đạo vô hình khốn long trận pháp cũng là nhanh chóng ở địa cung hạ mở ra trong động đái vừa mới chấn động dư vi cũng sau khi biến mất mọi nơi mới rốt cuộc là hoàn toàn an tính lại hầm ngầm chung cũng gần là có chút một tia mỏng manh loạn ánh sáng Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau bị đổ kín mít nhập khẩu, cũng không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, ít nhất các nàng tạm thời là an toàn, nhưng là các nàng cũng minh bạch, tiếp được tình huống rất có khả năng trở nên càng không xong Rốt cuộc có như vậy lúc này công phu, phòng trừng toàn bộ vô ảnh vệ đều sẽ bị kinh động, nói không chừng còn sẽ có đại thừa kỳ cường giả hiện thân mà đến. Cho nên, đối với Phục Nhan hai người tới nói, thời gian còn là phi thường gấp gáp Sư tỷ nơi đây không nên ở lâu Chúng ta đến chạy nhanh đi ra ngoài. Phục nhan ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, vội vàng mở miệng nói. Ấn. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu. Thức mò, hai người đó là cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng tới hầm ngầm phía trước lao đi. Cứ việc không biết cái này hầm ngầm đến tột cùng đi thông nơi nào, phía trước có thể hay không có người đang ở chờ các nàng, nhưng là cũng không còn hắn pháp. Như thế như vậy, cũng không biết đi qua bao lâu, liền ở thẳng tắp hầm ngầm phía trước đột nhiên đột nhiên xuất hiện một cái chỗ rẽ thời điểm. Phục Nhan không khỏi dần dần dừng bước chân. Ngước mắt nhìn giống nhau hai bên trái phải hầm ngầm. Phục Nhan không khỏi lại nhìn về phía bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, vừa định ra tiếng giò hỏi đi nào một bên thời điểm, lại là đồng nhiên phát hiện Bạch Nguyệt Ly sắc mặt có chút tái nhận. Sư tỷ người làm sao vậy? thấy vậy, Phục Nhan không khỏi là hoàng sợ, còn tưởng rằng là Bạch Nguyệt Ly là bởi vì vừa mới vì chính mình chặn lại nào một kích khi không cẩn thận bị ám thương. Phúc, theo Phục Nhan nói âm vừa ra, Một ngụm máu tươi lại là dông nhiên từ Bạch Nguyệt Ly trong miệng phương ra, dây tiếp theo liền thấy nàng thân mình đã có chút lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều sẽ ngã xuống đi giống nhau. Phục Nhan không kịp nghĩ nhiều, vội vàng rũi tay đem một bên Bạch Nguyệt Ly tiến trong lòng ngực, sắc mặt rõ ràng là có chút sốt ruột đều, sư tỷ, sư tỷ. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ tựa hồ rốt cuộc có chút thu hồi, nàng hơi hơi ngước mắt nhìn Phục Nhan, sáng ngời trong con ngươi cũng là tràn đầy nghi hoặc, ta, ta cũng không biết. Làm sao vậy, trong cơ thể hơi thở không biết vì sao đột nhiên như lọt lên. Bạch Nguyệt Ly có thể xác định chính mình không có bị thương, nàng nhất thời cũng không minh Bạch chính mình làm sao vậy. Nhưng mà, Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên lại là cảm giác một cổ hơi thở từ trong thân thể bùng nổ mà ra, nàng tầm mắt đã có chút mơ hồ, ý thức tan đi trước, chỉ nghe thấy nàng lẩm bẩm hô một tiếng. Phục, Phục Nhan, Sư tỷ Phục Nhan nhìn bỗng nhiên té xỉu ở chính mình trong lòng ngực Bạch Nguyệt Ly. Tức khắc có chút nôn nóng hô to một tiếng. Sau một lát, Phục Nhan vẫn là cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, nàng hơi hơi điều chỉnh tốt chính mình suy nghĩ sau, mới vội vàng tinh tế điều tra Bạch Nguyệt Ly thân thể. Kết quả xác thật như Bạch Nguyệt Ly nói giống nhau, nàng trong cơ thể cũng không có bất luận cái gì bị thương dấu vết, ngược lại là có một loại như có như không ma khí từ Bạch Nguyệt Ly trong cơ thể phát ra mà ra. Cảm nhận được Bạch Nguyệt Ly trong cơ thể ma khí sau, Phục Nhan không khỏi là vị này một đốn, giờ này khắc này. Nàng tự hồ mới rốt cuộc là đột nhiên phát hiện một sự kiện. Bạch Nguyệt Ly hình như là ma tu. Bởi vì vừa mới ở bên ngoài thời điểm, Phục Nhan căn bản không có tâm tư nghĩ nhiều, cho nên thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện không thích hợp địa phương. Cứ việc Phục Nhan đối này có chút kinh ngạc, nhưng là nàng cũng thực mau liền tiếp nhận rồi sự thật này. Là một cái thế kỷ 21 người, Phục Nhan tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì, mặc kệ là bình thường người tu tiên vẫn là ma tu cũng hảo. Nàng tin tưởng, Bạch Nguyệt Ly vinh viễn đều là chính mình nhận thức xứ thị. Phát hiện Bạch Nguyệt Ly là ma tu lúc sau, Phục Nhan mới đại khái đoán được cái gì, nghĩ đến hẳn là vừa mới ở bên ngoài thời điểm, kia trái tim ma khí tiến vào tới rồi nàng trong cơ thể. Kia trái tim sở phát ra ma khí, vừa thấy liền không bình thường, nó ở Bạch Nguyệt Ly thể trung hòa nàng hơi thở phát sinh chạm vào nhau, mới có thể làm Bạch Nguyệt Ly hơi thở nhanh chóng trở nên nhíu loạn. Nghĩ đến chỗ này, ôm Bạch Nguyệt Ly Phục Nhan mới không khỏi hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì chỉ cần Bạch Nguyệt Ly có thể hóa giải rớt kia trái tim ma khí, nàng hơi thở hẳn là cũng sẽ phát sinh một chút nho nhỏ lột xác. Như thế tới nói, đảo cũng là bởi vì họa đến phúc. Cứ việc Bạch Nguyệt Ly hiện tại không gì nguy hiểm, nhưng là các nàng hiện tại thân ở cái này hầm ngầm, vẫn là tùy thời đều có khả năng gặp gỡ nguy hiểm, không có lại tiếp tục trì hoãn, chỉ thấy Phục Nhan nhanh chóng đem trong lòng ngực Bạch Nguyệt Ly cong lên. Ngay sau đó, nàng đó là đem tiểu Bạch Dược nắm phong ra. Tiế Tiểu dược đoàn tử ra tới sau, không khỏi hơi hơi nghiêng đầu nhìn trước mặt Phục Nhan, ánh mắt kia phẳng phất ở giò hỏi, lại có ăn. Phúc Nhan, dược đoàn, mau mang chúng ta rời đi nơi này. Phục Nhan không có giải thích quá nhiều, đó là trực tiếp mở miệng nói. Dứt lời, tiểu dược đoàn tử không khỏi ở giữa không chung phành phạch hai hạ, sau đó thực mau đó là hướng tới bên phải hầm ngầm bay qua đi, Phục Nhan thấy, cũng là vội vàng cóng bạch nguyệt ly theo đi lên. Trên mặt đất trong động cũng không biết xuyên qua bao lâu. Phía trước đông nhiên xuất hiện một cái chấu ngoặt, Phục Nhan thấy phía trước tiểu dược đoàn trực tiếp bay qua đi, nàng cũng liền không nghĩ nhiều, trực tiếp đổi kịp. Thằng đến thuận thế quải lại đây lúc sau, Phục Nhan mới phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Bởi vì nơi này cư nhiên là một cái tử lộ. Bị bắt dừng lại bước chân lúc sau, Phục Nhan nhìn trước mặt tử lộ, trong lúc nhất thời không khỏi trừng lớn hai mắt, bất quá liền ở nàng phục hồi tinh thần lại chuẩn bị hướng tới tiểu dược đoàn tử nói cái gì đó thời điểm, bên thai đi bỗng nhiên truyền đến một cái tiếng vang. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác dưới chân một cái ao hãm tiến vào, không đợi phục nhan lại lần nữa phản ứng lại đây thời điểm, nàng hai chân đã là đột nhiên treo không. Chỉ thấy phục nhan dưới chân, đột nhiên chính là xuất hiện một cái không lớn không nhỏ cửa động, tiếp theo nàng toàn bộ đó là trực tiếp liên quan trên lưng bạch nguyện ly, cùng nhau nhanh chóng rất đi xuống. Tiếp đi, giữa không trung phành phạch tiểu bạch dược nắm thấy, cũng là vội vàng hướng tới phía dưới cửa động bay tiến vào, bất quá một lát công phu, chối ngoặt chối lại lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh Trên mặt đất lại lần nữa biến thành nguyên lai bộ dáng, phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh quá giống nhau. Dầm. Cảm nhận được toàn bộ thân thể đều kịch liệt lăn xuống sau, Phục Nhan nhanh chóng đó là gắt gao ôm bạch nguyên ly, sau đó ổn định thân thể của mình. Không thể không nói, lúc này Phục Nhan thật muốn đem tiểu dược đoàn bắt lại hung hăng một đốn. Này mang. Là cái gì lộ A? Tìm ti tự hồn là cảm nhận được Phục Nhan đoán nghiệm, mặt trên tiểu dược đoàn tử đó là chính mình thực vô tội. Bang vẫn luôn giảm xuống lăn xuống gần nửa nén hương thời gian, Phục Nhan mới rốt cuộc là ôm Bạch Nguyệt Ly từ hầm ngầm trung lăn xuống xuống dưới, cả người cũng là đột nhiên không kịp phòng ngửa ngã ở trên mặt đất. Xác nhận Bạch Nguyệt Ly không có chuyện sau Phục Nhan mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, dừng một chút, nàng mới rốt cuộc là ngước mắt nhìn về phía bốn phía. Chỉ là liếc mắt một cái, Phục Nhan liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nơi này, hình như là một tòa bảo khố. Nhìn bốn phía nơi nơi đều tản ra linh quang bảo vật, một bên ôm Bạch Nguyệt Ly Phục Nhan không khỏi là toát ra đầy mặt kinh ngạc chi sắc, lẳng lặng sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy ánh vào mi mắt là một kiện lại một kiện bảo vật, sôi nổi phiêu phù ở giữa không trùng, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Tiếp đi. Rốt cuộc theo kịp tiểu dược đoàn tử bỗng nhiên từ phục nhan trong tầm mắt bay qua, nó tựa hồ là phá lệ hưng phấn nhìn bốn phía, là tả đó là hướng tới bảo khố phía dưới bên phải bay qua đi. Nhìn tiểu dược đoàn tử hưng phấn thân ảnh, phục nhan đây mới là dần dần hoàn hồn, nàng thuận thế vọng quá khứ thời điểm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, kia tuyết trắng thân ảnh bay đi phương hướng, đúng là gieo trồng rất nhiều linh dược địa phương. Phục Nhan, hậu chi hậu giác, Phục Nhan cảm thấy nàng xuất hiện tại đây tòa bảo khố chung, tuyệt đối không phải là một hồi ngoài ý muốn, phòng trưng đúng là bởi vì tiểu dược đoàn tử người được linh dược hơi thở, mới có thể cố ý đem các nàng đưa tới nơi này. Cứ việc Phục Nhan muốn định mang theo Bạch Nguyệt Ly chạy nhanh từ này địa cung chung đi ra ngoài, bất quả nếu gặp gỡ bảo khố, như vậy cũng là một hồi thật lớn cơ duyên. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền cũng mặc kệ tiểu dược đoàn tử một đầu chui vào linh dược đôi chung, nàng cũng không có sốt ruột đem bảo khố thổi quét mà không, mà là thật cẩn thận đem trong lòng ngực bạch nguyệt ly nâng dậy tới, lại đem nàng hơi hơi rửa vào một bên trên vách đá. Đối với vô ảnh vệ loại này tổ chức tới nói, giống loại này đại hình bảo khố, thông thường tới nói không chỉ có chỉ có một, hơn nữa sở tàng địa điểm cũng nên là phá lệ ấn ấp, phòng trừng bên ngoài đám kia bình thường vô ảnh vệ, sẽ không biết bảo khố cụ thể sở tại. Phần 183. Cho nên, nơi này tạm thời hẳn là phi thường an toàn, bọn họ sẽ không nghĩ đến, Phục Nhan hai người sẽ lưu vào một gian ngầm bà khố. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan không khỏi an tâm không ít, hơn nữa nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Bạch Nguyệt Ly hơi thở đã ở dần dần khôi phục vững vàng, tin tưởng hẳn là nếu không 15 phút, là có thể một lần nữa tỉnh lại. Phục Nhan cùng tiểu dược đoàn tử là đi theo Bạch Nguyệt Ly hơi thở, do đó đi vào vô ảnh vệ địa cung trung, cho nên nàng đối nơi này sắc thật không quen thuộc. Muốn tìm được đường đi ra ngoài phòng trừng không dễ dàng như vậy. Mà Âm đốc Tông nếu làm Bạch Nguyệt Ly tới hoàn thành thu hồi kêu trái tim nhiệm vụ, nói vậy hẳn là cũng là kế hoạch chu toàn mới đúng. Bạch Nguyệt Ly có lẽ biết đường đi ra ngoài, cũng có lẽ Âm đốc Tông sẽ có người tới tiếp ứng. Cho nên, Phục Nhan nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tại đây tòa bảo khố chúng chờ đợi Bạch Nguyệt Ly thức tỉnh lại đây. Tiếp đi, đem Bạch Nguyệt Ly an trí hảo lúc sau, Phục Nhan mới vừa đứng dậy chuẩn bị nhìn kỹ xem nơi này bảo vật gì. Bên kia tiểu dược đoàn tử lại là đã bay trở về. Bất đồng chính là vừa mới vẫn là một con tuyết trắng lông xù xù nắm, hiện giờ trên người lại đều bị nhiễm một tầng nhàn nhạt xanh đậm, bụng cũng là tròn trịa, vừa thấy chính là hoàn toàn ăn no nê một đốn. "Là ngươi tham ăn." Phục Nhan giả vờ tức giận giơ tay gõ một chút tiểu dược đoàn tử đầu, có chút bất đắc gì huấn thượng một câu. Đi tiểu dược đoàn phành phạch vài cái chính mình tiểu cánh, có chút lấy lòng cọ cọ phục Nhan bàn tay. "Phục Nhan." Làm nó chính mình đi tiêu hóa trong chốc lát. Phục nhan lúc này mới bắt đầu đánh giá này tòa thật lớn bảo khố, không thể không nói này vô ảnh vệ tài nguyên thật đúng là phong phú, xem nàng là có chút hoa cả mắt, thậm chí có thật nhiều bảo vật nàng đều kêu không nổi danh tự tới. Bất quá hiện giờ này đó bảo vật nhưng đều là tiện nghi chính mình, Phục nhan thậm chí có thể nghĩ đến vô ảnh vệ phát hiện nơi này bị chính mình cướp sạch không còn sau bị trọc tức hộp máu hình ảnh. Có chút âm hiểm cười cười sau, Phục nhan nháy mắt đó là lấy ra ba bốn cái trung phẩm chữ vật linh giới Nàng nhìn phiêu phủ ở giữa không chúng phát bảo, ngay sau đó chính là trực tiếp giơ tay, muốn đem chúng nó no thu vào trong túi. Xôn sao? Đúng lúc này, Phục Nhan lại là đống nhiên phát hiện chính mình chữ vật linh giới cư nhiên mở không ra, trong lúc nhất thời, nàng không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Sao lại thế này? Phục Nhan một đốn, lại là lại một lần nếm thử mở ra chính mình chữ vật linh giới, chính là vẫn là như vừa mới như vậy thất bại. Nhìn trong tay chữ vật linh giới, Phục Nhan hậu chi hậu giác hiểu được. Xem ra vô ảnh vệ người cũng là đoán trước đến vạn nhất có người sông vào nơi này, kia hết thể không phải không có vãn hồi đường sống. Cho nên, vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, bảo khố chung khẳng định bị thiết hạ cái gì cấm, ở chỗ này bất luận cái gì không gian bảo vận, cũng chưa biện pháp sử dụng. tựa hồ là vì nghiệm chứng chính mình trong lòng phòng đoán, chỉ thấy Phục Nhan lại lần nữa trở tay đem trên người Khư Bông Ngọc Cấn đem ra, sau đó lại lần nữa đếm thử mở ra Khư Bông Ngọc Cấn Trung mê trận không gian. Quả nhiên! vẫn là không có kết quả. Phục Nhan, này không phải thành tâm chơi nàng. Trên thế giới thống khổ nhất sự, không gì hơn gặp phải như vậy một tòa thật lớn bảo khố, lại không có biện pháp nhất nhất thu vào trong túi. Thật sâu hô một hơi sau, Phục Nhan chỉ có thể tiếp thu như vậy một cái tàn khốc vô cùng sự thật, bất quá thực mau nàng lại là lại lần nữa cố lấy sĩ khí, nếu không có biện pháp sử dụng bảo vật, như vậy cũng không thể đến không một chuyến. Nghĩ đến đây. Ngay sau đó liền thấy Phục Nhan trực tiếp nâng bước hướng tới phía trước một tòa kệ sách đi đến, nơi này phóng tự nhiên đều là một ít bí tịch. Bởi vì tu luyện tinh thần lực, Phục Nhan đảo cũng không dùng tới trước một quyển một quyển chọn lựa, chỉ thấy nàng hơi hơi nhắm lại con người, nhanh chóng phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, khai liền thủy ở trên kệ sách siêu tầm đối chính mình hưu dụng bí tịch. Hai cái hô hấp sau, Phục Nhan đột nhiên mở hai mắt, như thế đồng thời, một quyển bí tịch nhanh chóng bay đến tay nàng chung trích tinh thủ Phục Nhan du mắt nhìn chằm chằm trong tay bí tịch, tức khắc đầy mặt kinh hỉ chi sắc, cơ hồ phản xạ có điều kiện tự mình lầm bẩm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này cư nhiên sẽ có một quyển tinh thần công pháp bí tịch. Tinh thần công pháp là một loại lợi dụng tu luyện tinh thần lực công kích môn pháp, chỉ cần tu luyện này bộ tiên pháp, phục Nhan tinh thần lực ở trong chiến đấu liền có thể càng tốt phát huy ra tác dụng tới. Hơn nữa tinh thần công pháp bí tịch ở cả cái đại lục thượng đều là phi thường hiếm thấy, này chân quý giá trị tự nhiên không cần nhiều lời. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua này bộ trích tinh thủ công pháp, Phục Nhan cũng liền không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp dôi tay nhét vào chính mình trong lòng ngực. Đương nhiên, thiên giai phẩm cấp trở lên kiếm pháp bí tịch, Phục Nhan cũng là cầm vài buồn. Thuận đi rồi bí tịch lúc sau, Phục Nhan mới là xoay người hướng tới vừa mới tiểu dược đoàn tử bay qua đi linh dược điền đi qua, chỉ thấy một tảng lớn linh dược thượng, cơ hồ đều bị cắn một ngụm. Thật đúng là lãng phí. Bất quá nếu không thể mang đi, như vậy đảo cũng không cần tiện nghi người khác Phục nhan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại lần nữa ngước mắt thời điểm lại là thấy không ít dưỡng hồn linh dược, nàng dừng một chút, cũng là trực tiếp tháo xuống nhất nhất nuốt vào trong bụng. Không chỉ là linh dược, một khác bên còn có rất nhiều nguyên dịch cũng có thể tăng lên lực lượng trái cây, Phục nhan cũng là không có bông tha, nếu không thể mang đi, như vậy có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Tự hồn là ăn quá có chút quên mình, cũng không biết đi qua dài hơn thời gian, Phục nhan chính một ngụm ngậm một quả lòng cần quả, trong tay phủ một ly linh lực nguyên dịch xoay người thời điểm. Lại đồng nhiên đối thượng một đạo tầm mắt. Ngay sau đó, Phục Nhan không khỏi là sưng sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy hôn mê Bạch Nguyệt Ly, không biết khi nào đã thức tỉnh lại đây. Sau khi giờ phút này, nàng chính nước mắt nhìn phẳng phất thổ phỉ giống nhau Phục Nhan. Phục Nhan! Khu khu! Trong phút chốc, đối thượng Bạch Nguyệt Ly tầm mắt sau, Phục Nhan trực tiếp bị trong miệng nguyên dịch sặc tới rồi, không khỏi kịch liệt hò khan hai tiếng. Sư! Sư tỷ tỉ, người tỉnh! Phục nhan vội vàng ném xuống trong tay dư lại long cân quả, sau đó dơ tay xoa xoa miệng, lại lần nữa nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly thời điểm, không khỏi có chút xấu hổ. Nhìn Phục nhan bộ ráng, bên này Bạch Nguyệt Ly lại là không giấu vết cười một chút, bất quá nàng thực mau lại là chống vách tường đứng lên, sau đó đã đi tới. Nơi này, lời nói còn chưa nói xong, Phục nhan không khỏi ra tiếng giải thích nói, nơi này hẳn là vô ảnh vệ một gian bảo khố, ta cũng là muốn mang sư tỷ đi ra ngoài khi, trong lúc vô ý gặp được nơi này. Bất quá nơi này thiết có cấm, không gian bảo vật không có biện pháp sử dụng. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía, lại liên tưởng đến Phục Nhan vừa mới hành động, liền đã đúng rồi nhiên. Phục Nhan nhấc chân đi tới Bạch Nguyệt Ly bên cạnh, dẫn đầu đó là xem xét một chút đối phương hơi thở, bất quá cũng may hết thảy đều thực thuận lợi, Bạch Nguyệt Ly hơi thở đã hoàn toàn ổn định xuống dưới, vốn dị phát ra ma khí cũng là biến mất không thấy. Thấy vậy, Phục Nhan không khỏi là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly khi, nàng không khỏi ra tiếng chuẩn bị quan tâm nói, sư tỷ ngươi không có việc gì. Chính là lời nói còn chưa nói xong, trước mắt Bạch Nguyệt Ly lại bỗng nhiên đánh gãy nàng. Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly bình tĩnh nhìn trước mắt bóng người, thần sắc đông nhiên trở nên phá lệ nghiêm túc, này một tiếng làm một bên Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn. An tĩnh bảo khổ chung, qua hảo nửa ngày Bạch Nguyệt Ly thanh âm mới là văng lên, ta từ bỏ kiếm tu, ngươi đã biết. Hiện tại ta. Là ma tu Ta là ma tu Cho nên ngươi còn có thể tiếp thu ta sao Bạch Nguyệt Ly từng câu từng chữ nói ra Không biết vì sao Rõ ràng nàng là ở tự thuật một sự thật Chính là Phục Nhan lại có thể nghe ra nàng hơi hơi Có chút run dày thanh âm Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly từ lúc bắt đầu liền không có muốn gạt Phục Nhan Chỉ là từ các nàng gặp lại tới nay Vẫn luôn đều không có thích hợp cơ hội giải thích Hiện giờ Phục Nhan đã biết Không phải Bạch Nguyệt Ly chính miệng nói cho nàng Mà là Phục Nhan chính mình phát hiện Trong ngay mắt To như vậy bảo khố chung lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, lương đạo thân ảnh lặng lặng nhìn chăm chú vào đối phương, phản phất biểu tình không có một khắc như vậy nghiêm túc quá. Chỉ là, trước mặt phục nhan lại thật lâu không có đáp lại, liền ở Bạch Nguyệt Ly hơi hơi liễm đi con người khi, thân mình đã là có chút hơi hơi phát run. Giây tiếp theo, bên hai đó là chuyển đến một trận than nhẹ thanh, tiếp theo Bạch Nguyệt Ly liền cảm giác có người bắt được chính mình tay phải, sau đó một tay đem chính mình túm vào một cái quen thuộc ốc ốc. Nhìn đem chính mình ôm chặt lấy Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly cảm giác cái mũi đau sót tình ánh dịch tấu nước mắt rốt cuộc là lặng lặng chạy xuống xuống dưới. Sư tỷ liền như vậy không tin ta sao. Bên hai lại lần nữa vang lên Phục Nhan tiếng thở dài, nàng tựa hồ đem chính mình ôm càng khẩn. Kiếm tu như thế nào, ma tu lại như thế nào, ta đều không để bụng, ta để ý chỉ là người, Bạch Nguyệt Ly, chỉ thế mà thôi. Phục Nhan hơi hơi buông ra trong lòng ngực Bạch Nguyệt Ly, ánh mắt nhớ nhung nhìn gần trong gang tức bóng người. Chỉ cảm thấy trái tim có chút chịu đau Chúng ta ai đều không có sai Sư tỉ ở trước mặt ta Vĩnh viễn đều không cần thật cẩn thận Biết không Sư Phục nhan tựa hồ còn tưởng tiếp tục nói cái gì đó thời điểm Trước mặt bạch nguyệt ly lại là bỗng nhiên đón đi lên Ấm áp đôi môi bao trùm đi lên thời điểm Đem nàng sở hữu nôn ngữ đều nuốt vào trong bụng Kêu một khắc Thế giới chỉ còn lại có các nàng hai người Cảm nhận được dừng ở chính mình trên môi một mảnh mềm mại khi Phục nhan rõ ràng có chút hơi giật mình tựa hồ là chưa từng dự đoán được Bạch Nguyệt Ly thình lình xảy ra hành động. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan cảm giác chính mình đại nào trống rỗng, chính mình vừa mới muốn nói nói cũng là lại lần nữa bị nuốt xuống hết hầu. Bất quá nàng thực mau đó là một lần nữa hoàn hồn, Phục Nhan tự nhiên không có đẩy ra trước mặt người, chỉ thấy nàng hơi hơi thuận thế nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng đáp ở Bạch Nguyệt Ly eo nhỏ phía trên, một bàn tay lại là chậm dai phúc ở nàng trước người. Bạch Nguyệt Ly chỉ là tâm tình dao động dưới, Hoàn toàn là không có bất luận cái gì tự hỏi lấp kín Phục Nhan đôi môi, bởi vì nước mắt chạy xuống duyên cớ, nàng vốn di thanh triệt con ngươi lại là mang theo một tia mê ly. Suy nghĩ chậm rãi lại lần nữa thu hồi thời điểm, Bạch Nguyệt Ly tự hồ lúc này mới muốn bung ra trước mặt Phục Nhan, chính là đối phương cũng đã là thuận thế ôm lấy chính mình vòng eo, các nàng mềm mại gắt gao tương dán ở bên nhau. Nô! No. Bạch Nguyệt Ly ánh mắt lại lần nữa trở nên có chút mê ly, không khỏi thấp thấp ra một tiếng, nàng nhìn gần trong gang tức dung nhan khi. Lại là đã không có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng. Nghe thấy bên thai vang lên thanh âm, Phục Nhan cảm giác chính mình hô hấp giống như cứng lại, nàng ôm lấy bạch nguyệt ly cánh tay không khỏi nắm thật chặt, bà nàng muốn hấp thu càng nhiều đối phương trên người hơi thở. Như vậy nghĩ, nàng cũng liền như vậy làm. Chỉ thấy Phục Nhan hơi hơi thiên nghiêng đi đầu mình, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy ra bạch nguyệt ly hẳn răng, đối phương tự nhiên không có bất luận cái gì mâu thuẫn, tùy ý nàng một chút một chút ra tăng nụ hôn này, một chút một chút công lược chính mình thành chỉ. Trong lúc nhất thời, hai người hô hấp đều là có chút như loạn. An tính bảo khổ chung, tựa hồ chỉ còn lại có các nàng hai người, tham lam muốn hấp thu càng nhiều, vốn là một cái nhợt nhạt hôn, lúc này phục nhan cùng bạch nguyệt ly, không khỏi đều là có chút quên mình. Phản phất chung quanh hết thể đều cùng các nàng không quan hệ, các nàng trong mắt chỉ còn lại có lẫn nhau. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, liền ở tuổi khô lửa bốc sắp bốc cháy lên thời điểm, một cái thanh thúy tiếng kêu lại là nháy mắt rơi vào phục nhan cùng bạch nguyệt ly trong hai Tiếp đi. Chỉ thấy một khắc bên tiểu Bạch dược nắm bỗng nhiên không biết từ chỗ nào bay lại đây, nó tựa hồ đã là tiêu hóa một nửa, không khỏi lại lần nữa có chút tham ăn hướng tới vừa mới cái kia linh dược đôi chung bay đi qua. Phần 184. Đi ngang qua phục nhan hai người thời điểm, tiểu dược đoàn tử chỉ là ngước mắt xem xét các nàng liếc mắt một cái, rồi lại là lập tức thu hồi chính mình tầm mắt. Kia bộ dáng, Phảng Phất đang nói không mắt thấy giống nhau. Phanh phạch vài cái cánh, từ hai người bên cạnh xẹt qua đi tiểu dược đoàn tử thực mau lại là một đầu chui vào linh dược đôi chung đi. Nghe thấy tiểu dược đoàn tử động tính sau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là có chút dần dần hoàn hồn, các nàng vội không ngừng bông ra đối phương, Phục Nhan còn hảo, người sau lại là vội vàng lui về phía sau hai bước, kéo ra một cái có thể cho người chấn định xuống dưới khoảng cách. Lúc đó, hai người đôi môi đều là trở nên thủy nhuận có ánh sáng, Bạch Nguyệt Ly môi trên thoạt nhìn còn có chút hơi hơi sướng khởi, nàng quần áo cùng một đầu tóc đen cũng không khỏi có chút độn đương nhiên Đối diện Phục Nhan cũng không hảo chỗ nào, nề hà nàng ra mặt hậu, không chỉ có không có một chút thẹn thùng chi sát, nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly thời điểm, còn có chút chưa đã thèm liếm liếm môi. Sư tỷ Phục Nhan không khỏi nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng, bởi vì vừa mới nụ hôn dài, nàng thanh âm lúc này còn có chút khẳng khàn, hơn nữa nàng hơi hơi mang theo làm nụ ý vị, rõ ràng chỉ là hai chữ xưng hô lại nghe làm người mặt đỏ tim đở. Bạch Nguyệt Ly có chút không dám nhìn thẳng Phục Nhan tầm mắt. Nàng cảm giác chính mình toàn thân trên giới đều mau thiêu cháy giống nhau, toàn bộ bên thai cùng khuôn mặt, đều là nóng đến dọa người. tựa hồn là cưỡng bách chính mình suy nghĩ thu hồi, chỉ thấy bạch nguyệt ly thật sâu hô một hơi, lúc này mới hơi hơi sai khai Phục Nhan tầm mắt, mở miệng nói, nơi này. Không được. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ là giọng như mỗi kêu giống nhau. Nhưng là hai người đều không phải phạm nhân, trước mặt Phục Nhan tự nhiên nghe rõ ràng, nàng không khỏi đầu tiên là một đốn, theo sau lại cười lên tiếng Thân ái sư tỷ Phục nhan tươi sáng cười, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại. Bạch Nguyệt Ly. Nửa khác chung sau, bảo khố chung hai người rốt cuộc là khôi phục phía trước thân sắc, trừ bỏ Bạch Nguyệt Ly bên thai còn chưa hoàn toàn rút đi nhật ý. Sư tỷ người biết như thế nào từ địa cung chung đi ra ngoài, âm đốc tông sẽ có người tới tiếp ứng sau. Phục nhan phản phất cái gì cũng chưa từng phát hiện, nàng thu im tiếng, lúc này mới mở miệng hỏi. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ rốt cuộc là có chút khôi phục bình thường. Chỉ thấy nàng hơi hơi gật gật đầu lúc này mới thuận thế nói vô ảnh vệ tại đây địa cung hạ thiết có khốn long đại trợ nơi này xác thật không nên ở lâu chúng ta đến chạy nhanh đi ra ngoài mới được cái này phục nhan tự nhiên là minh bạch rốt cuộc nàng tin tưởng thực mau sẽ có người phát hiện bảo khố chung không đối lánh để lại cho các nàng thời gian cũng hoàn toàn không nhiều. chỉ là chỉ là không thể sử dụng giống chữ vật Linh giới loại này không gian bảo vật nhưng thật ra đáng tiếc này tòa bảo khố Trung tài Nguyên không có biện pháp mang đi nghĩ đến đây Phục Nhan không khỏi là nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, có chút tiếc hận nói. Dứt lời, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là ngẩn đầu nhìn về phía bốn phía, dừng một chút mới nói, bọn họ tự nhiên sẽ không làm người dễ dàng mang theo nơi này tài nguyên. Phục Nhan gật gật đầu, lại là lại vội vàng nói, sư tỷ chúng ta chạy nhanh chọn hai kiện linh khí tùy thân mang đi đi, nếu đều tới, tổng không thể không tay rời đi. Nói, Phục Nhan không khỏi ngước mắt nhìn về phía phiêu phù ở giữa không chúng các loại linh khí. Đến nỗi cái khắc kỳ chân dị quả hoặc là nguyên dịch, nàng vừa mới đã ăn không ít, ở ăn xong đi chỉ sợ muốn năng lượng quá mức. Đối với Bạch Nguyệt Ly tới nói, nàng đã là ma tu, nơi này trừ bỏ linh khí ở ngoài, cái khác tài nguyên hẳn là cũng là không dùng được. Vì thế, hai người ánh mắt đều không hẹn mà cùng dừng ở bảo khố giữa không chung sở hữu linh khí thượng. Linh khí phân rất nhiều loại, đối với người tu tiên tới nói, một kiện thích hợp linh khí cũng có thể là thực lực của chính mình nâng cao một bước, đúng là bởi vì như thế. Phục Nhan cũng là phi thường cẩn thận người quan sát mỗi một kiện linh khí. Đồng nhiên, một con thuyền bàn tay đại tiên thuyền rơi vào đôi mắt, Phục Nhan không khỏi là hơi hơi trước mắt sáng ngời, trực tiếp dôi tay phá khai rồi linh khí mặt ngoài ánh sáng lưu hòa, đem kia con tiên thuyền lấy ra tới. Tại đây diện tích rộng lớn vô ngẩn trung đô thượng, đi ra ngoài nói vẫn luôn dựa ngự kiếm phi hành có chút không quá hiện thực, cho nên một con thuyền tiên thuyền vẫn là át không thể thiếu. Đương nhiên, Phục Nhan hiện giờ trong tay này con tiên thuyền tự nhiên không thể cùng các nguyên thương hội so sánh với bọn họ tiên chủ thuyền nếu là vận chuyển lưu thông dùng, thể tích không phải giống nhau đại, mà Phục Nhan lấy lại là một con thuyền bình thường tiểu tiên thuyền. Nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể chịu tải 4-5 người mà thôi. Dũ mắt nhìn thoáng qua trong tay tiên thuyền, Phục Nhan không khỏi là vừa lòng gật gật đầu, bất quá nàng cũng không có nhanh chóng luyện hóa nó, mà là trực tiếp nhét vào trong lòng ngực, lại là ngẩn đầu tiếp tục chọn lựa linh khí. cùng lúc đó Một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là ra tay gỡ xuống một kiện linh khí. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy toàn bộ bảo khố trung đô chuyển đến một trận tiếng vang, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn nhau sau, nháy mắt liền minh bạch bọn họ tung tích hẳn là bị người phát hiện. Nay bảo khố trung linh khí phòng trừng là có phản ứng dây chuyển, mạnh mẽ gỡ xuống đồng thời, vô ảnh vệ người phòng trừng sẽ có sở phát hiện. Đi. Bạch Nguyệt Ly nhận lấy chính mình vừa mới gỡ xuống linh khí sau, không khỏi ngước mắt nhìn về phía Phục Nhan, thâm sắc nghiêm túc hô: Phục nhan hiểu ý, bất quá ở xoay người trước khi rời đi, nàng lại là lại lần nữa rôi tay từ giữa không chung gỡ xuống một cái phiếm kim quang dây thừng, cũng không kịp cẩn thận điều tra này sợi dây thừng chỗ đặc biệt, nàng trực tiếp là đem nó cuốn quanh ở chính mình trên eo. Bạch dược đoàn. Làm xong này hết thậy, Phục nhan không khỏi là hướng tới linh dược điển chung kia mặt tuyết bạch sắc thanh âm hô một tiếng, lại không nghĩ tiểu dược đoàn tử rất là thong thả mới giật giật thân mình. Thấy nó thân ảnh không có nhanh chóng bay qua tới thời điểm. Phục Nhan lúc này mới vội và ngước mắt hướng tới tiểu dược đoàn nhìn lại, chính mình kia mặt tuyết trắng thân ảnh tựa hồ có chút chóng váng bay lên, sau đó lại là lung lay hướng tới Phục Nhan bay qua đi. Phục Nhan, chỉ là nhìn nó phản phất uống say một nửa hành động, Phục Nhan thậm chí hoài nghi dây tiếp theo tiểu dược đoàn tử liền sẽ một đầu tài đi xuống. Cũng không biết tiểu dược đoàn tử vừa mới là ăn tới rồi cái gì Linh Dược mới có thể xuất hiện lúc này trạng thái, bất quá Phục Nhan cũng là không có thời gian cô kỵ quá nhiều. Nàng không có bất luận cái gì do dự, lại là một cái lắc mình. Nửa cái hô hấp thời gian, Phục Nhan thân ảnh đã là xuất hiện ở tiểu dược đoàn tử trước mặt, thực mô liền thấy nàng trực tiếp một tay sách theo tuyết trắng một đoàn, tiếp tục hướng tới bạch nguyệt ly chờ đợi phương hướng lao đi. Đi thôi, sư tỉ. Phục Nhan đảo cũng không có lo lắng tiểu dược đoàn tử lầm thực cái gì có độc dự vật, rốt cuộc đối với nó loại này lấy linh dược vì thực linh thú tới nói, khẳng định sẽ có phân biệt cùng điều tiết năng lực. Chính yếu vẫn là tiểu dược đoàn tử vẫn luôn là một bộ say mê thỏa mãn bộ dáng. Cho nên, đem nó thu hồi tới về sau, Phục Nhan lúc này mới nhanh chóng lược tới rồi Bạch Nguyệt Ly bên cạnh, ngước mắt nhìn về phía nàng vội vàng nói đến. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, nhanh chóng đó là lôi kéo Phục Nhan hướng tới bảo khố xuất khẩu lao đi, kỳ thật lúc này lựa chọn từ cửa chính đi ra ngoài, là một cái phi thường không sáng suốt hành động, rốt cuộc bên ngoài rất có khả năng đã có người ngồi canh. Nhưng là Phục Nhan sớm đã quan sát quá. Bảo khố ở không có cái khác bất luận cái gì xuất khẩu, cho nên các nàng chỉ có này một cái lộ có thể đi. Nếu là ở bảo khố chung ngồi chờ chết, kia mới là tử lộ một cái. Vô ảnh vệ chỉ là vừa mới phát hiện Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Lý hai người thân ảnh, đại khái là không có thời gian thiết hạ bấy dập, bởi vậy lúc này lao ra đi còn có một đường sinh cơ. Một lần nữa mang lên mặt nạng, yên tĩnh bảo khố chung, chỉ thấy hai người thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng, thẳng tắp tạp hướng xuất khẩu đại môn phía trên Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng là không có bất luận cái gì lưu thủ, sôi nổi lấy ra chính mình lợi hại nhất một kích, cũng may kết quả vẫn là thành công ở cứng cỏi trên cửa lớn tạp ra một cái khẩu tử tới. Giây tiếp theo, hai người đó là trực tiếp như sao băng giống nhau xuyên qua đại môn, nhanh chóng bay đi ra ngoài. Mới vừa bước ra bảo khố, vô ảnh vệ mọi người quả nhiên là vừa rồi đổi tới, Phục Nhan ở trong đám người còn cảm nhận được một cổ hóa hư kỳ đại viên mãn khủng bố hơi thở, không lấy nàng cùng Bạch Nguyệt Ly hiện tại thực lực, căn bản không phải là đối thủ. Bá! Không có bất luận cái gì do dự, Bạch Nguyệt Ly trực tiếp là lôi kéo Phục Nhan, nhanh chóng hướng tới một khác bên hầm ngầm trung lược đi ra ngoài, chỉ chừa cho bọn hắn một đạo tăng ảnh. Khốn Long Đại Trận đã mở ra, các nàng trốn không thoát đâu. Vô ảnh vệ chung đột nhiên truyền đến một đạo tức muốn hộp máu thanh âm. Hết thể đều là phát sinh ở Điện Thạch Hỏa Quang Tri Gian. Phục Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau vô ảnh vệ, chính là nàng còn không có tới kịp tùng khẩu khí thời điểm, lại bỗng nhiên lại là trường lớn hai mắt Hơi thở tiết ra ngoài Nàng giống như muốn đột phá Bá Bá Theo Bạch Nguyệt Ly mang theo Phục Nhan sẹt qua phía trước một cái hầm ngầm chỗ rẽ thời điểm Người sau không khỏi là lộ ra đầy mặt kinh ngạc chi sắc Giờ này khắc này Phục Nhan có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình trong cơ thể nháy mắt bắt đầu quay cuồng khí hải Vô số linh lực tùy theo hướng ra phía ngoài lên lỏi Cảm nhận được chính mình thân thể thượng dấu hiệu Nàng cũng là hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây Ở cái này nguy hiểm cho thời khắc Nàng cư nhiên có muốn đột phá đến hợp đạo kỳ đại viên mãn dấu hiệu. Cẩn thận tính xuống dưới, Phục Nhan khoảng cách trọng tố khí hải đến bây giờ, cũng gần là đi qua mấy tháng thời gian mà thôi. Phía trước nàng chính là chưa từng nhận thấy được chính mình có bất luận cái gì đột phá ý tứ. Nghĩ đến hẳn là chính mình vừa mới ở vô ảnh vệ bảo khố chung, đem một đống kỳ chân dị quả cùng linh dịch tùy ý an bậy một hồi, mới đưa đến Phục Nhan lực lượng nhanh chóng được đến một cái tăng lên. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan lúc này mới có đột phá dấu hiệu. Hơi hơi phục hồi tinh thần lại thời điểm, Phục Nhan trong lúc nhất thời lại là không biết chính mình nên hỉ hay nên buồn, rốt cuộc có thể đột phá sắc thật là một kiện hỉ sự, chính là đối với hiện giờ sở gặp phải chạm vương tới nói, rồi lại là như vậy lỗi thời. Liên ở Phục Nhan không biết nên như thế nào lựa chọn thời điểm, phía trước Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là phát hiện cái gì, thanh triệt trong con ngươi cũng là có chút kinh ngạc, ngươi muốn đột phá. Ngay vậy, Phục Nhan đúng sự thật gật gật đầu, sau đó mới ra tiếng giải thích nói, không cần phải xen vào nó. Hiện tại nếu là ở chỗ này đột phá, chúng ta hôm nay khẳng định phải bị vây ở chỗ này. Cứ việc Từ Bỏ đột phá có chút đáng tiếc, nhưng là Phục Nhan biết vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng, rốt cuộc không nói đến Bạch Nguyệt Ly cầm đi kia viên quỷ dị trái tim, chính là chính mình cùng Tiểu Dược đoàn tử đưa bọn họ bảo khố càn quét hàng bét, vô ảnh vệ cũng định sẽ không dễ dàng buông tha các nàng. Cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng không thể ở chỗ này đột phá, đột phá cơ hội tổng hội có, hôm nay nếu là bị bắt được, đó chính là thật sự chơi xong rồi. Dứt lời, phía trước Bạch Nguyệt Ly nháy mắt hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Hiu! Hiu! Nhưng vào lúc này, chỉ thấy phía trước hầm ngầm chung lại là chỉ một thoáng bay qua tới mấy đạo lạnh thấu xương mũi tên, thế như trẻ che cắt qua hư không, thẳng tắp hướng tới phục nhan hai người bắn lại đây. thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng lôi kéo phục nhan hơi hơi một cái nghiêng người, giống như quỷ mị giống nhau ở mũi tên chung xuyên qua, bởi vì số lượng không ít, vô pháp nhất nhất tranh né qua đi, ngay sau đó. Nàng lại là trực tiếp dơ tay quét ngang đi ra ngoài Phạm Một tiếng văng lớn, thật dài hầm ngầm chỉ một thoáng đó là chuyển đến thật lớn tiếng nổ mạnh Bởi vì muốn đột phá duyên cớ Phục nhan trong cơ thể hơi thở sớm đã sôi nổi tiết ra ngoài Nàng khí hải càng là một mảnh quay cuồng Cho nên hiện tại nàng Căn bản không thể không thể giúp Bạch Nguyệt Ly gấp cái gì Chỉ có thể tùy ý đối phương lôi kéo chính mình nhất nhất tranh nẽ Sấn thời cơ này Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa một cái lắp mình Hướng tới bên phải hầm ngầm phương hướng lược qua đi, tốc độ cực nhanh, làm người theo không kịp. Phần 185 Cùng lúc đó, cứ việc phục nhan chân nguyên không có biện pháp công kích, nhưng là nàng còn có tinh thần lực ở, cho nên ở hai người hiện lên một cái hẹp hòi giờ địa phương, chỉ thấy nàng tâm thần vừa động, hai bên hầm ngầm trong phút chốc bắt đầu sụp xuống lên. Ẩm ầm ấm, ấm, khơi dậy tảng lớn tảng lớn bụi bạm. Nhìn phía sau đám kia người không thể không thả ra chân nguyên phòng ngự thời điểm, phục nhan lại là trở tay lấy ra một tấm Ào ào. Bất quá một lát công phu, một cổ hừng hực thiêu đốt ngọn lửa giống như hồng thủy giống nhau, kịch liệt phun trào mà đi. Đương nhiên, đám kia vô ảnh vệ trung tồn tại hóa hư kỳ cứng giả, điểm này thủ đoạn tự nhiên không có khả năng đối bọn họ tạo thành cái gì thương tồn tới, bất quá kéo dài mấy cái hô hấp thời gian vẫn là cũng đủ. Lúc này, phía trước mặt Bạch Nguyệt Ly cũng là hiểu ý nhanh hơn tốc độ, bất quá trên tay nàng tựa hồ cũng có cái gì bảo mệnh át trù bài chỉ thấy nàng tùy tay hướng hai người phía sau trong thông đạo ném ra một cái thứ gì. Xuân sao? Một đạo màu xám quần sáng bỗng nhiên xuất hiện ở hầm ngầm sau, trong khoảnh khắc phục nhan cảm giác bốn phía đều trở nên yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ toàn bộ hầm ngầm chung cũng chỉ giữ lại nàng cùng Bạch Nguyệt ly tiếng hít thở. Càng Lệnh người kinh ngạc chính là, xuyên thấu qua màu xám quần sáng, vốn dị đã đuổi theo vài vị hóa hư kỳ cường giả, lúc này lại là nhìn không thấy bất luận cái gì dư thừa thân ảnh, cũng cảm thụ không đến cái khác xa lạ hơi thở. Phục nhan không khỏi là hơi hơi một đốn, bất quá thực mau cũng là có chút hiểu được trong đó môn đạo. Bạch Nguyệt Ly ném ra hẳn là một cái có thể ngăn cách không gian đồ vật, từ cảm quan tốt nhất như là thay đổi một cái không gian giống nhau. Các nàng hảo không biết phía sau vô ảnh vệ tồn tại, người sau hẳn là cũng là cảm giác không đến các nàng thân ảnh. Nhưng là kỳ thật bọn họ mọi người vẫn là tồn tại một cái trong không gian, thật giống như là một cái phi thường phức tạp thủ thuật che mắt giống nhau. Quần sáng tác dụng đại để là thực mau liền sẽ mất đi hiệu lực Cho nên phía trước Bạch Nguyệt Ly như cũng là không có bất luận cái gì dừng lại, một bên mang theo Phục Nhan một đường dọc theo hầm ngầm thông đạo bay đi ra ngoài. Cũng không biết qua đi bao lâu, rốt cuộc là không có bóng người đổi theo. Liên ở Phục Nhan hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Bạch Nguyệt Ly lại bỗng nhiên dần dần dừng bước chân, chỉ thấy nàng ngước mắt nhìn phía trước. Phục Nhan ổn định thân mình sau, cũng không có ra tiếng dò hỏi nguyên nhân, mà là thuận thế nhìn qua đi, đúng lúc này, hầm ngầm tối ngập chỗ bỗng nhiên truyền đến một cái nhỏ vụn tiếng bước chân. Cái này hầm ngầm phụ cận không có bất luận cái gì chỗ rẽ, nếu là bị vô ảnh vệ người tiền hậu giáp kích, đó chính là thật sự không đường nhưng chạy thoát. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan cũng không khỏi là ngừng lại rồi hô hấp, gắt gao nhìn chầm chằm phía trước, thẳng đến một bóng hình chậm rãi từ chỗ ngoặc chỗ đi ra, hắn ăn mặc một thân vô ảnh vệ quần áo, chỉ là nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly thời điểm, thần sắc cũng tràn đầy tôn kính chi sắc. Gặp qua thánh nữ điện hạ. Giây tiếp theo, liền thấy người nọ hơi hơi, hơi hướng tới Bạch Nguyệt Ly thi lên nói. Ngay vậy, Phục nhan đây mới là có chút bừng tỉnh đại ngộ, xem ra người này hẳn là chính là âm đốc tông cô y an bài ở vô ảnh vậy người, lúc này cũng là vội vàng tới tiếp ứng Bạch Nguyệt Ly. Nhìn phía trước bóng người, Bạch Nguyệt Ly tử hồ sớm có điều liêu, mặt nạ dưới thần sắc cũng không có bất luận cái gì động dung, nàng dư quăng nhìn chẳng chẳng Phục nhan thân thể sau, lại là lạnh lùng ra tiếng nói, vì sao mới đến. Dứt lời, người nọ cũng là vội vàng hai khẩu giải thích nói, bởi vì thánh nữ vô tình xông vào bảo khố. Hiện tại toàn bộ vô ảnh vệ địa cung đều là người, ta cũng là thật vất vả mới thoát thân. Ta hiện tại yêu cầu một cái an toàn địa phương." Bạch Nguyệt Ly tự hồ lười đến tiếp tục nghe hắn giải thích đi xuống, rốt cuộc hiện tại tình huống khẩn cấp, một khắc cũng chậm trễ không được. Dứt lời, người nọ rõ ràng là hơi hơi sững sốt, có chút kinh ngạc hỏi: "Thánh nữ không có đắc thủ?" Không chỉ có là hắn khó hiểu, một bên phục nhan cũng là có chút không rõ nguyên do, lúc này không nên nắm chặt thời gian đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ Bạch Nguyệt Ly còn có chuyện phải làm? Cứ việc trong lòng có điều nghi hoặc, Phục Nhan tự nhiên cũng sẽ không ra tiếng rõ hỏi cái gì. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa khôi phục dĩ vang thanh lánh khí chất, ánh mắt bình tĩnh ra tiếng lặp lại một lần, ta hiện tại yêu cầu một cái an toàn địa phương. Dứt lời, người nọ chỉ phải không thể nề hà vội vàng đáp Thánh Nữ xin theo ta tới. Nói, người nọ ánh mắt không khỏi nhìn quét liếc mắt một cái Bạch Nguyệt Ly bên cạnh Phục Nhan, tự hồ là có chút tò mò, căn cứ hắn thu được tin tức, lần này hành động hẳn là chỉ có Thánh Nữ một nhân tài đối Đương nhiên, lúc này hắn tự nhiên là không cơ hội đi tỏ mò quá nhiều. Giọng nói rơi xuống sau, người nọ chính là nhanh chóng xoay người hướng tới phía trước lao đi, bạch nguyệt ly thấy, lúc này mới lại lần nữa nắm phục nhan nhấc chân theo đi lên. Hai người thực mau đó là đi theo người nọ đi tới một chỗ hầm, cái này hầm hình như là sớm bị vứt bỏ địa phương, bên trong cẳng là rối tay không thấy năm ngón tay, liền phẳng phất là một cái vực sâu giống nhau. Thánh nữ điện hạ, nơi này hẳn là tạm thời là an toàn. Nhưng là chúng ta vẫn là yêu cầu chạy nhanh từ địa cung đi ra ngoài mới được, một khi lại lần nữa bị phát hiện tung tích, chỉ sợ khó có thể chạy thoát. Người nọ ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, chỉ phải từng câu từng chữ lại lần nữa nói. Bạch Nguyệt Ly lại không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp lôi kéo Phục Nhan nhảy vào hầm chung nàng chưa từng có nhiều giải thích, đi vào lúc sau đó là lấy ra một bộ cùng ngoại giới tạm thời cách ly trật pháp. Phục Nhan ngơ ngác đứng ở một bên, dừng một chút vẫn là tò mò ra tiếng nói, sư tỷ Chúng ta thật sự không lập tức đi ra ngoài sao. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly lại không có đáp lại nàng, mà là tiếp tục ở đèn nhánh hầm chung bố trí chính mình trận pháp. Không một lát sau, trận pháp đã là bố trí thành công. Làm xong này hết thảy, Bạch Nguyệt Ly mới rốt cuộc đi tới Phục Nhan bên cạnh, ra tiếng nói, nơi này đã bố trí hảo, cứ việc còn có chút hấp tốc, bất quá ngươi có thể ở chỗ này đột phá, đột phá động tĩnh cũng sẽ không truyền ra đi. Ngay vậy. Phục Nhan lúc này mới minh bạch Bạch Nguyệt Ly vì sao khăng khăng muốn tìm một cái nơi tương đối an toàn, nguyên lai là chuẩn bị làm nàng trực tiếp tại đây đột phá. Lúc đó Phục Nhan trong cơ thể đột phá dấu hiệu đã là sắp vững vàng xuống dưới, nếu là lại không tức thời nếm thử đột phá, khả năng liền phải chờ lần sau cơ hội, hơn nữa ai cũng nói không hảo lần sau sẽ là khi nào. Nghĩ đến đây, Phục Nhan ngước mắt nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly thời điểm, trong lúc nhất thời lại là có chút cứng họng, cuối cùng cũng là hộp ra mấy chữ, sư tỷ ta. "Con nhớ rõ chúng ta ở Bắc vực Ám Ảnh rừng rậm lần đó sao?" Tựa hồ là nhìn ra Phục Nhan trong mắt Do Dự, Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên nghiêm túc nhìn nàng, chậm rãi nhanh chóng mở miệng nói. Phục Nhan một đốn, trong đầu hậu chi hậu giác nhớ tới các nàng lần đầu tiên tham gia tông môn nhiệm vụ, hai người đi ngang qua Ám Ảnh rừng rậm khi ký ức. Khi đó ở trong tối Ảnh rừng rậm chỗ sâu trong thời điểm, ở gặp đến hung manh yêu thú đuổi giết khi, ai cũng không nghĩ tới nghìn cần treo sợi tóc hết sức khi Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên liền phải đột phá. Cứ việc lúc ấy tình huống khẩn cấp, Nhưng là Phục Nhan vẫn là liều chết bảo vệ Bạch Nguyệt Ly, làm nàng có thể thuận lợi đột phá thành công. Giờ này khắc này, hết thảy giống như cái gì cũng không có biến, chỉ là hai người thân ở vị trí bị đổi một chút. Bạch Nguyệt Ly thấy Phục Nhan có chút hơi giật mình, lúc này mới ruôi tay cầm tay nàng trưởng, cảm nhận được nàng lòng bàn tay độ ấm sau. Bạch Nguyệt Ly lúc này mới nhìn chầm chằm Phục Nhan tiếp tục nói, tin tưởng ta, hảo sao? kia một chút kia Phục Nhan đột nhiên liền minh Bạch cái gì, suy nghĩ một lần nữa thu hồi. Nàng nhìn Bạch Nguyệt Ly cười cười, bất quá cặp kia thanh minh con ngươi lại trở nên kiên định lên. Chỉ thấy nàng ngôi đỏ hé mở, vô cùng nghiêm túc đáp, ta hiểu được, sư tỷ thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới mặt lộ vẻ ý cười gật gật đầu, nàng không có nói cái gì nữa, mà là chậm rãi buông lỏng ra phục nhan tay, sau đó xoay người bay ra hầm. Trong ngấy mắt, đen nhánh hầm liền chỉ còn lại có phục nhan một người. Trải qua vừa mới chậm trễ, phục nhan đột phá dấu hiệu đã không có dài hơn thời gian. Nhìn Bạch Nguyệt Ly sau khi rời đi, nàng rốt cuộc là nhanh chóng ngay tại chỗ đả tọa, sau đó bắt đầu điều động chính mình chân khí. Trong bóng đêm, dòng khí cũng thuận thế bắt đầu kịch liệt lưu động lên. Hầm ở ngoài, thấy Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa ra tới sau, vị tiệc ăn mặc vô ảnh vệ quần áo nam nhân, có chút tò mò xem xét liếc mắt một cái bị liền trên mặt đất hầm trung phục nhan, lúc này mới thật cẩn thận hỏi, "Thánh nữ điện hạ, người nọ là?" Vừa mới phục nhan hơi thở tiết ra ngoài dấu hiệu, tự nhiên cũng là bị hắn xem ở trong mắt. Lúc này cũng là đại khái hiểu được, vì sao Bạch Nguyệt Ly không xa lập tức rời đi, mà là lựa chọn lưu lại. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi lạnh lùng ngước mắt nhìn thoang qua, lại không có bất luận cái gì muốn lên tiếng giải thích thí tứ. Nam nhân thấy, vẫn là có điểm sợ hãi, đối với vị này mới nhậm chức thánh nữ, hắn hiểu biết cũng không nhiều lắm, bất quá thoạt nhìn cũng không phải hào ở chung người. Là ta lắm miệng. Nam nhân có chút xấu hổ cười cười, lúc này mới vội vàng làm bộ cái gì cũng không có thấy. Thời gian một chút một chút quá khứ. Loại này thời điểm, mỗi một giây chờ đợi đều là phi thường dày vò, rốt cuộc nguy hiểm tùy thời đều khả năng tiến đến, hơn nữa bởi vì có trận pháp duyên cớ, hầm trung phục nhan tình huống như thế nào, mặt trên hai người cũng là không thể hiểu hết. Lại là 15 phút thời gian trôi qua. Đúng lúc này, vốn dĩ nhắm mắt ánh mắt bạch nguyệt ly lại bỗng nhiên mở hai mắt, một bên nam nhân cũng là cảm nhận được cái gì, vội vàng có chút sốt ruột nói, "Không tốt, có người hướng tới cái này phương hướng đi tới." Hơn nữa còn không phải một hai người. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là đã nhận ra cái gì, mày đẹp nháy mắt chói chặt lên, nàng dừng một chút, lúc này mới rũ mắt nhìn về phía phía dưới hầm trung liếc mắt một cái. Nơi đó, đen nhánh một mảnh, bình tĩnh như khô thủy giống nhau. Nhanh chóng thu hồi tầm mắt, Bạch Nguyệt Ly đã là ở trong lòng làm quyết định, lại lần nữa nhìn về phía một bên nam nhân khi, nàng nhanh chóng ra tiếng hỏi, khốn long đại trận nhược điểm ở đâu. Dứt lời, nam nhân nào nào? Thánh nữ điện hạ Ngươi tụội hồ tụội hồ minh bạch Bạch Nguyệt Ly muốn làm cái gì? Nam nhân tức khắc đầy mặt kinh hãi, chính là đối thượng Bạch Nguyệt Ly tầm mắt sau, hắn biết việc này đã không phải hắn có thể tả hữu. Đem khốn Long đại trận tình huống còn có cụ thể rời đi địa cung lộ tuyến cảm giác Bạch Nguyệt Ly sau, nam nhân rồi lại nghe thấy bên thai vang lên nàng thanh âm. Chờ nàng đột phá ra tới sau, ngươi trực tiếp mang nàng rời đi địa cung. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn thoáng qua hầm ngầm thông đạo phía trước, đó là cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Thánh nữ Trong ngáy mắt, hầm bên ngoài cũng chỉ dư lại nam nhân một người. Frank! Frank! Liên ở Bạch Nguyệt Ly rời đi không bao lâu sau, cả tòa địa cung chung liền truyền đến một trận thật lớn tiếng vang, hình như là một hồi thật lớn chiến đấu, làm cho cả hầm ngầm đều run nhẹ nhẹ một chút. Nam nhân có chút hái hùng khiếp vĩa, chính là việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp. Nam nhân làm ảnh dấu ở vô ảnh vệ chung Nam vùng, tại đây loại thời điểm tự nhiên là không có khả năng biến mất lâu lắm. Vốn dị hắn là tính toán trực tiếp đem bạch nguyệt ly mang đi ra ngoài, hết thể cung liền không có việc gì. Chính là hiện giờ, lại cố tình nhiều một cái phục nhan. Cứ việc nam nhân không biết phục nhan thân phận, nhưng là cũng đại khái có thể đoán được nàng không phải âm đốc tông người, cho nên tư sợ nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn là quyết định mặc kệ hầm chung phục nhan. Mặc kệ như thế nào, so với sự không liên quan mình phục nhan, chính hắn tánh mạng an toàn mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến chỗ này, nam nhân không có lại do dự xoay người đó là rời đi nơi này. Thật mau, hầm phía trên lại lần nữa khôi phục tới rồi phía trước yên tĩnh không tiếng động. Lúc này trong bóng đêm hầm, chỉ thấy một đạo thân ảnh đang ngồi ở trung tâm, rõ ràng bên ngoài không có bất luận cái gì động tĩnh, chính là bên trong lại là sở hữu dòng khí đều điên cuồng lưu động. Cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ thấy phục nhan rốt cuộc là lại lần nữa mãnh liệt mở hai con mắt, tùy theo mà đến một đạo thật lớn lực lượng, nháy mắt từ nàng trong, cơ thể bùng nổ mà ra. Ong. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ hầm trung đô là truyền đến thật lớn chấn động thanh, bất quá cũng may là có bạch nguyệt ly thiết trí trận pháp ở, ở bên ngoài xem ra, như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Hô thật sâu phun ra một hơi sau, Phục Nhan trên người hơi thở cuối cùng là dần dần vững vàng xuống dưới, cứ việc thời gian cấp bách, nhưng là nàng như cũ thành công đột phá tới rồi hợp đạo kỳ đại viên mãn Tu Vi. Bởi vì lo lắng bên ngoài tình huống, cho nên Phục Nhan đột phá sau khi thành công, nàng cũng không có tiếp tục củng cố Tu Vi mà là trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên. Bá. Một cái lát mình, chỉ thấy nửa cái hô hấp lúc sau, Phục Nhan thân ảnh đã là lại lần nữa xuất hiện trên mặt đất hầm phía trên. Chỉ là, mặt trên sớm đã là không có một bóng người. Phục Nhan có được tinh thần lực, Bạch Nguyệt Ly nếu là ở bốn phía cách đó không xa, như vậy nàng khẳng định sẽ có điều phát hiện, lúc này lại là không có bất luận cái gì hơi thở. Nếu Bạch Nguyệt Ly không ở nơi này, kêu nhất định là ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, Phục Nhan cũng không kịp nghĩ nhiều Nàng vội vàng dọc theo hầm ngầm thông đạo thuận thế lược đi ra ngoài, nhanh chóng xuyên qua ở địa cung bên trong. Phần 186 Chỉ là liền ở đi ra ngoài không bao lâu hảo, lại vừa lúc nên diện đụng phải Bạch Nguyệt Ly, đối phương tựa hồ tưởng phản hồi hầm bên kia, cho nên hai người vừa lúc gặp gỡ. Sư tỷ Phục Nhan thấy Bạch Nguyệt Ly sau, không khỏi là vui vẻ, vội vàng bước nhanh chạy qua đi. Bạch Nguyệt Ly rõ ràng cũng là chưa từng dự đoán được lại ở chỗ này gặp gỡ Phục Nhan. Bất quá nàng thực mau đó là phản ứng lại đây, nhiên bất động thần sắc trở tay nắm lấy một khối ngọc thạch. Bởi vì thấy Bạch Nguyệt Ly khi tràn đầy kinh hỉ cho nên Phục Nhan tự nhiên là chưa từng chú ý tới, Bạch Nguyệt Ly động tác nhỏ. Người đột phá thành công. Thấy Phục Nhan chạy tới, Bạch Nguyệt Ly thuận thế trên giới đánh giá một phen, có chút vui mừng lại là ngột định nói. Phục Nhan gật gật đầu, sau đó từ từ phục hồi tinh thần lại, vội vàng dò xét một phen Bạch Nguyệt Ly hơi thở, như cũ thực vững vàng. Cái này làm cho nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư tỉ, là xảy ra chuyện gì sao? Phục nhan minh bạch, nếu là không có việc gì nói, Bạch Nguyệt Ly hẳn là sẽ không rời đi hầm bên kia. Nhìn Phục nhan lo lắng ánh mắt, Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng cười cười, sau đó lại lần nữa ruôi tay nắm lấy Phục nhan bàn tay, vô ảnh vệ nhân mã thượng liền phải đuổi theo bên này, chúng ta đến chạy nhanh từ địa cung đi ra ngoài. xác thật, nếu Phục nhan đã đột phá thành công, như vậy hiện tại hàng đầu nhiệm vụ đó là chạy nhanh đi ra ngoài cho nên nàng vội vàng hướng tới Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu. Thức mau Bạch Nguyệt Ly đó là nắm Phục Nhan lại lần nữa xoay người hướng tới thông đạo lao đi. Bất quá lần này, các nàng hai người không bao giờ lại là giống cái rùi nhặng không đầu như vậy, khắp nơi tán loạn, phía trước Bạch Nguyệt Ly rõ ràng đã là xác định đường đi ra ngoài tuyến, dọc theo đường đi đều là không có bất luận cái gì dừng lại. Thức mau một cổ thật lớn trận pháp hơi thở đó là ở phía trước chuyển đến. Phục Nhan một đốn, ngược lại ngước mắt nhìn lại, Đây là vô ảnh vệ Vây Trần Pháp. Bạch Nguyệt Ly thấy, liền truyền âm hướng Phục Nhan giải thích nói, sau đó lại là nói, nắm chặt ta." Phục Nhan không có trả lời, mà là trở tay gắt gao nắm lấy đối phương lòng bàn tay. Không biết vì sao, Phục Nhan đột nhiên cảm giác Bạch Nguyệt Ly lòng bàn tay có chút hơi lạnh, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt ảo giác mà thôi, bởi vì dây tiếp theo, một đám vô ảnh vệ đã là xuất hiện ở đại trận chung quanh. Trong phút chốc công phu, một hồi chém giết bắt đầu rồi. Lần này Phục Nhan nhưng thật ra có thể công kích. Hiện giờ đột phá thành công nàng, thực lực càng là lợi hại không ngừng nhỏ tí ti đối phó hóa hư kỉ rữa vô ảnh vệ, cơ bản không có bất luận cái gì áp lực. Kiếm quang nổi lên bốn phía, mùi máu tươi tức khắc tràn ngập mở ra. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh gắt gao rữa vào cùng nhau, các nàng lại là không có bất luận cái gì khiếp đảm, lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng ở trong đám người nhẹ nhàng khởi vũ. Bất quá sau một lát, hóa hư kỳ cường giả cũng đã chạy đến. Liên ở Phục Nhan người suy tư như thế nào thoát thân khi, Bên cạnh Bạch Nguyệt Ly lại là bỗng nhiên một kích công kích ở Khốn Long Đại trận thượng, trong khoảnh khắc các nàng dưới chân trận quang mang nổi lên bốn phía. Rầm. Lại lần nữa ngước mắt, Phục Nhan mới phát hiện chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly cư nhiên đã từ địa cung chung ra tới. Lật an thành Bắc thành mắt gian phá loạn nhà ở trung, Phục Nhan nhìn cảnh sắc chung quanh lúc sau, lúc này mới nghiêng người nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, "Sư tỷ, chúng ta ra tới." Ân. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, "Ra tới phương pháp tự nhiên là dựa theo âm đốc tông nam nhân kia theo như lời." Xác nhận Phục Nhan không có sau khi bị thường Bạch Nguyệt Ly mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo nàng đem vô ảnh vệ người dẫn dắt rời đi sau, vẫn là có chút lo lắng hầm chung Phục Nhan, cho nên nàng mới có thể lại lần nữa phản hồi. Chính như nàng phỏng đoán như vậy, Phục Nhan quả nhiên không có thuận lợi đi trước, nam nhân kia cũng là biến mất không thấy. Cao hứng một lát, Phục Nhan bỗng nhiên lại là nghĩ tới cái gì, không khỏi lẳng lặng nhìn Bạch Nguyệt Ly, tiệc trà sau khi chấm dứt, sư tỉ. Có phải hay không phải đi về? Các nàng hai người nếu đại náo vô ảnh vệ địa cùng nghĩ đến mấy ngày nay thời gian, toàn bộ lật an thành đều sẽ bắt đầu nghiêm tra lên, cho nên các nàng cần thiết mau chóng thoát thân, hơn nữa Bạch Nguyệt Ly rõ ràng là có nhiệm vụ trong người. Nhìn Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly lại là cười cười, sau đó từ trong lòng móc ra một cái túi thơm, sau đó thật cẩn thận đưa cho Phục Nhan, ta yêu cầu hồi ma vượt một chuyến, ngươi mang theo nó, mặc kệ ngươi đi đâu nhi, ta đều có thể tìm được ngươi. Phục Nhan một đốn, rồi tay tiếp nhận túi thơm sau. Lúc này mới tươi sáng cười, đáp lời hảo. Ta chờ ngươi. Nàng nói. Âm Đốc Tông có người tới đón ta, ngươi về trước đồng ra đi. Bạch Nguyệt Ly thu hồi tay, mang theo ý cười nói. Phục Nhan tự nhiên cũng là đã nhận ra một cái nhanh trong hướng nơi này tới gần hơi thở. Nàng đem túi thơm thỏa đáng để vào trong lòng ngực sau, lúc này mới chuẩn bị xoay người rời đi. Bất quá liền ở một chân bước ra phá phòng lúc sau, vốn nên rời đi Phục Nhan lại đột nhiên quay đầu lại một lần nữa chạy trở về. Sau đó đó là trực tiếp phủ lên Bạch Nguyệt Ly đôi môi. Nhanh chóng một hôm sau, Phục Nhan lúc này mới hướng tới Bạch Nguyệt Ly hơi hơi nghiêng đầu cười cười, thẳng đến Ngân Lâu tới rồi cuối cùng một khắc, nàng mới rốt cuộc là rời đi pha phòng. Bạch Nguyệt Ly nhìn nàng biến mất bóng dáng, không khỏi có chút bất đắc gì cười cười. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phá trong phòng. Xem ra người đã bắt được. Ngân Lâu nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, có chút tùy ý treo gẹo mở miệng nói. Bang! Ngay sau đó Chỉ thấy một viên ngọc thạch bỗng nhiên từ Bạch Nguyệt Ly trong tay chạy xuống, tiếp theo thẳng tắp kế đất trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ngọc thạch rời tay kia một khắc, Bạch Nguyệt Ly sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt lên, hơi thở đã là phá lệ suy yếu. Khụ, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Nhìn Bạch Nguyệt Ly thình lình xảy ra trạng huống, một bên ngân lâu tựa hồ còn có chút không có phản ứng lại đây. Khu khu! Lại lần nữa nghe thấy Bạch Nguyệt Ly suy yếu ho nhẹ hai tiếng sau, phá trong phòng ngân lâu mới rốt cuộc là nháy mắt hoàn hồn. Nàng cơ hội là phản xạ có điều kiện nhấc chân tín lên, chuẩn bị dôi tay đỡ lấy có chút lung lay sắp đổ bóng người. Chỉ là ở mới vừa vươn tay thời điểm, ngân lâu suy nghĩ lại thứ thu hồi, nàng rũ mắt nhìn thoáng qua đã chính mình chống thân thể đứng thẳng bạch nguyện ly, vội vàng bất động thanh sắc thu hồi tay. Xem ra ngươi thực lực cũng không được, một cái vô ảnh vệ mà thôi, liền làm chính mình bị như vậy trọng thương. Ngân lâu có chút mất tự nhiên bỏ qua một bên tầm mắt, đồng nhiên lại là dùng trước sau như một ngựa khi nói. Ngay vậy Một bên Bạch Nguyệt Ly cũng không có để ý tới nàng nàng cái gì, chỉ là lo chính mình dơ tay nhẹ nhàng lao đi chính mình khỏe miệng vết máu. Ngân Lâu lại lần nữa lại lần nữa rũ mắt nhìn thoáng qua bị ngã trên mặt đất Ngọc Thạch, lại là nhỏ đến khó phát hiện nhăn lại mày, bất quá lại lần nữa ra tiếng thời điểm, ngựa khí vẫn là như cũ âm dương quay khí, nín thở thạch, vì ngồi ổn thuộc về ta vị trí, thật đúng là hiếu thắng. Một bên Bạch Nguyệt Ly sớm đã là thói quen Ngân Lâu nói, nàng như cũ không có bất luận cái gì động dung. Chỉ là ruỗ tay ở Ngọc thạch trên không hơi hơi mơ chớn trong phút chốc trên mặt đất Ngọc thạch đó là hóa thành nhỏ vụn bụi bạm có lẽ hiện tại đúng là ngươi cơ hội làm xong này hết thảy vẫn là đầy mặt tái nhật chi sắc Bạch Nguyệt Ly chầmm ãi ngước mắt nhìn về phía ngân lâu lại là không ngọn nguồn nói một câu nói dứt lời ngân lâu thoáng sửng suốt một chút theo sau mới hiểu được lại đây Bạch Nguyệt Ly trong lời nói ý tứ chỉ thấy nàng không ai bị nổi hư lạnh một tiếng có chút cao ngạo nói yên tâm ta một ngày nào đó mới đánh bại ngươi Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kia nhiều không thú vị, ta muốn đường đường chính chính đem ngươi đạp lên dưới chân, kia mới có ý tứ. Nhìn Ngân Lâu bộ ráng, Bạch Nguyệt Ly lại là cười khẽ một tiếng. Cười cái gì? Như thế nào? Cảm thấy ta không xứng đương đối thủ của ngươi. Thấy Bạch Nguyệt Ly cười khẽ, Ngân Lâu tức khắc liền tắt lên, lại lần nữa nhìn về phía nàng con ngươi cũng là mang theo một kia lạnh leo. Bạch Nguyệt Ly tự hồ cũng không có quá nhiều giải thích ý tứ, đơn giản điều tức một chút thân thể của mình. Nàng đây mới là nhấc chân từ phá trong phòng đi ra ngoài. Phía sau ngân lâu thấy, tuy rằng khó thở, lại cũng không thể không nhấc chân theo đi lên. Thức mau, hai người thân ảnh lại lặng lẽ rời đi nơi này, phá loạn nhà ở chung, cũng là lại lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh. Phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh quá. Chưa từng ảnh vệ địa cung ra tới sau, Phục Nhan cũng liền trực tiếp về tới Nam Thành Đồng Thị. Hiện tại thời gian đã là ngày thứ hai buổi chiều, tiệc trà giao lưu tựa hồ còn ở hừng hực khí thế tiến hành. Nàng không có dẫn đầu lại hồi vườn trà, mà là trực tiếp về tới đồng chăn sân, bất quá đồng chăn hôm nay vẫn là ở vườn trà bên kia, cho nên nàng trong sân, trừ bỏ giải rác vài vị quét tức hạ nhân, đảo cũng không có cái khác thân ảnh. thấy vậy, Phục Nhan cũng là không có nhiều dừng lại, thẳng đẩy cửa ra chính mình cửa phòng sau, sau đó liền vội vàng đi vào. Bởi vì là vừa rồi đột phá không lâu duyên cớ, Phục Nhan trong cơ thể lực lượng còn không có được đến củng cố, cho nên lúc này nàng tự nhiên không có cái khác tâm tư. Đúng là bởi vì như thế, phủ một hồi tới sau, Phục Nhan đó là bắt đầu đả tọa điều tức, một bên vận chuyển chính mình luyện thể thân pháp, một bên đem khí hải chung còn sót lại giao động ổn định xuống dưới. Có lẽ là ở vô ảnh vệ địa cung bảo khố chung ăn quá nhiều linh dược dị quả, cho dù thành công sau khi đột phá, Phục Nhan cảm giác chính mình trong thân thể lực lượng còn có thừa cái này làm cho nàng không khỏi là vui vẻ. Khi thật hướng Phục Nhan như vậy lung tung ăn một hồi, thực sự là có chút đạp hư linh dược dị quả dược lực. Bất quả ở không có biện pháp mang đi dưới tình huống, ăn nhiều một ngụm liền hấp thu một chút lực lượng, hú hồ đều là vô ảnh vệ tài nguyên, không kiếm bạch không kiếm. Phòng trưng vô ảnh vệ người thấy bảo khố trung tàn canh thừa dự sau, nhất định sẽ tức chết đi được. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Phục Nhan vẫn là có chút không phúc hậu hay còn cười cười. Mãi cho đến sắc trời lại lần nữa tối sầm xuống dưới sau, Phục Nhan mới cảm giác còn lại linh dược lực lượng, đã là bị thân thể của mình hấp thu không sai biệt lắm. Diện tích rộng lớn vô ngần khí hải chung cũng là hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Lại lần nữa mở hai trong mắt thời điểm, Phục Nhan không khỏi thông thuận thật dài hô hấp một hơi. Thoáng điều động khởi chính mình chân nguyên, Phục Nhan rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt mênh mông lực lượng từ trong cơ thể chuyển đến, cứ việc nàng hiện tại vẫn là hợp đạo kỳ đại viên mãn tu vi, nhưng là Phục Nhan lại có thể cảm nhận được, chính mình khí hải trung chân nguyên giống như đã là cùng hóa hư kỳ cường giả như vậy hùng hậu. Rốt cuộc chân nguyên hóa dịch khí hải hẳn là chỉ là trải qua quá thiên kiếp đại thừa kỳ cường giả mới có thể làm được, chính là phục nhan khí hải, lại là đã có thể làm được điểm này. Có được như thế hùng hậu chân nguyên, cho dù gặp gỡ vây sát, phục nhan lực lượng cũng cơ hồ sẽ không bị tiêu hao hầu như không còn, có thể nói nàng bay liên tục năng lực đã xa xa vượt qua cái khác người tu tiên. Đương nhiên, nếu là gặp phải tuyệt đối thực lực nghiên áp dưới tình huống, chân nguyên lại như thế nào hùng hậu cũng là vô kế với bổ, cho nên muốn muốn tự bảo vệ mình. Vẫn là yêu cầu lực lượng càng cường đại mới được. Xôn sao? Chỉ thấy Phục Nhan nhẹ nhàng nắm tay, một cổ nhàn nhạt dòng khí nháy mắt từ chung quanh lưu động, hiện giờ Phục Nhan lực lượng cũng là được đến một cái tiến bộ, tuy rằng không kịp giống đồng chân như vậy thể tu, nhưng là cũng so bình thường người tu tiên thân thể lực lượng lớn hơn rất nhiều. Vung ra chính mình bàn tay sau, Phục Nhan lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, sắc mặt cũng là nhiễm một mặt nhàn nhạt ý cười. Nhưng vào lúc này, Phục Nhan đông nhiên nghĩ tới tiểu dược đoàn tử. Phía trước ở bảo khố chung thấy nó ăn vượng vượng hồ hồ, cũng không biết là căng vẫn là mặt khác nguyên nhân, lúc ấy nàng cũng không có thời gian cẩn thận điều tra. Nghĩ đến đây, Phúc Nhan lại là vội không ngừng đem tiểu dược đoàn tử phóng ra. Đi. Hô. Chỉ thấy một đoàn tuyết trắng thân ảnh mới vừa bị thả ra sau, đó là lấy một bộ hô hô ngủ nhiều bộ dáng, lẳng lặng nằm ở trên giường, thoắt nhìn ngủ phá lệ thơ ngọt. Phúc Nhan. Quả nhiên, nàng lo lắng vẫn là dư thừa, cho dù dùng một lần ăn như vậy nhiều linh dược Tiểu dược đoàn tử cũng không có bất luận cái gì tiêu hóa bất lương dấu hiệu Dũ mắt nhìn nằm ở trên giường một đoàn tuyết trắng Phục nhan chỉ phải bất đắc gì lắc lắc đầu liền ở nàng chuẩn bị một lần nữa đem tiểu dược đoàn tử thu hồi đi thời điểm Không biết có phải hay không nào rác Nàng lại là đông nhiên phát hiện tiểu dược đoàn tử thân hình giống như đã xảy ra một ít biến hóa Phần 187 Nguyên bản chính là như bạch thuần tịnh lông tóc Hiện giờ trở nên càng thêm thông thấu Dấu ở lông tóc chung tiểu cánh cũng cũng lớn một vòng còn có một đôi lông sủ sủ lỗ thai ra. Thoạt nhìn càng là đáng yêu cực kỳ phục nhan không nhịn xuống thượng thủ kéo một phen cấp tiểu dược đoàn tử thuận thuận mau sau phục nhan đại khái đoán được cái gì nghĩ đến hẳn là ăn nhiều như vậy Linh dược duyên cớ mới có thể phát sinh hiện tại biến hóa dương một chút phục nhan thật không có dối dám quá nhiều theo sau một lần nữa đem trước mắt tuyết trắng ngủ say thân ảnh thu trở về theo ngoài cửa sổ Thái Dương hoàn toàn lạc Sơn lúc sau toàn bộ đồng thị ngọn đèn dầu cũng chậm rãi một chút một chút sáng lên Hôm nay tiệc trà giao lưu cũng coi như là kết thúc. Lại qua 15 phút canh giờ, đồng chăn thân ảnh mới chậm rãi về tới đồng thị, nàng đầu tiên là cùng nhà mình huynh trưởng hội báo hôm nay tiệc trà giao lưu tình huống, sau đó mới là vội vàng về tới chính mình sân. Nhận thấy được biến mất một ngày một đêm Phục Nhan đã trở lại sau, đồng chăn hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng đảo cũng không cố kỵ quá nhiều, đó là trực tiếp đẩy ra Phục Nhan cửa phòng, sau đó nâng bước đi đi vào. Phục Nhan, mới vừa đi vào, Đồng chăn nhìn từ buồng trong đi ra thân ảnh, vội vàng ra tiếng hồ, hôm qua phần sau chàng ở vườn trà liền không thấy ngươi thân ảnh, ta còn tưởng rằng ngươi đột nhiên rời đi lật an thành đâu. Hôm qua ở vườn trà, đột nhiên nhận thấy được Bạch Nguyệt Ly biến mất lúc sau, Phục Nhan lại là không cố kỵ quá nhiều, chính mình rời đi sắc thật hẳn là cùng làm người cùng đồng chăn nói một chút. Nghĩ đến đây, Phục Nhan tự hồ có chút xin lỗi nói, hôm qua, ta. Phục Nhan, ngươi đột phá A. Liên ở Phục Nhan chuẩn bị mở miệng giải thích gì đó thời điểm Trước mặt đồng chân lại là hậu chi hậu rắc phát hiện cái gì, tức khác có chút kinh ngạc ra tiếng. Dứt lời, Phục Nhan cũng là một đốn, bất quá thực mau đó là cười gật gật đầu. thấy vậy, đồng chân tựa hồ cũng hiểu được, ngược lại tùy ý nói, nguyên lai ngươi là đi đột phá, thật đúng là cho rằng ngươi đi không từ giã. Sự tình quan Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau xâm nhập vô ảnh vệ địa cung sự tình, nàng còn đang suy nghĩ cái gì như thế nào cùng đồng chân giải thích, bất quá thấy đối phương chính mình hiểu sai ý. Phục Nhan Đảo cũng không có tiếp tục mở miệng giải thích. Kỳ thật cũng không phải Phục Nhan không tin Đồng chăn duyên cớ, chỉ là việc này rất trọng đại, nếu là bởi vì chính mình liên lụy toàn bộ đồng thị, kia chính là nàng không muốn thấy. Cho nên, việc này biết đến người vẫn là càng ít càng an toàn. "Ân, hôm qua ở tiệc trà thượng, ta mới hiểu được chính mình cùng bọn họ chi gian chênh lệch, nhưng là bọn họ tỉ thí cũng cho ta lĩnh ngộ không ít hữu dụng đồ vật, cho nên mới có thể thuận lợi đột phá đến Hợp Đạo kỳ đại viên mãn." Phục Nhan hãy còn cười cười Lúc này mới theo đồng chăn nói ra tiếng giải thích nói. Ngay vậy, đồng chăn tự nhiên là không nghi ngờ có nàng. Chỉ thấy nàng cũng là đầy mặt thế Phục Nhan cao hứng, nói cười yến yến nói, có thể thuận lợi đột phá liền hảo. Bất quá hôm nay tỷ thí ngươi không có thể đi xem, nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Phục Nhan tránh ra thân mình, làm đồng chăn thuận thế từ bên ngoài đi đến, sau đó mới tùy ý lên tiếng. Còn có ngày mai một ngày, này giới tiệc trà giao lưu liền kết thúc. Đồng chăn tự hồ là nghĩ tới hôm nay tiệc trà tình huống không khỏi lôi kéo phục nhan nói, "Này giới Kiếm Vương tông thực lực quả thực đáng sợ, đặc biệt là một vị Têu Phương Vũ người, nghe nói hắn chính là gần 2 năm tới nhanh chóng quật khởi thiên tài." Nghe thấy nam chủ tên khi, phục nhan nhưng thật ra sửng sốt một chút, bất quá nàng đảo cũng không có gì hảo kỳ quái, rốt cuộc dựa theo nam tần tiểu thuyết cái bản, loại này luận bản kết quả, chắc chắn là nam chủ ở dẫn dắt hạ, toàn bộ tông môn đều lấy được phi thường tốt thành tích. Kia hạ giới tiệc trà hẳn là đó là ở Kiếm Vương tông tổ chức. Phục nhan nghĩ tới cái gì? Không khỏi có chút tùy ý thuận thế nói tiếp nói. Sắc thật. Đồng chăn gật gật đầu, ngược lại rồi lại cười nói, đảo cũng không có gì, rốt cuộc tiệc trả không có khả năng một cái thế lực tội liên đối, lần này chúng ta đồng thị cũng biểu hiện không tầm thường. Phục nhan cười cười, đồng nhiên lại ra tiếng hỏi, đúng rồi, lần này hoa linh cốc đệ tử biểu hiện như thế nào? Nếu không muốn cùng nam chủ một cái tông môn, như vậy Phục nhan cũng chỉ giữ lại hoa linh cốc một cái lựa chọn, cho nên tương đối tỏ mò các nàng. Ngay vậy. Lại thấy đối diện đồng chăn khẽ thở dài một hơi hoan hoan mới nhìn về phía phục nhan giải thích nói lần này hoa Linh cốc đệ tử biểu hiện nhưng thật ra giống nhau giống như gần 2 năm tới các nàng vẫn luôn đều không có cái gì tuyệt thế thiên tài lui tới đơn giản hướng phục nhan thuyết minh một chút hôm nay tiệc trà thượng trạng hôm sau đồng chăn mới hậu chi hậu giác ý thức được cái gì phục Nhan ngươi là chuẩn bị tính toán lựa chọn hoa Linh cốc sao biết được kết quả này khi đồng chăn vẫn là có chút kinh ngạc rốt cuộc rửa theo nàng phòng đoán kiếm Vươngtông mới là nhất thích hợp phục nhan Nghe thấy đồng chăn nghi hoặc, Phục Nhan Đảo đúng sự thật gật gật đầu. Hoa Linh Quốc cũng là không tồi, các nàng từ trước đến nay không yêu trộn lẫn này trần thế gian ân ân hoán hoán, chỉ ở tông môn nội tĩnh tâm tu luyện. Cứ việc có chút nghi hoặc, nhưng là đồng chăn đảo cũng không có dò hỏi tới cùng, rốt cuộc lựa chọn tông môn chút sự rất quan trọng, nghĩ đến Phục Nhan làm ra quyết định này, cũng là trải qua thâm quen nghĩ lự. kỳ thật Phục Nhan cũng chưa nghĩ ra đến tột cùng muốn hay không đi Hoa Linh Quốc, bất quá nàng tạm thời xác thật không có cái khác lựa chọn Vẫn là đi một bước xem một bước đi. Đồng chân lại là cùng Phục Nhan đơn giản hàn huyên hai câu, lúc này mới xoay người trở về nghỉ ngơi. Thức mò, bên ngoài trong sân cũng là khôi phục bình tĩnh. Phục Nhan chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, đồng nhiên liền nhớ tới hôm nay chưa từng ảnh vệ địa cùng trung ra tới khi, Bạch Nguyệt Ly thân thủ giao cho chính mình túi thơm. Từ trong lòng lấy ra túi thơm sau, nàng không khỏi tinh tế đánh giá một phen, túi thơm thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Phản phất liền rất bình thường tản ra một cổ nhàn nhạt mùi hoa. Bất quá nghĩ đến Bạch Nguyệt Ly nói, Phục Nhan cũng liền minh Bạch này tương đương với một cái máy định vị giống nhau đồ vật, chỉ cần chính mình mang theo nó, mặc kệ đi đến chỗ nào, Bạch Nguyệt Ly hẳn là đều có thể tìm được chính mình. Nắm túi thơm nhẹ nhàng ngửi ngửi, Phục Nhan con ngươi trầm dãi trở nên có chút đu tình, khỏe miệng cũng là bắt một mặt nhàn nhạt xuân sắc ý cười. Không biết sư tỷ hiện tại đang làm cái gì, nàng tưởng. Hào nửa ngay. Phục nhan mới từ tưởng nghiệm chung từ từ hoàn hồn, nhìn trong tay túi thơm, nàng lại là thật cẩn thận quải trở về chính mình bên hông, nàng muốn chuẩn bị từ hôm nay trở đi, vẫn luôn đều treo nó. Ôn tồn một chút hai người chi gian hồi ước sau, Phục nhan lúc này mới nghĩ đến chính mình hôm nay ở vô ảnh vệ bảo khố trung thuận tới linh khí, chỉ thấy nàng dơ tay vung lên, linh thuyền cùng dây thường đó là xuất hiện ở trước mặt trên bàn. Chỉ thấy Phục nhan dẫn đầu cầm lấy bàn tay đại linh thuyền, tùy ý nhìn hai mắt. Nàng đó là nhanh chóng dơ tay đặt ở linh thuyền phía trên, tiếp theo thuận thế hơi hơi khái thượng mắt. Linh khí yêu cầu hoàn toàn luyện hóa lúc sau mới có thể vì mình sử dụng. Bất quá đối với có được nhị dai tinh thần lực phục nhan tới nói, luyện hóa linh thuyền lên, đảo cũng là phi thường thuận buồm xuôi gió, bất quá một lát công phu, nàng đã là ở linh thuyền trung tâm lạc hạ linh hồn của chính mình ấn ký. Luyện hóa thành công lúc sau, phục nhan cảm giác chính mình chỉ cần tâm thần vừa động, liền có thể đem bàn tay đại linh thuyền khôi phục đến nó vốn dĩ mạo. Bất quá bởi vì hiện tại ở Đồng Thị, nàng đảo cũng không có biện pháp đi nếm thử. Đem linh thuyền luyện hóa sau lúc sau, Phục Nhan lại là bảo chế đúng cách luyện hóa cái bản cái kia dây thừng. Cẩn thận đoan trang này chính mình dưới tình thế cấp bách tùy tay thuận xuống dưới dây thừng, nàng lại là cười cười. Nguyên lai, like, nó lại là một cái khổn tiên tác. Đương nhiên nói nó là khổn tiên tác, cũng không phải mặt chữ ý tứ thượng có thể bó trụ tiên nhân, bằng không kia cũng quá kinh thế hai tục. Bất quá nó lực lượng cũng là không thể khinh thường Khổn tiên tác đối với người tu tiên cùng yêu thú đều có thể sử dụng, một đạo bị quấn lên, liền có thể làm này hành động thông thả, toàn thân trên giới phẳng phất bị một tòa núi lớn sở áp chế. Hơn nữa nó lực lượng là cũng không phải cố định, mà là sẽ theo người sử dụng thực lực gia tăng mà gia tăng, nói cách khác thực lực của người càng cường, khổn tiên tác đối với người khác áp chế liền lợi hại hơn. đảo cũng là thứ tốt. Phục nha ước lượng ước lượng trong tay khổn tiên tác, lầm bẩm tự nói đến. Có này hai cái linh khí. Phục Nhan bảo mệnh thủ đoạn cũng là có bao nhiêu một phần. Luyện hóa xong này này hai kiện linh khí lúc sau, Phục Nhan lại là đông nhiên nghĩ tới chính mình trên người kia cái khư bông ngọc ấn nàng nhớ rõ này lúc này ở một cái yêu tộc trong tay được đến. Lúc ấy bởi vì Phục Nhan gần chỉ có khai quang kỳ người tu tiên, cho nên cũng không thể hoàn toàn luyện hóa ngọc ấn khắc lên linh hồn ấn ký sau, cũng chỉ có thể là đơn giản sử dụng một chút khư bông ngọc ấn chung mê trận mà thôi. Sau lại trải qua một loạt sự tình, bởi vì gần chỉ là mê trận cho nên Khư Bông Ngọc Cấn tác dụng vẫn luôn đều không quá lớn, nhưng thật ra làm Phục Nhan sắp quên nó tồn tại. Lúc này đột nhiên nghĩ tới, làm nàng không khỏi tới hương thú. Khư Bông Ngọc Cấn chung không gian là tự thành một giới, bởi vậy có thể thấy được nó khả năng cũng là một kiện không tầm thường linh khí. Hơn nữa Phục Nhan đã sớm phát hiện, Ngọc Trung trừ bỏ kia bộ mê trận ở ngoài, còn có thứ khác. Chỉ là lúc ấy không có hoàn toàn luyện hóa Phục Nhan, không có biện pháp càng thâm nhập tìm tòi nghiên cứu mà thôi. Bất quá lúc đó Phục Nhan đã là hợp đạo kỳ đại viên mãn tu vi, không nói còn có cường đại tinh thần lực, khoảng cách hóa hư kỳ cũng chính là cuối cùng một bước xa, cho nên lúc này lấy thực lực của nàng, cũng đủ hoàn toàn luyện hóa khư vông ngọc ấn. Đã có ý tưởng, Phục Nhan cũng liền không có cô kỵ quá nhiều, chỉ thấy nàng nhanh trong đó là lấy ra chính mình kia cái khư vông ngọc ấn. Đầu tiên là đem chính mình phía trước lưu lại lâm thời ấn ký hủy diệt lúc sau, Phục Nhan lúc này mới bắt đầu hoàn toàn luyện hóa nó, không thể không nói. Khư bông Ngọc Cấn cùng vừa mới kêu hai kiện linh khí hoàn toàn không giống nhau. Rõ ràng Phục Nhan đã có được cường đại tinh thần lực, chính là luyện hóa lên, thế nhưng cũng là cảm giác có chút cố hết sức. Theo trong tay chân nguyên phun trào mà ra, chỉ thấy trước mặt Phục Nhan đã là gắt gao nhíu lại mày, nàng một chút một chút đem bàn tay hướng tới Ngọc Cấn để ép đi xuống, chính mình thần thức cũng là nhanh chóng tìm kiếm tới rồi Ngọc Cấn trung tâm. Ông! Chỉ cảm thấy một trận hơi hơi nhẹ động, Phục Nhan linh hồn ấn ký rốt cuộc dấu vết ở Ngọc Cấn trung tâm Mặc kệ như thế nào, nàng cuối cùng là hoàn toàn đem này luyện hóa. Lại lần nữa mở hai tròng mắt Phục Nhan, không khỏi là thật sâu mà thở ra một hơi, có lẽ là dùng sức quá độ nguyên nhân, nàng chân bóng trên chán, đã là có tích tích mồ hôi thấm ra. Hoàn toàn luyện hóa xong khư bông Ngọc Cấn lúc sau, Phục Nhan mới cảm giác chính mình có thể hoàn mỹ tra xét bên trong đồ vật, hơn nữa hiện tại nàng cho dù lắc mình tiến bào, Ngọc Cấn cũng sẽ không bị lưu tại bên ngoài. Hiện giờ nàng, hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục sử dụng Ngọc Cấn không bao giờ dùng lo lắng có cái gì cái khác thai hoàng ẩm. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan đã có chút gấp không chờ nổi muốn xem xét một phen ngọc cấn bên trong sở hữu không gian, chỉ thấy nàng hơi hơi tâm tư vừa động, ngay sau đó chính mình toàn bộ thân ảnh cùng trên bàn ngọc cấn, đều là biến mất ở trong phòng. Bá. Phục Nhan chỉ cảm thấy trước mắt quang cảnh một trận chấp động, tiếp theo chờ nàng lại lần nữa ổn định thân mình thời điểm, chính mình đã là thuận lợi tiến vào khư vông ngọc cấn bên trong. Ánh vào mi mắt như cũng là một mảnh trắng xóa mê trận Bất quả hiện tại Phục Nhan đã là hoàn toàn cùng khư bông ngọc ý tương thông, cho nên nàng chỉ là hơi hơi vừa động tâm thần, liền có thể tùy ý thao tác trước mắt mê trợ. Tựa như lúc này, Phục Nhan trực tiếp là đem trận pháp trung xương mù tan đi, sau đó mới nhấc chân hướng tới mê trận cảng sâu chỗ đi đến. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Phục Nhan mới rốt cuộc cảm giác tới rồi mê trận chỗ sâu trong biên vây, nàng ngước mắt nhìn về phía trước, không có dừng lại bước chân ý tứ như cũ từng bước một đi tới. xôn sao một tiếng, một chốc kia gian. Phục Nhan hình như là rốt cuộc xuyên qua mê trận, mà lại lần nữa ánh vào mi mắt lại là một tòa cao ngất vân gian phủ đệ. Phủ đệ là trống rỗng mà đứng ở giữa không trung, bốn phía càng là thác nước từ vân gian phía trên chạy xuống dưới, toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn giống như là một bộ nhân gian tiên cảnh giống nhau tốt đẹp. Chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút, phía dưới Phục Nhan lúc này mới một lần nữa hoàn hồn, nàng không có lại suy nghĩ quá nhiều, trong nháy mắt đã là hướng tới tầng mây thác nước gian phủ đệ bay qua đi. Không đến một cái hô hấp gian công phu, Phục nhan thân ảnh đã là vững vàng rừng ở phủ đệ đại môn ở ngoài, ngước mắt nhìn trước mắt gạch vàng mái ngói phủ đệ, nàng mãn nhãn đều toát ra một bộ tò mò chi sắc. Phủ đệ thượng cũng không có bảng hiệu, cho nên Phục nhan cũng là thực mau liền thu hồi chính mình đánh giá tâm mắt, sau đó mới không chút do dự đi vào. Xôn sao? Mới vừa theo đại môn tiến vào, một trận thác nước lưu động thanh âm chậm dại chuyển tới, Phục nhan hơi hơi một đốn, ngước mắt nhìn lại thời điểm, lại gần là liếc mắt một cái liền đem này tòa phủ đệ sở hữu không gian đều nhìn đi. Kỳ thật nói là đây là một tòa phủ đệ, giống như có điểm không quá chuẩn xác, bởi vì không có bất luận cái gì phòng, hoặc là cái khác vật kiến trúc, nó gần chỉ là một cái đại môn cùng tả hữu hai điều vòng tròn hành lang tạo thành. Hơn nữa hai điều hành lang cũng vẫn chưa làm thành một cái hình tròn trung hợp, chỉ có một nửa vòng tròn độ cung, đại môn chính phía trước, đúng là một cái nhanh chóng lưu động thác nước. Phần 188. Thác nước từ vân đi lên, chạy vào vân đi xuống. Mà bị thác nước cùng hành lang vây lên trung gian, lại là treo không một khối thật lớn thạch đài, trừ cái này ra, nơi này lại vô cái khác bất luận cái gì dư thừa đổ vật Đánh ra trước mắt hình ảnh, Phục Nhan vẫn là có chút kinh ngạc, nhìn trung gian thạch đài, nàng do dự nửa ngày, chỉ một thoáng lắc mình nhảy đi lên. kia nháy mắt, một trận dòng khí bắt đầu dọc theo thạch đài bốn phía lưu động, phía sau thác nước cũng giống như chạy xuống tốc độ càng thêm chạy xiết. Đây là... Phục Nhan tựa hồ minh bạch cái gì? Ngay sau đó liền thấy nàng tuy rằng trở tay nắm chặt, hưu một tiếng sau. Cốt kiếm ra. Nhanh chóng điều động khởi chính mình chân nguyên, chỉ thấy trên thạch đài phục nhan chống giống dùng ra chính mình một bộ kiếm pháp phong ảnh thật kiếm. Theo phục nhan thân ảnh ở trên thạch đài hóa thành tàn ảnh, nhất kiếm lại nhất kiếm thuận thế mà ra khi, lại thấy rầm một tiếng, một đạo cột nước từ phía sau thác nước trung bay ra, sau đó lại là hóa thành một phen thủy kiếm. Càng ngạc nhiên chính là, thủy kiếm vừa động sau. Thì triển lại là Phục Nhan vừa mới sử dụng phong ảnh thập kiếm kiếm pháp. Bất đồng chính là thủy kiếm tốc độ căng mau, tròn bộ kiếm pháp xuống dưới càng là như nước chảy mây trôi giống nhau thông thuận, chút nào nhìn không ra có cái gì liên tiếp không giả địa phương. Nó hình như là cố ý đem Phục Nhan kiếm pháp ưu hóa một lần, cũng làm nàng càng tốt có thể quan sát ra bản thân không đủ, cùng yêu cầu cải tiến phương hướng. Thấy vậy, Phục Nhan cảm giác chính mình hô hấp đều có chút dồn rập. Hiển nhiên, nơi này là một tòa tu luyện phủ đệ có điểm như là bắc vực triều dương trung tu luyện mật thất giống nhau, nhưng là nó lại muốn càng cao cấp nhiều. Còn có một chút, từ Phục Nhan bước ra mê trận sau, nàng liền rõ ràng cảm nhận được, nơi này thời gian lưu động tốc độ, giống như cùng bên ngoài không giống nhau. Ngọc ấn nổi ba cái canh giờ, bên ngoài một canh giờ. Nay tòa chỉ có bán thành phẩm phụ đệ, liền Phảng phất là một cái càng cao cấp tu luyện mật thất, không những có thể ưu hóa tu luyện kiếm pháp, còn có thể vô hình chung cùng chi luật bản gần là cái này cũng đã làm Phục Nhan tràn đầy kinh hỉ chi sắc. Nhưng mà nơi này thời gian lưu động tốc độ, lại là càng thêm làm người khó có thể tin, cái gì khái niệm đâu, tương đương với nơi này tu luyện ba ngày, bên ngoài chỉ là đi qua một ngày mà thôi. Có thể nói là một cái trăm lợi không một làm hại thiên nhiên tu luyện trường mà, cho dù luôn luôn đều bình tĩnh tự nhiên Phục Nhan, lúc này đều có chút kích động. Thật sâu phun ra một hơi, Phục Nhan đem chính mình kích động tim đập chậm rãi đè ép đi xuống, theo hô hấp một lần nữa vững vàng xuống dưới sau Nàng cuối cùng là thoáng chấn tĩnh xuống dưới Nếu nơi này thời gian lưu động tốc độ so bên ngoài thế giới muốn mau Phục nhan cũng liền không có sốt ruột lắc mình đi ra ngoài Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua thạch đài bốn phía Ngay sau đó liền cầm thật chặt cốt kiếm chua kiếm Không có trì hoãn, chỉ thấy thạch đài phía trên Thác nước dưới Phục nhan nhanh chóng điều động khởi chính mình khí hải trung chân nguyên tri lực Ngược lại đơn giản thô bạo từ giữa không trung xẹt qua Xôn sao Cùng lúc đó, một phen thủy kiếm giống như vừa mới như vậy Hưu một tiếng liền từ thác nước chung chạy trốn ra tới, nó phản phất là biết bóng dáng giống nhau, Phục Nhan nhất kiếm sẽ qua, nó cũng thuận thế vạch tới. Vì thế kế tiếp thời gian, Phục Nhan đó là đem chính mình sở hữu kiếm chiêu đều nhất nhất thi triển ra tới, đang nhìn thủy kiếm đi theo dùng ra tới sau, làm nàng có rất nhiều hiểu được, lại lần nữa chấp kiếm khi có thể nói là phá lệ thuận buồm xuôi gió. Đơn giản tu luyện một chút phía trước kiếm pháp, Phục Nhan lúc này mới đem Bạch Nguyệt Ly lần trước đưa cho chính mình tứ quý kiếm pháp đem ra. Ngai bộ kiếm pháp ở nàng trong tay đã đã nhiều ngày, lại là vẫn luôn không để ý đến cẩn thận đi nghiên cứu tu luyện. Hiện giờ, nhưng thật ra một cái thực tốt cơ hội. Tứ quý kiếm pháp chia làm 4 chiêu, Phục Nhan khẳng định sẽ không có cái gì cấp tiến ý tưởng, rốt cuộc mọi việc đều là yêu cầu từng bước một tới, muốn một ngụm ăn thành mập mạp, kia cũng không thế nào hiện thực. Đúng là như thế, nhìn trong tay kiếm pháp bí từ tịch, Phục Nhan dẫn đầu chỉ là tinh tế cảm thụ được tứ quý kiếm pháp chiêu thứ nhất Xuân Ý giả giảo. Mùa xuân, là vạn vật sống lại mùa Hết thảy đều là sinh cơ bừng bừng bộ dáng, làm người không tự giác thích thượng bùn đất hương thơm ý cảnh. Cảm thụ được trong đầu sinh cơ bừng bừng hình ảnh, chỉ thấy trên thạch đại phục nhan rốt cuộc động, nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài thời điểm, liền phảng phất một trận nhẹ ý xuân phong thổi qua. Thật mau, tu luyện trung phục nhan đó là có chút quên mình, nàng cả người đều đắm chìm ở chính mình kiếm pháp chiêu thức giữa, khi thì nhẹ nhàng, khi thì thong thả, sở kinh chỗ, phảng phất một mảnh hoa nở khắp mà. Lại lần nữa mở con ngươi thời điểm, Phục Nhan cảm giác chính mình cảnh sắc đã phát sinh biến hóa, bốn phía là hoa thơm chim hót tự lâm, phía trước là liếc mắt một cái vọng không đến biên mặt cỏ hoa viên. Xuân ý giật giảo, sinh cơ bừng bừng. Tu luyện thời gian luôn là một đi không trở lại, chờ trên thạch đài Phục Nhan một lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, ngọc ấn trung đã là đi qua gần hai ngày hai đêm thời gian. Chỉ thấy thân ảnh của nàng nhẹ dừng ở hành lang phía trên, sau đó trở tay nháy mắt thu kiếm, toàn bộ động tác đều là liền mạch lưu loát. Bên ngoài hẳn là đã trời đã sáng là thời điểm nên đi ra ngoài. Nhận thấy được thời gian trôi đi lúc sau, Phục Nhan ngước mắt nhìn thoáng qua phía sau lưu động thác nước, có chút lầm bẩm. Dứt lời, trên hành lang Phục Nhan hơi hơi tâm tư vừa động, dây tiếp theo cả người đã là biến mất ở khư vông ngọc cấn giữa. Lại lần nữa rơi xuống đất khi, như cũ vẫn là đồng thị chính mình trong phòng. Chính như Phục Nhan suy đoán như vậy, giờ này khắp này bên ngoài sớm đã là sắc trời đại lượng, nhiệt liệt kim ố cao cao treo ở giữa không trùng, có chút hoảng người mắt Cho dù là một suốt đêm không có nghỉ ngơi, Phục Nhan cũng là chưa từng cảm giác được nửa phần mỏi mệt chỉ là luyện kiếm lúc sau, nàng quần áo cùng tóc đen có chút hốn độn mà thôi. thấy vậy, Phục Nhan cũng liền tùy ý dôi tay thế chính mình méo cái quyết, bất quá đảo mắt ngáy mắt, nàng đó là đơn giản thu thập hảo chính mình dung nhan. Đẩy cửa sau khi rời khỏi đây, Phục Nhan mới hiểu biết đến đồng chăn sáng sớm liền đi vườn trà bên kia, rốt cuộc hôm nay là tiệc trà giao lưu cuối cùng một ngày, nàng khẳng định là không thể vắng họp. Thiệt trà giao lưu đại hội còn không có kết thúc, cũng không biết Bạch Nguyệt Lì có hay không rời đi, Phục Nhan nghĩ nghĩ, cũng liền xoay người hướng tới vườn trà phương hướng đi qua. Không biết vì sao, dọc theo đường đi Phục Nhan đều cảm giác hôm nay Nam Thành giống như có điểm không thích hợp. tựa hồ là không phía trước như vậy náo nhiệt, cứ việc vườn trà bên ngoài vẫn là vây quanh không ít người, lại là đều lo chính mình nhỏ giọng nghị luận hôm nay tỉ thí, phản phất đã chịu cái gì ước thúc giống nhau. Hơn nữa hôm nay vườn trà phụ cận vô ảnh vệ, giống như phá lệ nhiều Bọn họ hoặc là đứng ở chỗ sáng, hoặc là ẩn thân ở nơi tối tăm, nếu không phải Phục Nhan có được tinh thần lực, sợ là còn không thể phát ra tới. Hôm nay xác thật có chút không quá bình thường, Phục Nhan hơi hơi nhíu lại mày, âm thầm suy nghĩ. Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên đó là nghĩ tới hôm qua chính mình mà Bạch Nguyệt ly đại náo vô ảnh vệ địa cung sự tình, Phục Nhan tổng cảm thấy, này hai việc có tất nhiên liên hệ. Nghĩ đến chỗ này, vườn trà bên ngoài Phục Nhan không khỏi liễm đi thần sắc, phản phất cái gì cũng chưa từng chú ý tới. Rất là bình thường cùng quá vườn trà đại môn, có chút thản nhiên tự đắc đi vào. Hôm nay vườn trà giữa, cũng là không có ngày đầu tiên như vậy náo nhiệt, vô ảnh vệ người như cũ tùy ý có thể thấy được. Trung ương tỉ thí trên đài đã bắt đầu luật bản, Phục Nhân thấy, nhưng thật ra ngửa quen đường, cũ hướng tới bên kia người xem trên đài đi đến. Thức mò, Phục Nhân thuận lợi đi tới người xem trên đài, nàng một bên có chút kích động nhìn cách đó không xa trong sân tỉ thí ngôi cao thượng chiến đấu. Một bên tìm một vị trí, lo chính mình ngồi xuống xuống dưới Cứ việc không khí có chút nghiêm túc, bất quá bốn phía người vẫn là đầy mặt kích động chi sắc, có chút nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm các thế lực lớn thiên tài chi gian tử thí. Cảm thụ âm thầm thường thường có tầm mắt nhìn lại đây, phục nhan cũng là vẻ mặt khát khao cùng kích động nhìn trong sân tử thí, xác định chính mình không có khiến cho những cái đó vô ảnh vệ chú ý sau, nàng dư quang lúc này mới hướng tới Âm đốc tông đỉnh nhìn lại. Đình Trung là thật sự Bạch Nguyệt Ly. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Bên cạnh vẫn là vị kia Âm Đốc Tông Thánh Tử, nàng trước sau như một mang một tầng sa mỏng, làng lặng treo ở bên hai chỗ. Toàn thân đều là để lộ một cổ thanh lánh khí chất, phản phất không hỏi thế sự tiên tử giống nhau. Thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh sau, Phục Nhan Đảo cũng không có quá nghi hoặc, phòng chừng là các nàng đến chờ tiệc trà giao lưu sau khi kết thúc, mới có thể cùng nhau rời đi lật tan thành, phản hồi ma vực. Dừng một chút, Phục Nhan lại là đống nhiên nghĩ đến, này Âm Đốc Tông có thể hay không chính là ma tu kiến tạo. Dùng để giấu người thai mắt tông môn, bằng không như thế nào không đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Đương nhiên, nếu không phải bởi vì Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan đối cái này âm đốc tông cũng là không có gì hứng thú. Xác định Bạch Nguyệt Ly không có khiến cho những cái đó vô ảnh vệ chú ý lúc sau, Phục Nhan không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, sợ người khác phát hiện cái gì, nàng thực mau lại là thu hồi chính mình dư quang. Không bao lâu công phu, trên đài tỉ thí rốt cuộc là có rồi kết quả, có người kích động nhảy dựng lên. Có người chỉ có thể bất đắc gì lắt đầu. Thừa dịp một hồi tỉ thí thời gian, Phục Nhan đỗng nhiên nghe thấy phía sau có người nhỏ giọng nghị luận thanh. Hôm nay là chuyện như thế nào, vườn trà trong ngoài như thế nào cảm giác nhiều không ngừng gấp đôi vô ảnh vệ. Người nọ hẳn là cũng là vừa tới không lâu, lòng tràn đầy nghi hoặc, có chút nhịn không được ra tiếng rõ hỏi một bên người. Này ngươi cũng chưa nghe nói sao. Cái gì? Người nọ vẻ mặt mê mang. Nghe nói tiệc trà giao lưu bắt đầu không bao lâu sau. Liền có người xâm nhập vô ảnh vệ địa cung, hình như là trộm đi cái gì bảo vật, mà bởi vì tiệc trà giao lưu nguyên nhân, gần nhất toàn bộ lật an thành chính là lẫn vào không ít người. Nghe xong, người nọ đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngược lại lại khó hiểu nói, kia bọn họ không nên nghĩ cách đi bắt người, thủ tại chỗ này làm gì. Xâm nhập địa cung người hình như là một cái kiếm tu cùng ma tu, tên kia kiếm tu còn lĩnh ngộ kiếm ý, định không phải là cái gì bừa bãi vô danh hạng người, rất lớn khả năng chính là dấu ở tông môn đệ tử trung. Cứ việc Phục Nhan đã sớm đoán được cái gì, bất quá đương hắn xác định vô ảnh vệ người đem mục tiêu định ở tông môn đệ tử trên người sau, vẫn là có chút kinh hãi. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan dư quang lại lần nữa nhìn về phía đỉnh Trung Bạch Nguyệt Ly. Bởi vì chính mình sẽ không có cơ hội đi lên tỉ thí, cho nên những cái đó vô ảnh vệ tự nhiên nhìn không ra cái gì đoan nghi tới. Chỉ là Bạch Nguyệt Ly làm âm đốc tông thánh nữ, hôm nay rất có khả năng còn sẽ lại lần nữa bị khiêu chiến. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm. Cứ việc Phục Nhan tin tưởng Bạch Nguyệt Ly hẳn là sớm có chuẩn bị, nhưng là nàng vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc vị kia giả Bạch Nguyệt Ly khẳng định là không có biện pháp lên sân khấu thay thế luật bản. Thẳng đến giờ phút này Phục Nhan mới hiểu được, Bạch Nguyệt Ly hôm nay không có rời đi nguyên nhân, cũng không phải phải đợi âm đốc tông, hơn nữa nó căn bản không có biện pháp một mình rời đi, nếu là giả Bạch Nguyệt Ly bị phát hiện, như vậy hết thể đều phải kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Chỉ chờ đợi, hôm nay không ai ra tới hướng Bạch Nguyệt Ly khiêu chiến mới hảo Chính là sợ cái gì tới cái gì, quả nhiên là thật sự. Ở tới gần buổi trưa thời điểm, chỉ thấy hoa linh cốc một đạo thân ảnh chậm dãi từ đỉnh trung đi ra, tựa hồ là bởi vì ở ngày đầu tiên thời điểm, Bạch Nguyệt Ly hoàn toàn nghiền áp các nàng đệ tử, nàng mới vừa đi lên này ánh mắt liền lẳng lặng dừng ở Bạch Nguyệt Ly trên người. Kêu một khắc, nàng muốn khiêu chiến đối tượng, đại gia cũng đều vừa xem hiểu ngay. Không đều nói hoa linh cốc không thích sinh sự sao. Như thế nào đi lên liền theo dõi âm đốc tông thánh Nữ? Con Dung nói, người ngắm lại ngày đầu tiên các nàng hoa linh cốc ở âm đốc tông thánh nữ thủ hạ bị ngược có bao nhiêu thảm, như thế nào cũng là tam đại tông môn chi nhất, khẳng định là quá mức với ném mặt, tự nhiên là tìm về bãi mới được. Ở một mảnh nghị luận trong tiếng, chỉ thấy trên đài hoa linh cốc đệ tử rốt cuộc gia tiếng đối với đỉnh Trung Bạch Nguyệt Ly ra tiếng nói, tại hạ hoa linh cốc hoa nhiễm, còn thỉnh âm đốc tông thánh nữ, không tiếc chỉ giáo. Hoa nhiễm thanh âm cũng lớn, lại là vừa lúc truyền vào mỗi người trong thai, trong lúc nhất thời. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được dừng ở âm đốc Tông Đình Trung, kia mà tám màu trắng thân ảnh thượng. Phần 189 Lúc này, người xem trên đài phục nhan cũng là hơi hơi như mày, chỉ là cái này tình huống, chính là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, mặc kệ như thế nào, Bạch Nguyệt Ly cần thiết là muốn lên sân khấu một bác. Theo hoa nhiệm thanh em rơi xuống, chỉ thấy Đình Trung Bạch Nguyệt Ly chậm dại đứng dậy, phía sau Ngân Lâu lại bỗng nhiên tiến lên, tựa hồ chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, lại bị Bạch Nguyệt Ly dơ tay chặn. Bất quá một lát, kia mả mà tám màu trắng thân ảnh, đã là ngâng bước hướng tới tỉ thí trên đài đi đến. Thỉnh. Bạch Nguyệt ly ngừng ở hoa nhiệm đối diện sau, lại là bình tĩnh rôi tay bí bảo, thuyết minh có thể bắt đầu trận này tỉ thí. Hoa nhiệm cũng là lễ phép dơ tay thi lễ, vừa mới còn có chút gợn sóng bất kinh con người, cũng là nháy mắt nghiêm túc lên. Hiển nhiên nàng là phi thường coi trọng trận này tỉ thí, rốt cuộc quan hệ đến các nàng hoa linh quốc mặt mũi. Bang. Một tiếng. Mắt thấy tỉ thí chính thức bắt đầu sau. Hoa nhiễm nhẹ nhàng dối tay vùng, một cái thể ngân bạch linh tiên liền như vậy trực tiếp bị nàng vứt ra tới, ở trên đài phát ra không nhẹ không nặng tiếng vang. Bạch Nguyệt Ly cho tới nay, biểu hiện đều là thuần pháp tu, cho nên cũng liền không có sử dụng riêng vũ khí, chỉ thấy nàng chân phải hơi hơi lui về phía sau nửa bước, một cổ nhàn nhạt linh lực đó là quay chung quanh ở nàng bốn phía. Trong lúc nhất thời, người xem trên đài cùng mặt khác xem náo nhiệt tông môn đệ tử, đều gắt gao nhìn chầm chầm trên đài, tựa hồ ở suy đoán. Trận này tỉ thí đến tuột cùng ai thắng phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Phục Nhan nhìn trong sân Bạch Nguyệt Ly, trong lòng bàn tay sớm đã là đổ mồ hôi, nàng chính là rõ ràng Bạch Nguyệt Ly là ma tu, tại đây loại trường hợp thượng, hoàn toàn không có cách nào dùng ra toàn lực, ngược lại còn phải thật cẩn thận, không thể lộ ra nửa điểm đoan nghi tới. Cái kê hoa nhiễm vừa thấy, liền không phải dễ dàng như vậy nhẹ nhàng giải quyết đối thủ. Chỉ là mặc kệ như thế nào, tỉ thí đã bắt đầu rồi. Chỉ thấy trên đài hoa nhiễm dẫn đầu khởi sướng công Nàng trở tay gắt gao nắm chính mình linh tiên, nhìn như tùy y vung, lại là thế như trẻ che hướng tới đối diện Bạch Nguyệt Ly rút đi. Bạch Nguyệt Ly một cái lắp mình, cũng là nhẹ nhàng trốn rồi qua đi, linh tiên chịu đi lên chẳng qua là một đạo tàn ảnh mà thôi. Bang! Bang! Chính mình công kích bị trốn rồi qua đi, hoa nhiễm sớm tại hoa nhiễm dự kiến bên trong, nàng lại là thuận thế nâng bước dựng lên, một cái xoay người, lần sau từng bước ép sát hướng tới Bạch Nguyệt Ly vứt ra chính mình linh tiên. Một chút kia... Trên đài dòng khí đều bắt đầu kịch liệt lưu động lên, theo linh tiên vững ra, phản phất là muốn hình thành một cái không khí lốc xoáy, không hề giữ lại bay đi ra ngoài. Không thể không nói, hoa nhiễm thực lực sắc thật muốn so ngày thứ nhất thua ở Bạch Nguyệt Ly trong tay đệ tử, muốn lợi hại rất nhiều, cả người linh lực cũng là phá lệ đấu đá lung tung. Bất quá Bạch Nguyệt Ly cho tới nay, biểu hiện ra ngoài thực lực cũng là cao thâm khó đoán, đối với hoa nhiễm công kích, nàng tựa hồ liền mày đều không có nhăn một chút. Trực tiếp rơ tay ở giữa không trúng cắt một cái hoàn mỹ độ cung. dây tiếp theo, liền thấy nàng bàn tay dưới, một cổ phiếm màu trắng ngả quang mang lực lượng phóng lên cao, lại là nhanh chóng đem hoa nhiễm lốc xoáy tách ra, nàng linh tiên cũng thuận thế bị bắn đi ra ngoài. Hoa nhiễm tựa hồ có chút kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, nàng vội vàng chiều phía sau lao đi, nhanh chóng một cái xoay người sau, mới là rốt cuộc chính mình thân mình cùng trong tay linh tiên. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt ly lại lần nữa một cái mình Tựa hồ là nghĩ mau chóng kết thúc chiến đấu, nàng cũng không hề giữ lại ép sát mà đến. Nhưng là hoa nhiễm thực lực rõ ràng không ngừng điểm này, lần này nàng cũng không có lựa chọn tranh nẽ, mà là trực tiếp trào ra chân nguyên, dơ tay hướng tới trên không quăng một chỉnh vòng linh tiên. Hai người lực lượng nhanh chóng ở giữa không trung va chạm ở bên nhau, tựa hồ có chút khó có thể thừa nhận loại này khủng bố lực lượng, từ xa nhìn lại thời điểm, cảm giác không gian đều có chút vật mẹo. Tất cả mọi người biết, tỷ thí vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo một vòng lực lượng nổ mạnh mở ra, hai người thân ảnh lại lần nữa từ giữa không trung hiển lộ ra tới, các nàng lại là không có một ngụm thở dốc cơ hội, thực mau lại là nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu đánh vào cùng nhau. Nhìn trong sân các nàng thân ảnh, ở đây người tức khắc sôi nổi nhỏ giọng nghị luận. Nhưng mà, Phục Nhan ánh mắt từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn gắt gao rừng ở Bạch Nguyệt Ly trên người, nàng có thể cảm giác được Bạch Nguyệt Ly đã biểu hiện có chút cố hết sức, nếu là lại tiếp tục kéo xuống đi, phòng trừng sẽ phi thường bất lợi. Hoa nhiệm rõ ràng cũng là như vậy tưởng, lại nhận thấy được Bạch Nguyệt Ly kế tiếp thực lực có chút theo không kịp sau, nàng không khỏi thay đổi tiến công phương thức, từ vừa mới đánh chính diện biến thành vu hồi phương thức, tựa hồ là tưởng liền như vậy vẫn luôn háo đi xuống. Chỉ cần háo đến cuối cùng, nàng tất nhiên có thể nhẹ nhàng đánh bại đối diện Bạch Nguyệt Ly. Chỉ là, Hoa nhiệm có thể nghĩ đến, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là trong lòng có điều minh bạch, nàng cần thiết phải nhanh một chút kết thúc trận này tỉ thí mới được. Kỳ thật nếu là bình thường dưới tình huống Bạch Nguyệt Ly vẫn là có rất lớn phần thắng, nghề hà hôm qua nàng ở Vô Ảnh Vệ Địa Cung cũng đã là thân bị trọng thương, lúc này cũng bất quá ở cường căng mà thôi. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không để bụng trận này tỉ thí thắng bại, hoàn toàn có thể phóng phóng thủy nhận thua, nhưng là nếu là làm Vô Ảnh Vệ người nhìn ra chính mình phía trước liền bị thương, như vậy nhất định sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Đúng là bởi vì như thế, trận này tỉ thí, nàng cần thiết thật sự biểu hiện ra dùng hết có khả năng mới được. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly không có lại do dự. Chỉ thấy nàng nhấc chân nhẹ đạp hư không, thuận thế xoay người nhảy dựng lên, lại lần nữa ổn định thân mình sau, nhìn cùng chính mình kéo ra thành một cái an toàn khoảng cách hoa nhiễm, đột nhiên đôi tay hợp nhau kết ấn. Hào hào. Trong khoảnh khắc, khắp trong thiên địa linh khí phản phất đều là thu được cái gì triệu hoán giống nhau, kích liệt bị hội tụ ở bên nhau, sau đó dây tiếp theo rồi lại là chia làm 5-6 thúc ánh sáng, chúng nó phản phất là một cái lồng sắt giống nhau, thẳng tắp hướng tới nơi xa hoa nhiễm chúng tới. từ trên trời xuống Phía dưới hoa nhiễm căn bản tránh cũng không thể tránh, không có biện pháp, đối mặt Bạch Nguyệt Ly mạnh mẽ mà lại bá đạo công kích, nàng không thể không gắt gao nắm chính mình linh tiên, chuẩn bị đột phá đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tựa hồi nhìn ra nàng ý đồ, trên bầu trời Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa kết ấn, ngay sau đó liền thấy nàng toàn bộ thân thể điên đảo mà xuống, theo bốn phía trùm tia sáng, một chút một chút đè ép đi xuống. Rõ ràng cùng nàng tỉ thí chỉ có một người, chính là kêu một khắc hoa nhiễm có loại ảo giác. Nàng cảm thấy chính mình phản phất là bị vài cá nhân vây quanh, trong lúc nhất thời sôi nổi hướng tới chính mình công kích mà đến. Bất quá cũng may nàng nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ thấy nàng cũng là nhất nhất nhảy dựng lên. tựa hồ không còn có bất luận cái gì giữ lại, nem chính mình linh tiên kịch liệt xoay tròn, một đạo không khí lốc xoáy lại lần nữa hiển lộ ra tới. tỷ thí trên này hai người thân ảnh một trên một dưới, bất quá chớp mắt ngáy mắt, sở hữu lực lượng đều là ở giữa không chung trùng hợp. Ông. kia một khắc, phản phất toàn bộ vườn trà đều vì này run dậy một chút Đại sở hữu lực lượng đều khôi phục bình tĩnh lúc sau Chỉ thấy trên đài lưỡng đạo như cũ vững vàng đứng lặng ở nơi đó Giống loại này tiệc trà luận bàn Giống nhau đều sẽ không khuyên tấn toàn lực Đem chính mình sở hữu thực lực đều lấy ra tới Rốt cuộc không phải sinh tử vật lộn Cho nên trận này lúc này cũng coi như là có rồi kết quả Bạch Nguyệt Ly cùng hoa nhiễm đánh ngang Đà tạ Đối diện hoa nhiễm phục hồi tinh thần lại Sắc mặt chỉ có trong nháy mắt kinh ngạc mà thôi, thức mau rồi lại là dĩ vãng bình tĩnh. Bạch Nguyệt Ly cũng thuận thế hướng tới đối phương lễ phép gật gật đầu. Đúng lúc này, một cổ ấm áp chất lỏng nháy mắt vọt tới Bạch Nguyệt Ly giọng nói chung, phản phất ngay sau đó liền sẽ tràn ra tới, chỉ là rồi lại bị Bạch Nguyệt Ly một lần nữa đè ép trở về. Nhấc chân từ trên đài đi xuống tới thời điểm, phản phất chưa từng phát sinh bất luận cái gì sự. Chờ trở lại đình chung, một bên ngân lâu thật sâu mà nhìn Bạch Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Lại cũng không có mở miệng nói cái gì đó Lúc đó người xem trên đài Một bên hơn phân nửa người đều còn ở dư vị vừa mới tỉ thí Phục nhan thấy Bạch Nguyệt Ly không có bại lộ thân phận sau Cũng là hơi hơi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi Chỉ là không biết vì sao Rõ ràng Bạch Nguyệt Ly hơi thở thoạt nhìn thực vững vàng Phục nhan vẫn là cảm giác có chút run rẩy Rõ ràng không có bị thương Chính là nàng còn tổng cảm giác có chút không đúng địa phương Chính là Phục nhan tạm thời đã không có cơ hội cùng Bạch Nguyệt Ly có điều tiếp xúc Trận này tỉ thí sau khi chấm dứt, mặt sau luận bản còn ở bình thường tiến hành, trong đó đó là xuất hiện hai vị lĩnh ngộ đến kiếm ý người tu tiên, này tự hồ làm những cái đó vô ảnh vệ đầu người đau không thôi. Rốt cuộc kiếm ý ở chung đâu người tu tiên chung, cứ việc cũng rất hi hiếu, nhưng cũng không chịu nổi người tu tiên số đếm đại, cho nên lĩnh ngộ đến kiếm ý người tu tiên vẫn là tương đối nhiều, gần bằng vào điểm này, rất khó tìm xuất phục nhan thân phận. Cho nên, ở không có bất luận cái gì chứng cứ hạng. Vô ảnh vệ người cũng không có khả năng tùy ý làm ra cái gì tới, thực mau tiệc trà giao lưu cuối cùng một ngày, cũng là tới rồi kết thúc. Kết quả cũng là không ra phục nhan sở liệu, này giới tiệc trà thượng biểu hiện nhất sông ra như cũng là nam chủ phương vũ, tên của hắn phòng trừng thực mau là có thể chuyển khắp toàn bộ trung đô, lại là một vị yêu nghiệt thiên tài hiện thế. Tiệc tra thuận lợi sau khi chấm dứt, này đó tông môn đệ tử tựa hồ cũng không có ở lâu ý tưởng, rất nhiều vào lúc ban đêm chính là sôi nổi rời đi lật tan thành, âm đốc tông cũng ở trong đó. Biết Bạch Nguyệt Ly thuận lợi ra Lật An Thành sau, đã trở lại đồng thị Phục Nhan, đây mới là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc Bạch Nguyệt Ly thân phận, ở chỗ này ở lâu một phút liền nhiều một phân bị phát hiện nguy hiểm. Phục Nhan tưởng, nàng là thời điểm nên rời đi Lật An Thành. Bất quá ở Nam Thành mấy ngày nay, nhận được đồng chăn chiếu cố, Phục Nhan đương nhiên không có khả năng đi không từ giã, cho nên vào lúc ban đêm, Phục Nhan đó là trực tiếp nói cho đồng chăn ý nghĩ của chính mình. đối với phục Nhan rời đi Đồng Chân tựa hồ cũng không có quá lớn ngoài ý mớn, tu tiên chi lộ, vốn chính là một chút một chút rèn luyện, bất quá Phục Nhan ngươi là chuẩn bị trực tiếp đi Hoa Linh cốc sao? Theo ta được biết, Hoa Linh cốc tuyển nhận đệ tử giống như còn có đại khái nửa năm thời gian. Đồng Chân nghĩ nghĩ, mới lại đúng sự thật nói. Phục Nhan gật gật đầu, tựa hồ do dự nửa ngày, mới ra tiếng giải thích nói, kỳ thật ta còn không có tưởng hảo, mặc kệ như thế nào, vẫn là lại cẩn thận suy xét rõ ràng đi. Trải qua 2 ngày này quan sát, Phục Nhan cảm giác hoa linh cốc giống như cũng không rất thích hợp chính mình, như vậy tới nay tạm thời xác thật không có tương đối tốt lựa chọn, bất quá nàng tưởng cũng khai. Bái sư học nghệ, vẫn là chú ý duyên phận hai chữ. Dứt lời, đồng chăn rõ ràng là có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng đảo cũng không tiếp tục dò hỏi quá nhiều, chỉ là an ủi nói, đại bộ phận tông môn tuyển nhận đệ tử đều ở thu sau đi, đảo cũng không cần quá sốt ruột. ân Phục Nhan hiểu ý gật gật đầu. Đúng rồi. Một bên đồng chăn tự hồ lại nghĩ tới cái gì, không khỏi lại lần nữa ra tiếng nói, tù thánh giáo bên kia ngươi không cần lo lắng, các nàng hẳn là lại đi tìm ngươi phiền thoái. Đồng chăn không nói, phục nhan kỳ thật đều mau quên chính mình còn giáo hấn tù thánh giáo đệ tử tùy tùng sự tình, bất quá nàng còn là phi thường cảm tạ đồng chăn. Cùng ta khách khí gì, chúng ta cũng coi như là từ nhỏ liền nhận thức, ha ha ha. Đồng chăn không để bụng, thực sảng khoái cười cười, mới lại nói, không có việc gì nhớ rõ thưởng tới lật an thành xem ta a Phục Nhan cũng cười, nhất định. Bác vực, Thủy ra. Ông. Tới gần buổi trưa thời khắc, chỉ thấy Thủy ra buồn ra một cái trong sân, đồng nhiên truyền đến một trận chấn động thanh, tiếp theo một cổ hơi thở đó là nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuất đi, bốn phía dòng khí cũng là không hề quy luật lưu động. Có người hướng tới động tĩnh truyền đến phương hướng nhìn lại, lộ ra đẩy mặt hâm mộ chi sắc. Đây là chỗ nào ra đệ tử lại đột phá. Xem bộ dáng này khí thế cũng không nhỏ, hẳn là đột phá hợp đạo kỳ đi Bên kia không phải thủy ra sao đi ngang qua Thủy thủy raùn ra phụ cận đường phố mọi người sôi nổi ra tiếng suy đoán cái gì tựa hồ ở cảm thán Thủy ra lại muốn xuất hiện một vị hợp đạo kỳ cao thủ phần 190 nhưng mà lúc này thủy ra gia một gian trong phòng một đạo màu lục đậm thân ảnh đang lặng lặng ngồi ở chỗ kia vừa mới đột phá động tĩnh rõ ràng chính là từ trên người nàng phát ra tới người này đúng là thủy ra Thủy Lưu Thanh lại qua gần 15 phút thời gian đột phá chung Thủy Lưu Thanh ốt cuộc là trầm rãi mở hai chó mắt Trần Sâu phun ra một ngụm trọc khí sau, nàng thanh lệ dung nhan thượng tràn đầy vui mừng. Rốt cuộc thành công. Chậm rãi phục hồi tinh thần lại sau, Thủy Lưu Thanh ở cảm nhận được chính mình đột phá sau lực lượng, có chút kích động tự ngôn tự nói. Phí 3 năm thời gian, Thủy Lưu Thanh rốt cuộc là bước vào hợp đạo trung kỳ tu vi. Mấy năm nay thời gian, trừ bỏ ngẫu nhiên tông môn tỉ thí, Thủy Lưu Thanh đã rất ít lại hồi Thủy Linh Tông, nàng cơ bản đều là ở chính mình gia tộc nội tu luyện, một đường tu vi đảo cũng là có chút nhấp nhô. Cũng may, trời xanh không phụ người có lòng, bế quan gần nửa năm thời gian, nàng cuối cùng là thành công đột phá tới rồi hợp đạo trung kỳ. Hơi hơi bình phục một chút tâm tình của mình, Thủy Lưu Thanh lúc này mới vội vàng đứng dậy, sau đó đẩy ra chính mình cửa phòng, nâng bước đi đi ra ngoài. Sân bên ngoài, bởi vì Thủy Lưu Thanh vừa mới đột phá động tinh không nhỏ, cho nên mẫu thân sáng sớm liền bên ngoài có chút nôn nóng chờ, thấy chính mình nữ nhi từ nhà ở chung đi ra, nàng tức khắc đó là có chút hỉ cực mà khóc đi qua. Mẫu thân, Thủy Lưu Thanh cũng là đầy mặt vui mừng hô, sau đó lại là kích động tiếp tục nói, ta đột phá thành công. Ngay vậy, mẫu thân có chút tuổi già khuôn mặt thượng cũng toát ra kích động không thôi thần sắc, chỉ thấy nàng ôm Thủy Lưu Thanh, lại buông ra nàng nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng hai tròng mắt rưng rưng nước nở nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Tựa hồ là cao hưng quá mức, mẫu thân nói đến nói đi cũng cũng chỉ dư lại như vậy một câu. Thủy Lưu Thanh vội vàng gật gật đầu. Hai người cùng nhau chia sẻ chính mình vui sướng chi tình, cũng không biết đi qua bao lâu, hai người tâm tình mới cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Đột phá liền hảo, liền hảo. Mẫu thân lôi kéo thủy lưu thành tay, cuối cùng mới lại ra tiếng dò hỏi, tu vi đạt tới hậu kỳ, liền có thể ở thủy linh tông đương cái trưởng lão, cũng là tốt. Dứt lời, trước mặt thủy lưu thanh không khỏi hơi hơi một đốn. Mấy năm nay, thủy linh tông sớm đã là trở thành toàn bộ bắc vực một bậc tông môn chi nhất. Môn hạ đệ tử cũng là khí thế ngất trời, mấy năm nay càng là ra không ít như mặt trời ban trưa thiên tài. Ngày xưa Bạch Nguyệt Ly cùng Phục Nhan, giống như đã trở thành bị hủy diệt lịch sử, hiện giờ bắt vực người trong đã rất ít người sẽ đề cập lúc trước sự tình. Nghĩ đến này tên thời điểm, Thủy Lưu Thanh vẫn là có chút tiếc hận, bất quá nàng cùng Phục Nhan ký kết linh hồn chủ tớ khế ước, nếu hiện tại cũng có thể sống hảo hảo, nghĩ đến đối phương hẳn là cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là, mẫu thân, ta không nghĩ Lưu tại Thủy Linh Tông Suy nghĩ một lần nữa thu hồi, nhìn trước mắt mâu thần Thủy Lưu Thanh há miệng thở dốc vẫn là đúng sự thật nói ra ý nghĩ của chính mình. Cho tới nay Thủy Lưu Thanh tuy rằng có chút tư chất, nhưng là chỉnh thể tới nói vẫn là tương đối phổ thông bình phàm. Hiện giờ ở Thủy Linh tông phẳng phất một cái trong suốt tồn tại, cơ bản chịu không đến cái gì coi trọng, càng đừng nói bắt được cái gì giống dạng tài nguyên. Đúng là bởi vì như thế, Thủy Lưu Thanh mấy năm nay bế quan tu luyện, cơ bản đều là ở chính mình Thủy ra bồn ra. Nhưng là thủy lưu thanh vẫn là rất rõ ràng, lấy nàng tư chất, nếu là giữ khuôn phép canh giữ ở bắc vực, phòng trừng cả đời này đều rất khó có điều đột phá, hóa hư kỳ càng là một cái xa xôi không thể với tới tồn tại. Đương nhiên, chính như mẫu thân lời nói, nếu nàng tu vi đã đột phá tới rồi hợp đạo trung kỳ, lựa chọn ở thủy linh tông đương một vị trường lao, hơn nữa lương rửa thủy ra buồn ra, cả đời này phòng trừng đảo cũng nhẹ nhàng tự tại. Chỉ là, đối với người tu tiên tới nói, rất ít người sẽ nguyện ý cam nguyện không trước Nàng cũng muốn chạy càng cao xa hơn Không lưu tại thủy linh tông Mẫu thân đang nghe thấy thủy lưu thanh ý tư sau Tựa hồ có chút không thể lý giải Rốt cuộc hiện tại thủy linh tông Ở bắc vực vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng Thủy lưu thanh gật gật đầu Lại là lại ra tiếng giải thích nói Mẫu thân, ta tưởng rời đi bắc vực Đi bên ngoài nhìn xem Tìm kiếm có thể trợ giúp ta đột phá Vì hóa hư kỷ cường giả cơ duyên Này, quả thực hồ nháo Mẫu thân rõ ràng là lý giải không được Nói chuyện thời điểm thanh âm đều có chút hơi hơi run rẩy ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm sao. Nếu là ngươi có cái cái gì ngoài ý muốn, ngươi làm ta. Mẫu thân vốn chính là phạm nhân, thọ mệnh phỏng trừng chính mình không sai biệt lắm đi đến đầu, nàng sợ hãi rốt cuộc nhìn không thấy chính mình nữ nhi. Thủy lưu thanh vẫn chưa vội vã phản bác, nàng biết việc này mẫu thân một chốc một lát rất khó tiếp thu, cho nên vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. Vào lúc ban đêm, gia chủ cũng là biết được việc này. Chỉ là... Hắn thật sâu mà nhìn phía dưới Thủy Lưu Thanh, thật lâu không có bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không biết ra chủ phụ thân đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Liên ở Thủy Lưu Thanh muốn ra tiếng giải thích thời điểm, lại thấy ngồi ở phía trên gia chủ phụ thân rốt cuộc động, hắn tựa hồ có chút bất đắc di thở dài một tiếng, nhìn về phía Thủy Lưu Thanh khi, chậm rãi ra tiếng nói, nghị kỹ rồi." Nghe thấy lời này, Thủy Lưu Thanh lại là đã minh bạch, gia chủ phụ thân không có muốn ngăn trở chính mình ý tứ, nàng thân sắc phá lệ nghiêm túc cùng với đối diện, gàn từng chữ. Nghị kỹ rồi. Nghe vậy, gia chủ không khỏi thu hồi chính mình tầm mắt, lại đem ánh mắt dừng ở bên ngoài, nhàn nhạt nói, nếu nghị kỹ rồi, vậy đi thôi. Ta làm ngươi hảo sinh quyên nàng, ngươi như thế nào một bên mẫu thân thấy vậy, không khỏi lại là hai tròng mắt rụt khóc, không ai không nghĩ chính mình hài tử hảo, chính là nàng chính là luyện tiếp. Thủy lưu thanh ngừng lại rồi tâm thần, nàng nhìn phụ mẫu của chính mình, cứ việc không tha, còn là dứt khoát kiên quyết đáp lời, ta hiểu được, đa tạ phụ thân. nói xong Nàng lúc này mới lại lần nữa tiến lên an ủi mẫu thân. Mặc kệ như thế nào, nửa tháng sau, Thủy Lưu Thanh cuối cùng vẫn là rời đi thủy ra. Ra thủy ra lúc sau, nàng liền bay thẳng đến rực Sơn thành phương hướng Ngự Kiếm mà đi, này kỳ thật cũng là nàng lần đầu tiên rời đi bắt vực, nội tâm vẫn là có chút thấp thỏm. Dực Sơn thành mắt cá hỗn tạp, Thủy Lưu Thanh thoạt nhìn đảo cũng không có gì đặc thù địa phương, cho nên dọc theo đường đi đều phi thường thuận lợi. Vẫn chưa gặp gỡ cái gì tương đối phiền toái sự tình. Vào thành lúc sau, Nàng cũng không có trì hoãn, ở hiểu biết đến yêu cầu cưới tiên thuyền mới có thể đi ra ngoài, Thủy Lưu Thanh đó là lập tức lẻ loi một mình đi tới tiên thuyền bến tàu. Không biết có phải hay không bởi vì nàng tới không phải thời điểm, lúc này ngừng ở bến tàu tiên thuyền gần chỉ còn lại có hai con, một con thuyền là đi hướng Trung Đô, một khác con còn lại là đi hướng Nam Vực. Nam Vực cùng Bắc Vực một Nam một bắc khoảng cách quá mức xa xôi, Thủy Lưu Thanh ở đơn giản sau khi tự hỏi, đó là quyết định cưới đi hướng Trung Đô tiên thuyền. quyết định chú ý Thủy Lưu Thanh liền nhấc chân đi hướng bến tàu dựa Hưu Tiên thuyền phía dưới, xếp hàng lên thuyền thời điểm, nàng lại là ở phía trước thấy một cái có chút quen thuộc thanh âm. Trời sinh mỹ thể cơ khuynh tuyệt. Thủy Lưu Thanh cùng cái này cơ khuynh tuyệt kỳ thật đảo cũng chưa thấy qua bên trong, bất quá đối phương thanh danh ở toàn bộ Bắc vực, cũng là phi thường nổi danh, cho nên nàng vẫn là có nhất định ấn tượng. Chỉ thấy phía trước đội Ngũ vừa lúc đến viên cơ khuynh tuyệt, nàng chậm rãi giẫm lên tiểu toái bộ tiến lên, ý cười ngâm ngâm nhìn một bên thu linh thành người. Cực kỳ mị thái mở miệng nói, vị này đại ca, không biết này đi thuyền phí có thể hay không thiếu một ít ta, thiếp thân sợ linh thạch có chút không đủ dùng. Trời sinh mị thể quả nhiên không giống bình thường, ở cơ khuynh tuyệt nói chuyện thời điểm, chung quanh người tu tiên mặc kệ nam nữ, đều có chút mê luyến nhìn chằm chằm nàng, ngay cả mặt sau thủy lưu thanh cũng là có chút si mê nhìn bài mắt. Hắc hắc, như thế nào sẽ không thể đâu, vị tiên tử này chỉ dùng phó một nửa linh thạch là được. Người nọ rõ ràng cũng là không có thể chạy thoát mị thể ảnh hưởng Liên tục có chút ngu đần nói. Nghe vậy, Cơ Khuynh Tuyệt không khỏi túi đầu nhọn miệng cười, lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói, "Tiêu thiếp thân đa tại đại ca." Nói xong, chỉ giao một nửa linh thạch Cơ Khuynh Tuyệt, lúc này mới tiếp tục giẫm lên chính mình tiểu toái bộ, chậm gì gì lên thuyền. Chờ nàng thân ảnh rời khỏi sau, phía dưới một chúng bị mê hoặc mọi người rốt cuộc là thoáng hoàn hồn, dù vậy, một đám đều phấn khởi không được. Một lần nữa phục hồi tinh thần lại thủy lưu thanh, cũng là nghĩ lại mà sợ, xem ra nàng định lực vẫn là không đủ. Lan, thiếu một viên linh thạch đều không thể lên thuyền. Đúng lúc này, phía trước giống như cũng có người tưởng có kẻ mặc cả, bất quá lại bị người vô tình anh đi ra ngoài, một đám người thấy, lại cũng không dám tái sinh cái gì dư thừa ý tưởng. Thực mau, Thủy Lưu Thanh cũng là theo mọi người cùng nhau bước lên tiên thuyền. Nhưng mà, tựa hồ tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến chính là, một hồi ác mộng sắp xảy ra. Đương tiên thuyền thu hồi cố định dây thường khi, đôi thuyền mỗ một phòng chung. Một người nam nhân chính nhàn nhã tự đắc ngồi ở chỗ kia. Bất quá một lát công phu, đó là có người thật cẩn thận đẩy ra mà đi. Thấy người tới, nam nhân bất quá như ý xốc xốc mì mắt, đều chuẩn bị tốt. Hồi chủ nhân, đều chuẩn bị tốt. Người tới vội vàng túi đầu không lưng nói, tựa hồ rất là sợ hãi trên chỗ ngồi nam nhân. Thấy nam nhân ý bảo hắn tiếp tục khi, người tới mới lại nhanh chóng nói, này một chuyến tổng cộng có gần 20 cá nhân lên thuyền, các nàng trung tối cao tu vi cũng bất quá chỉ có hợp đạo hậu kỳ mà thôi hoàn toàn không có bất luận cái gì huy hiếp, khẳng định lại là được mùa một chuyến. Dứt lời, trên chỗ ngồi nam nhân nhưng thật ra có chút hưng thú thiếu thiếu, này một bộ nghèo kết hủ lậu dạng bắc vực người tu tiên, trong tay có thể có thứ gì, có thể hay không tắc kẽ răng còn không nhất định, tiếp theo tranh đổi cái địa phương. Chủ nhân nói chính là người tới không dám nhìn thẳng nam nhân tâm mắt, thuận thế đáp lời sau, lại là đống nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói, chủ nhân, lần này trên thuyền tới một cái mị thể vưu vật. Nam nhân không khỏi lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười tới. Nga. Kia nhưng thật ra có ý tứ. Chỉ nghe thấy một trận ầm ầm ầm khởi động thành, một con thuyền thật lớn tiên thuyền rốt cuộc là bay lên tận trời, bất quá một lát công phu, đó là hoàn toàn rời đi Dực sân thành. Nhìn như bình tĩnh tiên trên thuyền, không người biết hiểu một hồi báo táp sắp xảy ra. Tiệc trà giao lưu kết thúc ngày hôm sau, ở cáo biệt đồng chăn lúc sau, phục nhan đó là trực tiếp rời đi Lật tan thành. Bởi vì sợ hãi sẽ bị vô ảnh vệ theo dõi cho nên mới ra lật an thành phục nhan, cũng liền không hảo dễ dàng lấy ra chính mình từ bảo khố trung thuận tới linh thuyền sử dụng, cho nên nàng vẫn là lựa chọn đơn giản nhất ngự kiếm phi hành. thẳng đến hoàn toàn đem cả tòa lật an thành đều ném ở phía sau, cho dù quay đầu lại nhìn lại, cũng nhìn không thấy cái gì bóng ráng khi, nàng đây mới là đem linh thuyền kia ra tới. Lại nói tiếp, này vẫn là phục nhan luyện hóa linh thuyền sau lần đầu tiên sử dụng, chỉ thấy nàng hơi hơi tâm thần vừa động. Dây tiếp theo chính là trực tiếp đem trong tay bàn tay đại linh thuyền ném đi ra ngoài. Xôn xao Bất quá là trước mắt ngay mắt, một tòa đại khái có 5-6 mét lớn lên linh thuyền đó là xuất hiện ở trước mắt, đầu thuyền thượng treo một cái đơn sơ đèn lồng, trung gian là cung cấp nghỉ ngơi địa phương, đôi thuyền cũng là thông thường thân thuyền phía dưới phòng nhập khẩu. Không lớn không nhỏ linh thuyền, xem khởi cứ việc đơn sơ một ít, lại cũng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, cũng không có cái gì không đủ địa phương thấy vậy Phục Nhan còn là phi thưởng vừa lòng gật gật đầu. Không có lại trì hoan đi xuống, ngay sau đó giữa không chung Phục Nhan một cái lắp mình, ngược lại cũng đã vững vàng dừng ở chính mình linh thuyền phía trên.